Người này là Đan Hải Ma tông người. Hứa Ninh trong lòng máy động đột. Lúc này, Hứa Ninh cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, mấy ngày trước đây hắn từ Đinh Bách trên thân cảm nhận được kia cố khí tức quen thuộc, cùng Đan Hải Ma quân trong truyền thừa kia hắc điều khí tức trên thân cùng loại. Cái này Đinh Bách, nguyên lai cùng Đan Hải Ma tông người có quan hệ. Hứa Ninh lúc này cũng là vuốt thanh mạch lạc. Nhìn xem hai người kẻ đến không thiện tư thái, Hứa Ninh cũng là ý thức được, hai người này khẳng định là tìm đến sự tình. Người chính là kia Diệp Vương phủ muốn khắc Cố Tùng Ánh ánh mắt tại Hứa Ninh trên thân trên dưới dò xét. Tại Hứa Ninh vừa vặn xuất hiện thời điểm, Cố Tùng Ánh liền đã suy đoán ra Hứa Ninh thân phận. Không sai, các hạ là ai? Hứa Ninh cũng là hỏi thăm. Đan Hải Ma Tông chấp sự Cố Tùng Ánh, Cố Tùng Ánh cũng là đáp lại nói, quả nhiên là Đan Hải Ma Tông người. Hứa Ninh trong lòng dâng lên cẩn thận. Đan Hải Ma Tông thế lực, có thể là trừ đoàn thị hoàng tộc bên ngoài, vạn thắng châu mạnh nhất. Cái gì? Lúc này, thân an đạo mấy người cũng là đổi tới. Cố Tùng Ánh cùng Đinh Bách không có che lấp khí tức, Tân An Đạo chờ người trước đó cũng phát ra được, trong tông môn có cao thủ tiền đến. Thế là, bọn hắn liền vội vàng chạy đến. Chỉ là vừa mời đến, bọn hắn liền nghe được Cố Tùng Ánh bản thân giới thiệu, lập tức trong lòng kinh hãi. Đan Hải Ma Tông trong mắt bọn họ, chính là không thể nhìn thẳng quái vật khổng lồ. Cái này Đinh Bách phía sau, lại có Đan Hải Ma Tông người chỗ dựa. Tân An Đạo đây cũng là mới vừa vặn kịp phản ứng. Trước đó Tân An Đạo, đối với Đinh Bách cũng không phải hiểu rất rõ. Ta hôm nay vừa vặn trở về túy Nguyệt quận, nghe nói Nguyên Sinh tông tới một vị vương phủ cao thủ, ta nghe nói liền chạy tới. Cố Tùng Ánh nói ra, Tú Nguyệt quận khó được có ngoại lai like cao thủ đến đây, ta cũng là muốn cùng các hạ giao thủ một phen, tỉ thí với nhau một chút. Cố Tùng Ánh nhìn như bởi vì hứa Ninh vương phủ môn khách thân phận, đối với hắn giọng nói chuyện rất là nhu hòa. Nhưng là trong lời nói, cũng là mang theo đối chọi gay gắt ý tứ. Cố Tùng Ánh chính là muốn đánh lấy luận bản danh hiệu, đem Linh Bạch mất đi mặt mũi tìm trở về. Chỉ có dạng này, về sau mình tại trợ giúp Đinh Bách mở rộng tông môn quy mô, vận hành trở thành Đan hải ma tông phụ thuộc tông môn thời điểm, mới có thể thuận lợi một chút. Hứa Ninh tự nhiên đã nhận ra cái này cố tùng ánh tâm tư. Đối diện rõ ràng chính là tìm đến phiền phức, muốn tránh là không tránh khỏi. Nghe qua Đan hải ma tông uy danh, hôm nay nếu có thể cùng các hạ luận bàn một phen, đó cũng là cực không tệ. Hứa Ninh nhàn nhạt cười một tiếng, làm ra đáp lại. Hắn cũng rõ ràng, cái này cố tùng ánh chính là tìm đến mình. Từ đầu đến cuối, Cố Tùng Ánh liền không có nhìn tới Tân An Đạo. Tân An Đạo thực lực, căn bản không tiến vào được Cố Tùng Ánh trong mắt. Đinh Bách, tránh ra. Cố Tùng Ánh khoát tay chặt lại. Vâng, biểu hình. Đinh Bách lập tức lên tiếng, thối lui đến một bên. Trong quá trình này, Đinh Bách còn nhìn Tân An Đạo một chút, cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Nguyên lai like cái này đan hải ma tông chấp sự, vậy mà là Đinh Bách biểu hình. Tân An Đạo trong lòng cũng là xếp chặt. Nhìn xem hứa Linh bởi vì trợ giúp mình ra mặt Mà bị đan hải ma tông chấp sự để mắt tới, tân an đạo trong lòng có chút thấy nấy. thân tông chủ, không cần lo lắng. Tựa hồ là nhìn ra tân an đạo bất an, hắn bên cạnh, hạ minh dạ nói, sư đệ ta nội tình hùng hậu, đối phó cái này cố tùng ánh, không có cái gì nguy hiểm. Mà lại, sư đệ ta là diệp vương phủ người, hắn cũng không dám hạ sát thủ. Lần này tới, bất quá là muốn tìm về cái chàng tử mà thôi. Hạ minh dạ ở một bên, cũng là thấy rõ ràng. Ừm. Tân An Đạo mấy người, cũng là chỉ có thể tạm thời kéo ra khoảng cách. Chúng ta điểm đến là rừng. Cố Tùng Ánh nói. Sắc thực như Hạ Minh dạ nói, Cố Tùng Ánh muốn vì Đinh Bách Dựng nên uy vọng, nhưng lại cũng không muốn thật tổn thương đến Hứa Ninh. Không phải đối mặt Diệp Vương Phủ, hắn cũng đem gánh chịu áp lực thực lớn. Đây là ta lần thứ nhất cùng đàn biến cảnh Tông Sư giao thủ. Kéo ra khoảng cách về sau, Hứa Ninh cũng là có chút chờ mong. Bởi vì đàn biến cảnh Tông Sư, liền có thể tu tập bản nguyên thuật. Bản nguyên tri thuật cũng được xưng là bản nguyên kỹ, chỉ có thể từ đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tông sư, tại trạng đến cảm ngộ đến bản nguyên về sau, mới có thể sáng tạo ra tới. Mà đến đan biến cảnh, mới có thể đối nó lĩnh ngộ học tập. Trước đó đoạn chiều phong đã cho hứa ninh hứa hẹn, một khi Hứa ninh tấn thăng đến đan biến cảnh, trong vương phủ mấy môn bản nguyên kỹ, hắn có thể tùy ý chọn tuyển tu hành. Mời. Hứa ninh đối cố Tùng Ánh một cái thủ thế. Cố Tùng Ánh hơi gật đầu, trong mắt cũng là chiến ý tiêu thăng. Cố Tùng Ánh đã làm tốt dự định. Đi lên liền thi triển toàn lực, lấy nghiền ép chi thế đem hứa ninh đánh bại. Như vậy, tin tức này chuyển đi, toàn bộ túy nguyện quận, đều đem trực quan hiểu do hắn thực lực. Mà Đinh Bách, cũng sẽ mượn nhờ thanh danh của mình, tăng cường tông môn thực lực. Xoạn! Cố tùng ánh trước người, xuất hiện một mảnh hát vụ, sau đó hát vụ phân tán, ngưng kết thành từng cái đao ảnh. kia hát vụ đao ảnh, vang lên tiếng long long. Phong ma vạn nhận đao. Cố tùng ánh khét quát một tiếng, trước người hát vụ đao ảnh. Đối hứa ninh đột nhiên nhào chặt mà đi. khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. chương 284, Tháng, Đan Hải Đăng Kinh. Cô này huy thế. Nhìn xem vô số hắc vụ đao hành tốc thẳng vào mặt, hứa ninh lập tức có loại bản năng cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, cái này cố tùng ánh tu tập bản nguyên kỹ. Hứa ninh lập tức liền phát giác ra được hắc vụ đao hành khác biệt. Siêu siêu siêu. Hứa ninh mấy đạo cương khí đánh ra, cùng kêu hắc vụ đao hành đối kích bất quá Ngay tại Hứa Ninh cương khí, cùng hắc vụ đao ảnh tiếp xúc ngay mắt, liền trừ khử chôn vùi. Cái này, Hứa Ninh khỏe mắt khẽ động, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp né tránh kia hắc vụ đao ảnh. Đây chính là bản nguyên khí a. Thời khắc này Hứa Ninh cũng là hoàn toàn thấy được bản nguyên khí đáng sợ, cái này bản nguyên khí, cùng ta cương khí, căn bản chính là hai cái cấp độ độ vận. Bản nguyên khí bản thân, là mang theo bản nguyên tri lực. Cảnh giới càng cao người, bản nguyên khí bên trong bản nguyên chi lực lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Hứa Ninh thầm nghĩ, cái này Cố Tùng Ảnh, chỉ bất quá vẫn là đàn biến cảnh tông sư, triển lộ ra bản nguyên hứng kỹ liền khủng bố như vậy, nếu là đạo cảnh cửu trọng bản nguyên hứng kỹ người sáng lập sử dụng, đến cùng được nhiều đáng sợ. Hứa Ninh trước đó cũng từ đồng kế cùng tiết cảnh hoa nơi đó, được chứng kiến bản nguyên kỹ uy năng. Chỉ là bây giờ chân chính đối mặt, Hứa Ninh mới có thể rõ ràng cảm giác được, nhìn như thường thường không có gì lạ bản nguyên kỹ, ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực, đến tuột cùng lớn bao nhiêu lực sát thương. Bản nguyên chi lực Tuy thế nhưng là hết thể võ đạo siêu phàm lực lượng đầu ngẩng. A. Nhìn thấy Hứa Ninh phản ứng, Cố Tung ánh khỏe miệng khẽ cong. Đan biến cảnh cùng tẩy đan cảnh ở giữa, chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch. Mặc dù đạo cảnh ở giữa cảnh giới khác biệt phi thường to lớn, nhưng có chút nội tình thâm hậu thiên tài, tại sự xuất ác chủ bài về sau, quả thật có thể thực hiện vượt cấp đối địch. Nhưng là, nếu như đan biến cảnh tông sư học tập bản nguyên kỹ, như vậy tẩy đan cảnh tông sư, phần thắng cơ bản là không. Vạn Thắng Châu trong dòng sông lịch sử, có thể tại tẩy đàn cảnh đối kháng nắm giữ bản nguyên kỹ tông sư tồn tại, bất quá giải rắc hơn trăm người. Khả năng tại một cái rất dài thời đại bên trong, loại nhân vật này, cũng sẽ không sinh ra một cái. Mà loại nhân vật này, một khi trưởng thành, chính là Vạn Thắng Châu đứng đầu nhất đám người này. Ba ba ba. Cố Tùng Ánh tiếp tục thôi động phong ma vạn nhật đao, đối hứa ninh khởi sướng mưa to gió lớn công kích. Sương khói hồ lô. Hứa ninh trực tiếp sử dụng ra bí bảo trước dùng xương mụ xám sương khói, che kín mình thân hình, đồng thời đem cố tùng ánh bao phủ tại trong đó. Ừm. Bí bảo. Cố tùng ánh biểu tình ngưng trọng, hơi có chút ngưng trọng. Bất quá, cố tùng ánh cũng không kinh ngạc hứa ninh có thể có được bí bảo. Dù sao cố tùng ánh mình, cũng là có đan hải ma tông ban cho bí bảo, chỉ là hắn bí bảo, cũng không phải là chiến đấu loại hình. Tại cái này sương mụ xám bên trong, ta cảm giác năng lực bị trình độ nhất định ngăn cách, mà lại còn có độc trướng chi lực. Cố Tùng Ánh trong thời gian ngắn nhất sờ rõ ràng xương khói hổ lô năng lực. Mặc dù bị tạm thời vây ở xương mù xám xương khói bên trong, nhưng là Cố Tùng Ánh không chút nào hoảng. Hắn phong ma vạn nhận đao, tại xương mù xám xương khói bên trong vừa đi vừa về chém giết, tựa hồ muốn đem Hứa ninh bước đi ra. Tới. Ngay tại Cố Tùng Ánh công kích chậm chạp không có kết quả về sau, đột nhiên, hắn cảm giác được xương mù xám bên trong nào đó phương hướng có hùng hậu lực lượng đánh thẳng tới. Cố Tùng Ánh trước người ngưng tụ trăm thanh hắc vụ lưỡi đao. Đối kia phương hướng chém tới. Giống. Một cái trầm lắng tiếng giống. Đến nay hứa ninh cầm trong tay sói xanh đao bổ tới. Lúc này, sói xanh trong đao sói xanh ý chí, đã bị hứa ninh triệt để kích hoạt. Bành bành bành. Mượn nhờ sói xanh đao, cố tùng ánh hắc vụ lươi đao bị chém vào vỡ nát. Đây là vũ khí gì? Cố tùng ánh cũng là cả kinh, là đạo binh. Vẫn là bí bảo. Không phải bình thường đạo binh, nếu là bình thường đạo binh, tại cùng hắc vụ lươi đao tiếp xúc thời điểm Coi như không vỡ tàn cũng phải bị hao tổn. Nhưng đây cũng không phải bí bảo, vũ khí này còn không có bí bảo như vậy khủng bố vi năng. Cho dù là kiến thức rộng rãi cô Tùng Ánh, cũng là không có phát giác ra được sói xanh đao lai lịch. cố Tùng Ánh chẳng qua là cảm thấy cái này sói xanh đao, là một kiện rất đặc thù cường thế đạo binh. chí ít cái này sói xanh đao chất liệu, so với bí bảo cấp bậc vũ khí, là không có chút nào chênh lệnh. Thoáng qua ở giữa, hứa ninh liền đã đến cố Tùng Ánh trước người. Hứa ninh loảng Lần này, cương khí bám vào tại sói xanh đao mặt ngoài. Như vậy, sói xanh trên đao mặt cương khí, liền sẽ không bị hắc vụ lươi đao trừ khử rơi. Vúng. Hứa ninh vài đao chém xuống. Khí thế của hắn như hồng. Hứa ninh tại tấn thăng tẩy đàn cảnh thời điểm, nội đàn trải qua 60 lần của rửa, cái này cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng khiến cho hứa ninh đạo cảnh chi lực, hoàn toàn có thể làm được vượn cấp chiến đấu tình trạng. Thật mạnh. Khi hứa ninh chính diện nên đón, cái này thời điểm. Cô Tùng Ánh mới cảm giác được hứa ninh đạo cảnh chi lực đáng sợ. Hắn lại lần nữa thôi động phong ma vạn nhận đao, cùng hứa ninh đối kích. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà tương xứng. Cái này sao có thể? cố Tùng Ánh là thật luôn cuống, cái này hứa ninh, bất quá là cái tẩy đàn cảnh tông sư, làm sao có thể cùng nắm giữ bản nguyên hướng ta cân sức ngang tài. Thậm chí nói, hắn còn ẩn ẩn ép ta. Chẳng lẽ, cái này hứa ninh, thật là loại kia tại một cái dài rằng giặc thời đại bên trong mới có thể giải rác xuất hiện loại kia đỉnh cấp thiên tài A cố Tùng ánh trong lòng lập tức bị trùng điệp này gõ bây giờ tình hình chiến đấu cùng mình trước đó dự liệu hoàn toàn khác biệt nhìn xem hứa Ninh kia lăng lệ công kích cố tùng ánh bắt đầu dần dần cùng không lên ban đầu thời điểm xương mủ xám xương khói độc trướng tri lực đối với cố Tùng ánh đến nói không tính là gì hoàn toàn có thể gánh vác nhưng là theo hai người chiến đấu dần dần ngang hàng những này độc trướng tri lực bắt đầu đối với cục diện chiến đấu tạo thành yêng rốt cục cố tùng ánh thể nội, bị độc trướng chi lực xâm nhập. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đạo cảnh chi lực, đem khu trục ra bên trong thân thể. Nhưng mà, ngay tại khu trục ra bên trong thân thể nháy mắt, chính hắn động tác phòng ngự, cũng là xuất hiện nháy mắt trì trệ. Quá trình này phi thường ngắn ngủi. Bất quá, tại bọn hắn cái này cấp bậc trong lúc giao thủ, cái này rất chí mạng. Cơ hội tốt. Hứa ninh cũng là bắt lấy cái này đúng không, trực tiếp một kích mà lên. Sói xanh trong đao sói xanh ý chí. Bị hứa ninh thôi động đến cực hạ. Đồng thời, gột rửa 60 lần nội đan điên cùng chuyển động, hứa ninh đạo cảnh chi lực, cũng là ngưng tụ thôi phát đến cực hạ. Bạch. Một đao chém xuống. Phốc phốc. Cố tùng ánh trước ngực, xuất hiện một vết thương. Hứa ninh thấy thế, khoe miệng khẽ cong. Hán biết, trận này luật bàn, mình đã thắng. Hứa ninh không có bỏ mặc một đao kia tiếp tục chặt xuống. Nếu như mình còn không thu thế, như vậy cố tùng ánh trái tim, sẽ bị triệt để đâm bảo tại chỗ Nga xuống. Hứa ninh tự nhiên khả năng làm như thế. Giữa song phương, vốn là không có cái gì thâm cựu đại hận, giao thủ trước đó, cũng đều miệng ước định là luật bản, cái này tự nhiên không thể gây tổn thương cho cùng người ta tính mệnh. Mà lại, cái này cố tùng ánh thế nhưng là đan hải ma tông người, nếu là giết hắn, mình có thể sẽ có vô cùng vô tận phiền phước. Lấy đan hải ma tông thế lực, chính là diệp vương phủ ở sau lưng che chở, khả năng cũng không có tác dụng gì. Cái này, cố tùng ánh cảm thụ được trước ngực vết thương. Cùng vừa rồi kia thời khắc sinh tử khủng bố cảm giác, hắn cảm giác toàn thân mát lạnh. Ta thua. Cố Tùng Ánh nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, đều là không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ cỡ nào võ đạo tư chất. Chính là trong tông những cái kia hạt giống nhóm, chỉ sợ cũng không người có thể cùng so sánh A. Cố Tùng Ánh trong lúc nhất thời cảm thấy hơi chóng. Đa tạ, cố hình. Hứa ninh cũng là thấy tốt thì lấy, không lấy người thắng tư thái, đối nó trào phúng hoặc là chế nhạo. Lợi hại, lợi hại. Cố Tùng ánh bất đắc dĩ lay động đầu, cũng là triệt để thu tay lại. Soạt. Hứa Ninh cũng là đem sương mù xám xương khói thu hồi. Giao thủ kết thúc. Sương mù xám xương khói triệt hồi, Đinh bách, Tân An đạo chờ người, mới nhìn rõ chẳng diện. Trước đó trong lúc giao thủ, Tân An đạo rất là lo lắng Hứa Ninh. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Hứa Ninh cũng không cái gì trở ngại, hắn cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hứa Ninh cao hơn một bậc, ta không bằng ngươi. Lúc này, ngay trước mặt mọi người, Cố Tùng Ánh không chút nào che lấp, trực tiếp nói thẳng kết quả. Cái này khiến hứa ninh có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, hứa ninh dự định lấy bất phân cao thấp đến kết luận lần này luận bàn, nhưng lại không nghĩ tới cố Tùng Ánh mình thừa nhận thất bại. Cái này khiến hứa ninh đối cái này cố Tùng Ánh nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cái gì? Lập tức, bên sân mấy người, biểu lộ khác nhau. Hứa ninh vậy mà thắng. Tân An Đạo, đang Vân Không, Cổ Mạn Chờ Người, trên mặt đầu tiên là mê mang, sau đó là thoải mái Mà hạ minh dạ cùng tư hình, mặc dù mừng rỡ, nhưng là tương đối muốn bình tĩnh một chút. Bởi vì hứa ninh tại Nguyên bắc thời điểm, đã sáng tạo ra từng cái kỳ tích, hứa ninh biểu hiện, đã để bọn hắn cảm thấy tập mãi thành thói quen. Chỉ có Đinh Bách, trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ, hoàn toàn còn không có châm tới. Thế nào lại là kết quả này? Đinh Bách thế nhưng là biết, mình biểu huynh cố tung ánh, là nắm giữ bản nguyên kỹ, mà kia hứa ninh, chẳng lẽ cũng nắm giữ bản nguyên kỹ? Đinh Bách. lúc này Cố Tùng Ánh nhìn về phía Đinh Bách, đi. Cố Tùng Ánh cũng rất là thoải mái, không chút nào dây dưa dài dòng. Hôm nay làm phiền Cố Tùng Ánh cho hứa ninh liền ôm quyền. Hứa ninh cũng là đáp lại một chút, sau đó ném ra một viên đan dược. Đan này là ta tự mình luyện chế, phục dụng về sau, có thể để thương thế nhanh chóng chữa trị. Hứa ninh cho cố Tùng Ánh đan dược, trên thực chất là một cái phong thích thiện ý hành vi. Cố Tùng Ánh chính là đan hải ma tông chấp sự. Làm sao có thể ngay cả chữa trị thương thế đan dược đều không có. Cùng một đan hải ma tông chấp sự lưu lại giao tình, tương lai nói không chừng sẽ có cái gì trợ rút. Mặc dù hứa ninh bây giờ trong tay còn có đi hướng đan hải ma tông tín vật, nhưng là hắn lại cũng không dự định gia nhập đan hải ma tông. Hiện tại mình thân ở hoàn cảnh, hứa ninh vừa lòng phi thường. Đa tạ, cố tùng ánh cũng là minh bạch hứa ninh ý tứ, đem kia đan dược một thành tiếp được. Đồng thời, hắn lại là đối hứa ninh dâng lên lòng hiếu kỳ cái này hứa Ninh chẳng những võ đạo thực lực cường hãn, hơn nữa còn là một đại đan sư. Cố Tùng Ánh tiếp nhận đan dược về sau, liền muốn hướng trong miệng đưa. Nhưng mà, tại người một chút, lại xem xét một phen về sau, Cố Tùng Ánh trên mặt, vậy mà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn đem viên đan dược kia đẩy ra, cẩn thận lại nhìn vài lần. Đan dược này luyện chế thủ pháp. Cố Tùng Ánh đột nhiên nhìn về phía hướng Ninh, tựa hồ là đan hải đàn kinh đạo cảnh đan pháp. Hứa huynh. Lúc đầu đã muốn đi Cố Tùng Ánh, lại lần nữa gãy trở lại. Ta có một chuyện muốn hỏi. Cố Tùng Ánh quay đầu, ngươi là tu hành loại nào đàn pháp? Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. chương 285, hạt giống tín vật, cố Tùng Ánh lấy lòng. Tu hành loại nào đàn pháp? Hứa Ninh bị cố Tùng Ánh hỏi như vậy, chỉ là có chút có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không kinh hãi. Rất rõ ràng, mình đạo cảnh đàn pháp Đan hải đang kinh, bị cố Tùng Ánh phát hiện. Như là cố huynh suy đoán. Hứa Ninh cũng là thành thật trả lời. Ừ Đạt được hứa ninh khẳng định trả lời chắc chắn, cố tùng ánh con người co rụt lại. Thật là đan hải đàn kinh. Lần này, cố tùng ánh là cho hứa ninh truyền âm, tuyệt không khiến người khác nghe được. Hứa ninh nhẹ gật đầu. Hứa minh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Cố tùng ánh trầm tư một lát, sau đó đối hứa ninh mời nói. Có thể. Hứa ninh cũng chưa cự tuyệt. Cố tùng ánh đối hứa ninh mời, để đinh bách, tân an đạo chờ người nhìn không hiểu. Bất quá bọn hắn cũng đều không nói gì Tính nhìn xem Cố Tùng Ánh cùng Hứa Ninh đi xa. Mặc kệ như thế nào, Tân An Đạo cũng đã rõ ràng, chí ít hiện tại Nguyên Sinh Tông, nguy cơ đã giải trừ. Chỉ là Đinh Bách nhìn có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không dám vi phạm nhà mình biểu huynh ý chí. Cố Tùng Ánh cùng Hứa Ninh đi vào Nguyên Sinh Tông cách đó không xa một chỗ rừng rậm. Hứa mình, Đan Hải Đan Kinh là ta Đan Hải ma Tông hoạch Tâm Đan Pháp, trừ phi là Tông Chủ trưởng Lao Thân Truyền Thụ, không phải căn bản là không có cách học được, người là như thế nào Cố Tùng Ánh không chút nào che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng. Nếu như Hứa Ninh không phải đi theo Đan Hải Ma Quân hoặc là tông môn trưởng Lao sở học, như vậy đã nói lên có người đem tông môn hạch tâm tuyệt học tiết lộ, nếu là dạng này, vậy chuyện này nhất định phải báo cáo tông môn, bắt được tiết ra ngoài tông môn tuyệt học giả, đối nó nghiêm trị. Chính là được truyền thụ Đan Hải đàn kinh Hứa Ninh, cũng phải bị bắt về Đan Hải Ma Tông, liền xem như có Diệp Vương phụ che chở cũng vô dụng. Nhưng nếu là Hứa Ninh Đan Hải Đẳng Kinh, là bị Đan Hải Ma Quân hoặc là tông môn trưởng lão tự mình truyền thụ, dù là hắn còn không phải Đan Hải Ma Tông người, ngày sau cũng vô cùng có khả năng bị thu nạp trong đó, trở thành tinh anh đệ tử. "Cần hỏi thăm như thế rõ ràng a." Hứa Ninh cười một tiếng, tựa hồ còn có chút không lắm để ý. Nhưng cô Tùng Ánh lại là một mặt nghiêm túc, "Còn xin Hứa huynh chân thực cáo tri." Thấy Cố Tùng Ánh bộ dáng này, Hứa Ninh cũng không có ý định tiếp tục che đậy. Mình cùng Đan Hải Ma Tông kia kia sợi quan hệ. Bại lộ cho đan hải ma tông môn đổ, cũng không có vấn đề gì lớn. Cái này đan hải đăng kinh, chính là ta từ đan hải ma quân truyền thừa bí cảnh bên trong sở học. Hứa ninh nói rõ sự thật. Tại tông chủ truyền thừa bí cảnh bên trong sở học, cố tùng ánh khỏe mắt khẽ động. Đan hải ma quân từng tại huyên bắc lưu lại qua một chỗ bí cảnh truyền thừa, ta thông qua trong đó khảo hạch, liền đạt được cái này đan hải đăng kinh. Hứa ninh bổ sung nói, nguyên lai là dạng này. Lúc này Cố Tùng Ánh cũng là nhớ lại tông môn tiền bối nói qua, hồi lâu trước đó, đan hải ma quân sắc thực từng ra biển du lịch qua. Trong đó hắn du lịch địa phương, liền bao quát huyên bắc. Bất quá hắn lưu lại truyền thừa địa phương, cũng không chỉ có huyên bắc một chỗ. Đạt được đan hải ma quân bí cảnh truyền thừa, cũng cũng không phải là chỉ có một người. Tỷ như đan hải ma tông bây giờ một vị đạo cảnh cao dai nhân vật trọng yếu, hắn chính là tại vài thập niên trước, tại huyên nam đạt được đan hải ma quân truyền thừa, sau đó mang theo lúc ấy trong truyền thừa Vượt qua vô tận hải, đi vào vạn thắng châu, gia nhập Đan hải ma tông, thu được hạt giống thân phận. Nghĩ đến nơi này, cố tùng ánh trong lòng có chút lửa nóng. Hắn nhìn về phía hứa ninh, hứa minh, theo ta được biết, tông chủ tại hải ngoại lưu lại truyền thừa lúc, chẳng những truyền thụ tông môn tuyệt học, hơn nữa còn lưu lại tín vật. Hứa minh tín vật, không biết ta có thể nhìn qua. Dạng này chi tiết vậy mà cũng biết. Hứa ninh cười cười, sau đó đem lúc ấy từ truyền thừa bí cảnh bên trong. Hắc Điểu nơi đó được đến Hạt Châu màu đen lấy ra. Cái này Hạt Châu màu đen, theo ngay lúc đó Hắc Điểu nói, nắm giữ nó, liền có thể tiến vào Đan Hải Ma Tông, trở thành một thành viên trong đó. Chỉ bất quá Hứa ninh bởi vì muốn trùng kiến Yến Lộ Tông, đồng thời dưới mắt hoàn cảnh tương đối mình đến nói bình ổn có lợi, cho nên Hứa ninh cũng không có sinh ra gia nhập Đan Hải Ma Tông tâm tư. Tại Hạt Châu màu đen lấy ra trong ngáy mắt, Cố Tùng ánh liền hai mắt tỏa sáng. "Hứa huynh, ta có thể lấy tới xem một chút a." Bất chi bất giác cố tùng ánh đối mặt hứa Ninh thái độ vậy mà hơi có chút hèn mọn có thể hứa Ninh đem cái này hạt trâu màu đen đặt ở cố tùng ánh trên tay cố tùng ánh biểu lộ rất là kích động hai tay đều có chút run rậy hắn cẩn thận chu đáo lấy cái kia màu đen hạt trâu trải qua sau khi xác nhận lại cẩn thận từng ly từng tí hai tay đem đưa cho hứa Ninh không sai là tông môn hạt giống tín vật cố Tùng ánh nói hạt giống tín vật hứa Ninh nhìn trong tay cái kia màu đen hạt trâu một chút Đó là cái gì? Hạt giống tín vật, chính là tông môn cực kỳ hoạch tâm đệ tử thân phận bằng chứng. Cố Tùng ánh trong mắt thiêu đốt lên không hiểu hỏa diễm, nắm giữ hạt giống tín vật, liền có thể bị trong tông đại lực bồi dưỡng, nghiêng đại lượng tài nguyên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, có hạt giống này tín vật, thu hoạch được hạt giống thân phận, liền có trở thành Đan Hải Ma Tông tông chủ tư cách. Nói lời này thời điểm, Cố Tùng ánh là không che giấu được hưng phấn. Ồ. Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới, mình trong tay hạt giống này tín vật Vậy mà là có giá trị như vậy. Lúc ấy hắc điểu đem giao cho hứa ninh thời điểm, chỉ nói là nắm giữ nó có thể gia nhập đan hải ma tông, nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, bằng vào cái này hạt trâu màu đen, vậy mà trực tiếp có thể trở thành tông môn hạch tâm đệ tử. Hứa minh, ngay hẳn là còn không có gia nhập chúng ta đan hải ma tông A. Cố Tùng Ánh đẩy mắt chờ mong nhìn về phía hứa ninh. Không có. Hứa ninh lắt đầu. Đã dạng này, không bằng để ta làm ngài người dẫn đường mang ngài gia nhập chúng ta Đan Hải Ma Tông. Cố Tùng ánh trong mắt đều là tha thiết. Gia nhập Đan Hải Ma Tông. Hứa Ninh Tuyệt Không suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền cấp ra đáp án, ta tạm thời không có cái này ý nghĩ. Tại Hứa Ninh xem ra, Đan Hải Ma Tông tài nguyên phong phú không giả, nhưng Diệp Vương phủ cũng không kém. Bây giờ mình đã được đến đoạn chiều phong cực lớn coi trọng, ngày sau đạt được Diệp Vương phủ nghiêng tài nguyên cũng không phải là việc khó gì. Mà lại, mình còn được chiếu cố tốt tiến lộ tông, lưng tựa Diệp Vương phủ Tự do của mình độ cũng tương đối cao. Nhưng nếu là đi Đan Hải Ma Tông, mình khẳng định được đứng trước mới cạnh tranh hoàn cảnh, mình hoàn toàn không cần thiết từ bỏ dưới mắt có hết thảy, đầu nhập không xác định càng lớn Đan Hải Ma Tông. Hứa Vinh, dưới mắt gia nhập Đan Hải Ma Tông về sau, thế nhưng là chỗ tốt rất nhiều. Thấy Hứa Ninh kiên quyết như thế một ngụm từ chối, Cố Tùng ánh lộ ra hơi có chút lo lắng. Bây giờ, chúng ta tông chủ, đạo cảnh cực hạn Đan Hải Ma Quân, chuẩn bị dốc lòng tu hành, đột phá đạo cảnh cực hạn thành tựu đại tông sư. Ngay tại hai năm trước, hắn liền cho trong tông môn truyền tin tức. Hắn sẽ tại về sau trong vòng 10 năm, chọn lựa ra một cái hợp cách tông môn người kế nhiệm. Mà cái này tông môn người kế nhiệm sẽ chỉ ở hạt giống bên trong sinh ra. Cố Tùng Ánh biểu lộ kích động, nói cách khác, một khi ngài trở thành tông môn hạt giống, mười năm bên trong, hoàn toàn có khả năng trở thành vạn tháng châu siêu đỉnh cấp tông môn, đan hải ma tông người cầm lái. Cố Tùng Ánh nói lời này thời điểm, cảm xúc bành trướng. Tựa hồ nắm giữ hạt giống tín vật chính là hắn mà không phải hứa ninh. Ồ, nghe nói cô Tùng Ánh, hứa ninh cũng là có phần có chút ngoài ý mớn. Vạn Thắng Châu siêu đỉnh cấp tông môn, lại muốn thay đổi người cầm lái. Mà lại nắm giữ cái này hạt châu màu đen mình, cũng là có tư cách cạnh tranh cái này một chỗ vị. Cái này khiến hứa ninh không nghĩ tới. Hứa minh, gia nhập đan hải ma tông đi. cố Tùng Ánh trong mắt, đều là tha thiết thần sắc. cố Tùng Ánh sở dĩ biểu hiện được tích cực như vậy bức thiết. Là bởi vì hắn cảm thấy, đây đối với với hắn mình đến nói, có thể là một cái cực kỳ khó được xoay người cơ hội. Ngay tại vừa rồi, hắn đã lĩnh hội hứa ninh thực lực cùng tư chất. Có thể tại tẩy đan cảnh đối kháng nắm giữ bản nguyên kỹ đạo cảnh tông sư, loại này thực lực, một thời đại cũng khó khăn có thể nhìn thấy một cái. Mà hắn, còn trùng hợp nắm giữ hạt giống bằng chứng. Cố Tùng Ánh cho rằng, bằng vào hứa ninh nội tình, nếu là có thể gia nhập đan hải ma tông, như vậy đạt được đại lượng tài nguyên ủng hộ về sau. Nhất định có thể tại 10 năm ở giữa phi tốc trưởng thành. Mà như thế hứa ninh, là thật có tư cách cùng những cái kia vi tín lâu năm hạt giống nhóm, cạnh tranh đan hải ma tông tông chủ. Mặc dù cái này tỷ lệ khả năng liền một thành cũng chưa tới, nhưng một khi thành công, làm hứa ninh tại đan hải ma tông cái thứ nhất tùy tùng, cố tùng ánh mình khẳng định sẽ thu hoạch tương đối khá. Mà lại, dù cho hứa ninh không thể trở thành tông chủ, nhưng chí ít cũng có 5 thành tỷ lệ, có thể trở thành tông môn trưởng lão. Mà mình cũng sẽ thành Đan Hải Ma Tông trưởng lão Tâm Phúc. Cố Tùng Ánh rất rõ ràng, bằng vào tư chất của mình, võ đạo chi lộ, cơ hội là đến cuối cùng. Muốn đột phá đến đạo cảnh cao dai tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, mình tại Đan Hải Ma Tông thân phận, khả năng chỉ có thể dừng lại bên ngoài phái chấp sự vị trí bên trên, rốt cuộc khó tiến một bước. Chỉ có đi theo hướng ninh, bắt lấy trước mắt cơ hội, hắn mới có thể tiếp tục thực hiện thân phận địa vị nhảy lên trời khả năng. Cố H Hứa Ninh lần này trầm tư thời gian hơi lớn một chút. Ta tại Cố Thanh Châu, chẳng những là một tông tông chủ, hơn nữa còn là Diệp Vương phủ nhất đẳng môn khách. Ta như vậy phức tạp thân phận, tiến vào Đan Hải Ma Tông, có chút không thích hợp a. Hứa Ninh đối với Cố Tùng Ánh thuyết phục, ý nguyên không phải cảm thấy rất hứng thú. Cố Tùng Ánh lộ ra có chút lo lắng, làm sao không thích hợp? Hứa Ninh ngươi không biết, đoàn thị trong hoàng tộc, liền có một số người có được Đan Hải Ma Tông đệ tử thân phận. Bây giờ hoàng tử công chúa Đều có vài vị tại đan hải ma tông bên trong. Ừm. Hứa ninh hơi hơi kinh ngạc, đan hải ma tông bên trong, vậy mà còn có đoàn thị hoàng tộc đệ tử. Chuyên ngôn đoàn thị hoàng tộc cùng đan hải ma tông quan hệ tương đối thân cận, nhưng là vậy mà thân cận đến loại tình trạng này, đây là để hứa ninh căn bản không có nghĩ tới. Đúng vậy a Cố Tùng Ánh liền vội vàng gật đầu lên tiếng, mà làm hướng tam hoàng tử cùng bắt công chúa, đều nắm giữ đan hải ma tông hạt giống tín vật, có được hạt giống thân phận. Dạng này a Cái này khiến hứa ninh bắt đầu cảm thấy có chút tâm động. Nếu như nói ngay cả đoàn thị người hoàng tộc, thậm chí là hoàng tử công chúa, đều nguyện ý gia nhập đan hải ma tông. Cái này nói rõ, đan hải ma tông cho bọn hắn mang tới chỗ tốt, không thua gì bọn hắn hoàng tộc thân phận mang tới chỗ tốt. Gia nhập đan hải ma tông, hứa minh định như thế nào? Cố Tùng Ánh lại lần nữa truy vấn, ngữ khí nóng bỏng. Về sau lại làm định đoạn đi. Hứa ninh cũng không có lập tức làm ra quyết định, việc này ta được trở về cố Thanh Châu về sau cùng Diệp Vương Thế Tử thương thảo một phen. Cố Tùng Ánh một phen giải thích, quả thật làm cho Hứa Ninh có chút động tâm. Bất quá trước đó, Hứa Ninh vẫn cảm thấy mình biết được sẽ một chút đoạn chiều phong. Đoạn chiều phong chính là đoàn thị người hoàng tộc, đối với Đan Hải Ma Tông hiểu rõ, khẳng định so với mình khắc sâu. Cái này, Cố Tùng Ánh thấy Hứa Ninh nói như vậy, biết mình cũng là không thể quên nữa. Nếu không nếu là quá cấp bách, như vậy liền có khả năng tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Được, Cố Tùng Ánh nói ra. Đã dặng này, như vậy hứa ninh làm ra quyết định kỹ càng về sau, có thể lập tức đến cáo chi ta, ta sẽ đích thân măng ngại đi đan hải ma tông. Đi. Hứa ninh cũng là đáp. Cái này khiến cố tùng ánh có chút mừng rỡ. Mình trước đó lấy lòng cùng thuyết phục, là có tác dụng. Ta bây giờ bị tông môn ngoại phái đến cái này phong linh châu, ngại như làm ra quyết định, có thể tùy thời cho ta tin tức. Sau đó, cố tùng ánh cho hứa ninh chỗ của mình chỉ. Hứa Ninh đối cố Tùng Ánh lại là một phen nghe ngóng về sau, hai người kết thúc đối thoại, bắt đầu kết bạn trở về Nguyên Sinh Tông. Đinh Bách, đi. cố Tùng Ánh trở lại Nguyên Sinh Tông Sơn muôn về sau, đối Đinh Bách chào hỏi một tiếng. Đinh Bách thấy thế, cũng là vội vàng đến cố Tùng Ánh sau lưng. Hứa Minh, ta liền đi trước, tùy thời chờ tin tức của ngài. Trước mắt bao người, cố Tùng Ánh vậy mà chủ động đối Hứa Ninh không người thăm hỏi. Cái này khiến Đinh Bách, Tân An Đạo, Đàng Vân Không. Hạ Minh dạ cùng Tư Huỳnh chờ người trận mắt hốt mồm. Nửa canh giờ trước đó, Cố Tùng Ánh mang theo Đinh Bách tới thời điểm, vẫn là nồng đậm địch ý. Mà một phen sau khi trao đổi, vậy mà biến thành lần này bộ dáng, cái này khiến ở đây mấy người, căn bản không có kịp phản ứng. Biểu hình, Đinh Bách dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Cố Tùng Ánh. Mà Cố Tùng Ánh, thì là cho hắn trở về một cái hàm vẩn uy hiếp ánh mắt. Đinh Bách thấy thế, trong lòng hoàng hốt, bất đắc dĩ, cũng hướng hứa Ninh không người thăm hỏi Sau đó, Cố Tùng Ánh liền dẫn Đinh Bách rời đi. "Hứa Ninh, đây là có chuyện gì?" Cố Tùng Ánh mang theo Đinh Bách chân trước vừa đi, Tân An Đạo liền vội vàng xông tới. "Không có gì." Hứa Ninh chỉ là có chút cười một tiếng, tuyệt không trả lời. "Chuyện này, tạm thời vẫn là không cần ngoại chuyện mới là." Tân An Đạo chờ người thấy Hứa Ninh không có nói thẳng, cũng là biết hắn không tiện đáp lại, cho nên không hỏi tới nữa. Đó lấy, một đoàn người cũng là quay trở về Nguyên Sinh Tông bên trong, mà đổi thành bên ngoài một bên. Đinh Bách rốt cục nhịn không được trong lòng nghi hoặc, đối biểu hình cố tùng ánh đặt câu hỏi. Biểu hình, ngài đối cái này hứa ninh, có phải là quá khách khí? Đinh Bách có chút không cam lòng, hắn dù cho hơi thắng ngài một bậc, ngài cũng không cần biểu hiện ra tư thế này. Ngài thế nhưng là đan hải ma tông chấp sự. Ngươi biết cái gì? Cố tùng ánh mặc nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, cái này hứa ninh, còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bây giờ ta tại tông môn địa vị, đã khó mà tiến thêm, mà hứa ninh thì là duy nhất khả năng để ta cảnh ngộ phát sinh đại cải biến người." Cố Tùng Ánh nói xong, Đinh Bách trực tiếp ngậu. "Biểu hình, ngài đây là cái gì ý tứ?" Đinh Bách truy vấn. Cố Tùng Ánh cười lạnh một tiếng, "Hiện tại ngươi còn không có tất yếu nhiều như vậy, ngươi chỉ cần ghi nhớ, về sau đối kia Nguyên Sinh Tông khách khí một chút. Nếu là Nguyên Sinh Tông có gì cần trợ rút, ngươi nhất định phải thân suất viện thủ. Chúng ta nhất định phải thắng được Hứa Ninh Hạo cảm." "Là." Mặc dù rất biết khuất, nhưng Đinh Bách cuối cùng vẫn là đáp ứng tới. Chuyện linh dị hay hot của Phà Lũ. Mạnh lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng tốt view trên Phạ Lũ và 123 truyện. chương 286, mới diệp vương đoạn triều phong. Tiếp xuống, hướng Đinh, Hạ Minh Dạ cùng tư hình, tại Nguyên Sinh Tông lại ngây người thời gian nửa tháng. Trong thời gian này, Đinh Bách lại đơn độc tới bái phỏng Nguyên Sinh Tông một lần. Hắn tìm tới Tân An Đạo, hướng Tân An Đạo phô bày thiện ý của mình. Tân An Đạo rất rõ ràng. Đinh Bạch cử động lần này khẳng định là bởi vì Hứa Ninh. Đối với Hứa Ninh, Thân An Đạo rất cảm kích. Hứa Ninh đến, chẳng những thay đổi Nguyên Sinh Tông nguy cơ xu hướng suy tàn, hơn nữa còn trợ giúp Nguyên Sinh Tông có thể tại về sau tương đối giải trong một đoạn thời gian, thực hiện tông môn ổn định phát triển. Nửa tháng sau, Hứa Ninh ba người cũng không còn tiếp tục lưu lại, lựa chọn khởi hành trở về. Bọn hắn ban sơ đi vào nơi này mục đích, chủ yếu là nhìn xem Nguyên Bắc Cố nhân tình huống, bây giờ hết thảy an toàn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Về sau, một nhóm ba người, quay trở về tới Yến Lộ Tông. Lần này, Hạ Minh Giả cùng Tư Hình, cũng coi là chính thức giấy trước Yến Lộ Tông chuẩn trưởng lão. Mà Hứa Ninh, tại Yến Lộ Tông ngây người mấy ngày về sau, liền lên đường đi hướng Diệp Vương Phủ. Lúc ấy từ Hải Ngoại trở về về sau, Hứa Ninh liền đáp ứng đoạn Triều Phong, tại An Bài Tốt Tông Môn Sự Vụ về sau, sẽ tiến về Diệp Vương Phủ. Diệp Vương Phủ. Hứa Ninh, người rốt cuộc đã đến. Hứa Ninh đi tới Diệp Vương Phủ, nên đón hắn vẫn là người quen biết cũ Trương Hợp. Trương Hợp nhìn thấy Hứa Ninh đến, cũng là thực tình cao hứng. Lần trước Hải Ngoại hành trình, để Trương Hợp cùng Hứa Ninh quan hệ trở nên rất là thân cận. Trương Hình, có chút thời gian không gặp, tu Vi lại có tinh tiến A. Hứa Ninh cười đáp. Trương Hợp cười lớn một tiếng, xác thực có chút tiến bộ. Trước đó tại Hải Ngoại trải qua nguy cơ sinh tử về sau, đối với võ đạo Tu Hành lại có một chút nhận thức mới, bấy quan hơn một tháng. Cảm giác khoảng cách đạo cảnh thất trọng bình trướng lại tới gần một bước. Nguyên bản mong muốn mấy chục năm mới có thể đột phá, bây giờ khả năng không đến 3 năm, liền có thể làm được. Nói lời này thời điểm, trường hợp cũng là có chút tự đắc. Mặc dù trường hợp biết, thiên tư của mình cùng hứa ninh là không cách nào so sánh được, thế nhưng là dạng này tiến bộ, đối với hắn mình đến nói, đã rất hài lòng. Vậy Liên sớm chúc mừng Trương hình. Hứa ninh cũng là vì trường hợp cao hứng. Đi, dẫn người đi thấy thế tử. Trường hợp một bên vì hứa Ninh dẫn đường một bên nói ra đúng rồi đồng kế đại nhân lại ra biển đi bắt được kia toa giả thú bất quá lần này trừ đồng kế tiền bối còn có 3 tên đạo cảnh cao gia tông sư cùng đại lượng tinh anh tông sư đều là vương gia tướng tả trong đó có một đạo cảnh cao gia tông sư là chắc Duy tùng phụ thân chắc tăng Vân trước đó đoạn chiều phong thân tín một trong chắc Duy tùng cùng hứa ninh ở giữa có chút hiế khích. tại lần trước gia biện thời điểm bởi vì toa giả thú nguyên nhân Hắn không có trốn về đến, bây giờ cũng không biết sinh tử. Lần này là diệp vương người, tự mình xuất độc A. Hứa ninh trong lòng nói thầm một tiếng. Đỉnh phong yêu thú sức hấp dẫn, vẫn là rất lớn. Đúng rồi, hứa ninh, còn có một chuyện, ta được sớm cáo chi ngươi. Lần này, trường hợp là cho hứa ninh truyền âm. Chuyện gì? Hứa ninh cũng là ý thức được, trường hợp có thể là muốn cho chính mình nói chút chuyện bí ẩn. Vương gia khả năng chuẩn bị muốn đem vương vị truyền cho thế tử. Trường hợp đơn giản một câu. Để Hứa Ninh chấn động trong lòng. Chương Hợp nói nếu là thật, như vậy liền mang ý nghĩa Đoạn chiều Phong sắp trở thành mới Di vương. Đại khái tại cái gì thời điểm? Hứa Ninh hỏi. Khả năng ngay tại cái này một hai tháng bên trong. Chương Hợp đáp lại nói, bây giờ vương gia đã đến đạo cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới, tùy thời chuẩn bị xung kích đạo cảnh cửu trọng. Lần này đem vương vị truyền cho thế tử về sau, vương gia có thể sẽ đi hướng hoàng đô, tại đoàn thị hoàng tộc trong cấm địa nếm thử tiến hành đột phá. Dạ này a? Hứa Ninh ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hắn cùng trường hợp liếc nhau, song phương đều là nhìn ra đối phương thâm ý, cũng đều là hiểu ý nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Hai người đều rất rõ ràng, hai người bọn họ là bây giờ đoạn chiều phong coi trọng nhất người. Một khi đoạn chiều phong kế vị diệt vương, như vậy hai người bọn họ địa vị, cũng sẽ như diều gặp gió. Đến thời điểm, toàn bộ cố thanh châu bên trong, bọn hắn đều sẽ là có uy danh hiển hách đại nhân vật. Trường hợp phía sau gia tộc, Hứa Ninh sau lưng yến lộ tông đều sẽ vô cùng được lợi chuyện này người trước trong lòng hiểu rõ liền tốt cũng đừng có hướng những người khác để trường hợp nhắc nhở chuyện này bây giờ biết đến chỉ có chút ít mấy người trường hợp như vậy chủ động nói cho hứa Ninh cũng là bởi vì hứa Ninh quan hệ với hắn cùng hứa Ninh bây giờ tại đoạn chiều phòng trong lòng địa vị biết Trương Vinh hứa Ninh cũng là đáp sau đó trường hợp liền đem hứa Ninh dẫn tới đoạn chiều phong thư phòng gặp lại đoạn chiều phòng hứa Ninh phát hiện đoạn chiều phòng Đã từ tẩy đàn cảnh tấn thăng đến đàn biến cảnh, mà lại khí chất trên người phát sinh một chút biến hóa. Mà loại biến hóa này, cũng không phải là đơn thuần thực lực tấn thăng đưa tới, hứa ninh suy đoán, cũng có thể là cùng hắn sắp kế thừa vương vị có rất lớn quan hệ. Chúc mừng thế tử tấn thăng đàn biến cảnh. Hứa ninh nhìn thấy đoạn chiều phong về sau, liền chủ động chúc mừng nói. Hứa ninh, người đã đến. Nhìn thấy hứa ninh đến về sau, đoạn chiều phong vẻ mặt tươi cười. Tất cả đi xuống. Đoạn chiều phong bên người lúc đầu còn có mấy cái hầu hạ mỹ Mạo Thị nữ thấy hứa Linh tới liền đưa các nàng toàn bộ đuổi ra ngoài thế nào tiến lộ tông bây giờ phát triển như thế nào đoạn chiều phong ra hiệu hứa Ninh ngồi xuống hắn chủ động dò hỏi may mắn mà có thế tử mượn nhờ Diệp Vương phủ vi vọng tiến lộ tông bây giờ Cường Thịnh đã vượt qua trước kia trừ trong tông môn tầng đệ tử thực lực còn có chút khiếm khuyết, các phương diện đều phát triển không tệ. hứa Ninh nói nhất là mượn nhờ Diệp Vương phủ mở võ đạo tàiuyên đường dây giao dịch Để hiện tại Yến lộ tông, cơ bản có thể thực hiện tự cấp tự tốt. Vậy là tốt rồi. Đoạn chiều phong hài lòng gật gật đầu. Ngay tại một tháng trước, Mạc Lan phái người đến một chuyến vương phủ Ngưng lại một chút, đoạn chiều phong lại tiếp tục nói ra, lần này tới, nàng chẳng những chuyên cảm tại chúng ta, hơn nữa còn mang đến không ít tả lễ. Ồ! Hứa ninh ngay xong, mỉ mắt vừa nhấc. Đoạn chiều phong trước đó cùng Mạc Lan quan hệ trong đó thật không tốt, nhưng là tại gia biển lần kia, song phương kinh lịch đồng dạng phong hiểm. Ở giữa mâu thuẫn, cũng tại vô hình ở giữa trừ khử không ít. Mạc Lan như vậy phái người đến, là rất rõ ràng lấy lòng động tác. Mạc Lan chuyên cảm tạ ngươi. Đoạn chiều phong nói ra, tạ lệ cũng là cho ngươi chuyên môn dành trước. Nói, đoạn chiều phong lấy ra một chữ vật giới chỉ. Mặc dù các ngươi hiến lộ tông cùng Mạc Lan ở giữa, có chút gián tiếp thân đoán cũ, nhưng là nàng cho đồ vật, không cần thí phí. Đoạn chiều phong đem chữ vật giới chỉ, ném cho Hứa Ninh. Hứa Ninh tiếp nhận, do xét một chút. Phát hiện cái này mai chữ vật giới chỉ rất là tinh mỹ. Rõ ràng là công năng tính vật, nhưng là phối hợp trên mặt nhận mỹ rượu hoa văn, lộ ra có chút giống là tác phẩm nghệ thuật. Hứa ninh cũng không tránh đoạn chiều phong cùng trường hợp, trực tiếp thăm dò kia trong chữ vật giới chỉ. Thật là lớn không gian. Đây là hứa ninh thứ nhất ý nghĩ. Cái này mai trong chữ vật giới chỉ không gian, đều gặp phải tàng nguyệt châu 1 phần ba. Vẹn vẹn nhưng chữ vật giới chỉ giá trị, đều vô cùng cao. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có không gian bí bảo. Cái này mai không gian giới chỉ, hứa ninh hoàn toàn có thể bàn cho trình tăng đào chờ người, như vậy, chứa đựng điều hành tông môn đại tông vật tư, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Những tư nguyên này, đang cảm thán xong cái này chữ vật giới chỉ đại không gian về sau, hứa ninh lại là thấy được trong đó phong phú tài nguyên. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, đều là đăng dược, linh dược, đạo binh cùng một chút đặc thù đồ vật. Băng vào những bảo vật này, có thể nguyên địa tạo dựng một cái không nhỏ tông môn. Trong đó đan dược linh dược năng lượng giá trị, đoán chừng muốn vượt qua 700 vạn. Hứa ninh tính ra một phen. Bây giờ hứa ninh còn thừa năng lượng là 100 vạn đơn vị, tăng thêm cái này 700 vạn, liền vượt qua 800 vạn, cũng là đạn thành tấn thăng đan biến cảnh 1.500 vạn đơn vị năng lượng hơn phân nửa cần. Mạc lan con chúa, cũng là xa xỉ. Hứa ninh cười một tiếng, sau đó liền đem cái này chữ vật giới chỉ thu hồi. Mạc Lan rất rõ ràng là tại cho ngươi lấy lòng. Đoạn Chiêu Phong cười nói ra, trước đó tại hải ngoại, Mạc Lan thấy được ngươi thực lực cùng tiềm lực về sau, liền đã đối ngươi phóng thích thiện ý nàng cũng không đốc, nhất định có thể nhìn ra ngươi tương lai hạn mức cao nhất rất cao. Nàng chưa chắc là nghĩ lôi kéo ngươi, nhưng khẳng định là có trừ khử hai ngươi ở giữa ân oán y tứ. Đoạn Chiêu Phong nói, Hứa Ninh trước đó cũng sớm có phát giác. Bất quá, phải chăng cùng nàng làm dịu quan hệ, người đây mình quyết định, ta chắc chắn sẽ không can thiệp. Đoạn chiều phong nói, còn có, tại Mạc Lan trở về Nạc Vương Phủ về sau, phong ngô các cùng thanh phong tông, liền bị cưỡng chế giải tán. Trong đó sầm giữ Mưu cùng Lương Đình Ngang bị giết khẳng định là nguyên nhân chính, nhưng trong đó, khẳng định cũng có ngươi nguyên nhân. Hứa Ninh Tuyệt không nói tiếp, bất quá đây quả thật là có khả năng cùng đoạn chiều phong nói tới đồng dạng, cưỡng ép giải tán phong ngô các cùng thanh phong tông, cũng là triệt để xóa đi lúc ấy giải tán yến lộ tông địch thủ, cho mình biểu lộ thái độ. Còn có một chuyện Đoạn Triều phong ánh mắt thơm trầm, "Chuyện kia, trường hợp cho ngươi nói tới a?" Hứa Ninh ngay vậy, lập tức ngầm hiểu. Đoạn Triều phong chỉ, khẳng định là hắn sắp kế nhiệm Diệp Vương vương vị sự tình. "Nói tới?" Hứa Ninh nhẹ gật đầu. "Chờ ta kế nhiệm Diệp Vương thân phận về sau, tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi cùng trường hợp." Đoạn Triều phong nói rất thẳng thắn, "Đến thời điểm, ngươi khả năng được tại Diệp Vương phủ cùng Yến Lộ Tông ở giữa vừa đi vừa về trở về, hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị." "Được." Hứa Ninh lên tiếng nhẹ gật đầu. Thế tử. Song phương một phen sau khi trao đổi, lần này, Hứa Ninh chủ động mở miệng. Hắn muốn cùng đoạn triều phong, giao lưu một chút đan hải ma tông sự tình. Thế tử, ngươi có biết đan hải ma tông hạt giống? Hứa Ninh hỏi thăm. Biết. Đoạn triều phong đối với cái này cũng là có chấu nghe thấy, đan hải ma tông hẳn giống, là tông môn hạch tâm bên trong hạch tâm, nghe nói đều xem như có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ đỉnh cấp đệ tử. Chuyên thuyết cường đại nhất mấy vị kia hạt giống, đều có đạo cảnh cửu trọng thực lực. Đan hải ma tông có mấy vạn đệ tử, hạt giống đệ tử, chỉ có chỉ là hơn trăm người, mỗi một cái đều không thể coi thường. Tiểu liền bây giờ tam hoàng tử cùng bắt công chúa, đều có đan hải ma tông hạt giống thân phận. Thế nào, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đoạn triều phong có chút hiếu kỳ. Thế tử, ta trong tay, trùng hợp có đan hải ma tông hạt giống tín vật. Nếu như ta nguyện ý, có thể tùy thời gia nhập đan hải ma tông thu hoạch được hạt giống thân phận. Hứa Ninh nói. Cái gì? Hứa Ninh vừa mới nói xong, đoạn chiều phong cùng trường hợp đều là biến sắc. Trở thành đan hải ma tông hạt giống đệ tử, chính là đoạn chiều phong chính mình cũng không đủ tư cách. hắn dù cho gia nhập đan hải ma tông, tối đa cũng chính là cái tinh anh đệ tử, hơn nữa còn là dựa vào thân phận tăng thêm. Ngươi làm sao lại có được đan hải ma tông hạt giống tín vật? Đoạn chiều phong vội vàng truy vấn. Một bên trường hợp, cũng là quăng tới chú ý ánh mắt Đối mặt đoạn triều phong nghi vấn, hứa ninh đem mình đạt được hạt giống tín vật quá trình, chi tiết giảng thuật một lần. Sau đó bổ sung một chút, trước đó cố tùng ánh đối với mình mời trải qua. Cái này, đoạn triều phong cùng trương hợp nghe xong, biểu lộ riêng phần mình đều phi thường đặc sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, hứa ninh vậy mà còn có dạng này tiềm ẩn thân phận. Đoạn triều phong cảm thấy, mình đã rất đi xem trọng hứa ninh, nhưng là như thế xem xét, hứa ninh vẫn là bị đánh giá thấp. Lúc đầu biết ngươi là đại đàn sư Chỉ là không nghĩ tới, ngươi đạo cảnh đàn phác, vậy mà là đan hải đàn kinh. Đoạn triều phong trong giọng nói, ý nguyên mang theo kinh dị, rõ ràng còn không có chậm tới. Trong lúc nhất thời, đoạn triều phong đối hứa ninh nhận biết, lại là phát sinh cải biến. Hứa ninh như thật trở thành Đan hải ma tông hạt giống, như vậy tại vạn tháng châu, thân phận địa vị, lại không chút nào yếu hơn mình. Thế tử, ngươi cảm thấy ta có cần thiết hay không đi thu hoạch được hạt giống kia thân phận? Hứa ninh đối đoạn triều phong do hỏi. Lấy đoạn chiều phong địa vị cùng kiến thức, đối với đan hải ma tông hiểu rõ khẳng định càng sâu, cũng khẳng định so với mình rõ ràng, thu hoạch được hạt giống thân phận lợi và hại. Có. Đương nhiên là có. Đối mặt hứa ninh đặt câu hỏi, đoạn chiều phong biểu hiện được thật to vượt qua hứa ninh mong muốn. Đoạn chiều phong lộ ra có chút hứng phấn, hạt giống này thân phận, nhất định phải thu hoạch được, cái này đối ngươi có lợi ích to lớn. Đoạn chiều phong từ khiếp sợ chết lặng bên trong thoát ly ra, Tiếp lấy hắn liền ý thức đến hứa ninh trở thành đan hải ma tông hạt giống thiết thực chỗ tốt. Một khi hứa ninh thu hoạch được cái thân phận này, như vậy đoạn triều phong cũng sẽ bởi vậy được lợi. Có một vị hạt giống hảo hữu, mình tại đoàn thị trong hoàng tộc địa vị, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại, đoạn triều phong đối hứa ninh kỳ vọng rất cao. Bởi vì là diệp vương thế tử thân phận, từ khi ra đời đến nay, đoạn triều phong gặp qua quá nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng là hứa ninh triển hiện ra tiềm lực vẫn là độc nhất Tại đoạn triều phong xem ra, theo hứa ninh tiếp tục trưởng thành, nói không chừng hắn thật sự có khả năng đi chạm đến đan hải ma tông cầm lái chi vị. Dù cho không thể, cũng nhất định có thể thu hoạch được thân phận trưởng lão. Không nói đan hải ma tông bên trong các loại tài nguyên ủng hộ, chính là thân phận này, đều sẽ để ngươi được ích lợi vô cùng. Đoạn triều phong nói ra, hứa ninh, ngươi nhưng biết đan hải ma tông lai lịch. Không biết. Hứa ninh lắp đầu. Đan hải ma tông thành lập tại 800 năm trước đó. Đoạn triều phong nói. 800 năm thời gian, sắc thực cực kỳ dài lâu, cái này đã vượt qua tuyệt đại đa số đạo cảnh tông sư sinh mệnh chiều dài. Bất quá, đối với những cái kia truyền thừa đã lâu đại tông môn đến nói, cái này lại không tính là gì. Tại vạn tháng châu, truyền thừa vượt qua ngàn năm đại tông môn, cũng là có một nhóm. Thế nhưng là vì cái gì, về sau quật khởi đan hải ma tông, lại vượt qua đám kia uy tín lâu năm tông môn, trở thành đoàn thị hoàng tộc bên ngoài mạnh nhất thế lực. Đoạn chiêu phong dừng lại, Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là, đan hải ma tông người cầm lái đan hải ma quân, chính là ta đoàn thị người hoàng tộc. Chuyện linh dị hay hót của Phà lụ. Mạnh lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng tốt viêu trên phạ lụ và 123 truyện. chương 287, Tam công tử, chắc thằng vân. Đan hải ma quân vậy mà là đoàn thị người hoàng tộc. Không chỉ là hứa ninh, tiêu liền một bên trường hợp, cũng là trừng to mắt, rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không thể Đoạn triều phong nói ra, đan hải ma quân cùng chúng ta đoàn thị nội bộ hoàng tộc, bây giờ vị kia đại tông sư, chính là cùng cha cùng mẫu huynh đệ. Đoạn triều phong lại là ném đi ra một cái nặng cân bí ẩn. Hứa ninh cùng trường hợp tự nhiên là biết vị kia hoàng đô bên trong đại tông sư. Đoàn thị hoàng tộc sở dĩ có thể thống trị vạn tháng châu nhiều năm như vậy, hơn nữa còn sừng sững không ngã, nhất là gần ngàn năm, càng thêm cường thế, còn có xuất phát hải ngoại, tham dò rộng lớn hơn hải vực tình thế. Sở dĩ có thể có loại này diện Tất cả đều là bởi vì có vị kia Đại Tông Sư tòa chấn. Đại Tông Sư, kia thế nhưng là đạo cảnh phía trên cảnh giới. Bây giờ vạn tháng châu, chỉ có đoàn thị hoàng tộc vị kia có dạng này thực lực. Mà Đan Hải Ma Quân, vậy mà là vị kia đoàn thị hoàng tộc Đại Tông Sư thân huynh đệ. Đến tận đây, hứa ninh cũng là minh bạch, vì cái gì Đan Hải Ma Tông cùng đoàn thị hoàng tộc ở giữa, có thân mật như vậy quan hệ. Lấy về phần hoàng tộc hoàng tử, công chúa, đều gia nhập trong đó. Nguyên lai like là dạng này Hứa ninh cùng trường hợp trong lòng ý nguyên có chút rung động việc này ta cũng là phía trước mấy năm nghe ta phụ Vương ngẫu nhiên đề cập đoạn chiều phong tiếp tục nói ra nghe nói đại tông sư cùng Đan Hải ma quân tại hồi nhỏ thời điểm tư chất kém dị to lớn đại tông sư võ đạo tư chất siêu quần, bất luận cái gì phức tạp võ học hắn có thể vừa học liền biết thậm chí còn tại thời đại thiếu niên liền có thể tự sáng chế cực kỳ lợi hại công pháp lấy về phần hiện tại nội bộ hoàng tộc đều còn tại học tập sử dụng mà Đan Hải Ma quân Từ chất liền rất là. Chẳng những không sánh bằng đồng tộc huynh đệ tỉ muội thậm chí có đại lượng tài nguyên đắp lên, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng những cái kia phổ thông tông môn đệ tử ngang hàng. Bất quá bởi vì đại tông sư là thân huynh trưởng, cho nên cũng không có người dám đối nó trào phúng vô lễ. Chỉ là, một mực cảm giác bị huynh trưởng che chở đan hải ma quân, đối với cái này phi thường mẫn cảm. Huynh trưởng quang mang càng thịnh, liền lộ ra chính hắn càng bình thường. Thế là, đan hải ma quân liền chủ động rời đi hoàng đô mang theo một nhóm trung thành cảnh cảnh thuộc hạ dốc lòng nghiên cứu ma đạo. kia thời điểm đan hải ma quân rất rõ ràng, lấy chính hắn tư chất, khả năng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại đạo cảnh sơ dai, thế là cũng chỉ có thể thông qua ma đạo thủ đoạn, làm một chút phi thường quy cao phong hiểm nếm thử. Cuối cùng, tại trải qua muôn vàn ma luyện, lại có vô số khó khăn chắc trở về sau, đan hải ma quân rốt cuộc tìm được con đường của mình, thực lực đại tiến. Mà lại, còn sáng tạo ra thích hợp bản thân đạo cảnh đàn pháp, đan Hải đàn kinh về sau Đan hải ma quân vì không để cho mình sáng tạo mất đi chuyển thừa, liền mở ra đan hải ma tông. Tại đoàn thị hoàng tộc cùng hộ phía dưới, đan hải ma tông phi tốc phát triển. Vẹn vẹn mấy trăm năm công phu, liền vượt qua những cái kia chuyển thừa ngàn năm trở lên tông môn, trở thành vạn thắng châu siêu đỉnh cấp tông môn. đoàn chiều phong tại cho hứa ninh cùng trường hợp giảng thuật thời điểm, mình cũng là có chút cảm xúc bành trướng. Đan hải ma quân kinh lịch, mấy câu liền giảng thuật xong, nhưng là trong đó ẩm ẩm sóng dậy hồi tưởng lại. Y nguyên để đoạn Triều phong cảm giác được rất là kính nghệ. Cho nên, hứa ninh, ngươi gia nhập đan hải ma tông, hoàn toàn là cái lựa chọn chính xác. Đoạn Triều phong nói ra, làm đoàn thị hoàng tộc đều âm thầm nâng đỡ thế lực lớn, gia nhập trong đó, hoàn toàn không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Mà lại, làm không phải người hoàng tộc, đây là ngươi leo lên đến vạn thắng châu đỉnh phong tốt nhất đường tắt. Chờ ngươi trở thành đan hải ma tông hạt giống, như vậy chúng ta liền có thể hai bên cùng ủng hộ. Ta có thể vận dụng Diệp Vương phủ tài nguyên cho ngươi cạnh tranh tông môn cao vị ủng hộ, mà ngươi cũng có thể cho ta trợ giúp phản hồi, khiến cho ta tại đoàn thị hoàng tộc bên trong địa vị đạt được tăng lên." Đoạn Triều Phong không có chút nào che lấp mình ý nghĩ. Hắn cũng rõ ràng, mình cùng Hứa Ninh quan hệ trong đó, cũng không cần lắm lời quá nhiều nói ngoa. "Ừm." Hứa Ninh ngay xong, cũng là lâm vào suy tư bên trong. Tại hiểu rõ Đan Hải Ma Tông bối cảnh về sau, Hứa Ninh cũng rất là tâm động. Gia nhập dạng này Đan Hải Ma Tông, Sắc thực như đoạn chiều phong nói, đây không phải là đoàn thị người hoàng tộc, trở thành vạn thắng châu đỉnh tiêm tồn tại tốt nhất đường tát. Hứa Ninh cũng rất rõ ràng, mình võ đạo chi lộ, chỉ có tại từng cái triển khai càng lớn sân khấu bên trên, mới có thể đi càng thông thuận, càng hiệu suất cao hơn. Vậy ta khi nào gia nhập đan hải ma tông tương đối phù hợp? Hứa Ninh do hỏi. Đợi đến ta kế thừa diệp vương chi vị sau đi. Đoạn chiều phong cân nhắc một chút, sau đó nói. Được. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Đến tận đây mình gia nhập Đan Hải Ma Tông, trở thành hạt giống đệ tử sự tình, cũng coi là quyết định xuống tới. Đi. Lại ngắn gọn thương thảo một chút chi tiết về sau, đoạn triều phong nói, trường hợp, mang hứa ninh đi chỗ ở của hắn đi, tiếp xuống mấy tháng, hứa ninh trước hết ở tại vương phủ bên trong. Đi thôi, hứa ninh. Trường hợp cười nói, thế tử thế nhưng là chuyên môn tại vương phủ bên trong, vì ngươi xây dựng biệt huyện. Đa tạ thế tử. Hứa ninh cũng là trả lời một câu. Trước đó Hứa Ninh Tại Diệp Vương phủ chính là ở Phổ Thông trụ sở, nhưng Hải Ngoại một nhóm về sau, Hứa ninh địa vị tại Diệp Vương phủ bên trong tăng lên trên diện rộng. Bây giờ hắn lại sắp thu hoạch được hạt giống thân phận, đoạn chiều Phong đối với hắn đều muốn bình đẳng đối đãi. Trường hợp mang theo Hứa Ninh rời đi. Gian phòng bên trong, đoạn chiều Phong đi đến bên cửa sổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng hắn rất là thoải mái. Nhận được bảo, đoạn chiều Phong vung quyền đầu, biểu lộ có chút hưng phấn. Lúc đầu hắn nhận lấy Lư Linh, Chỉ là nghĩ bồi dưỡng một cái có giá trị thuộc hạ Mà bây giờ xem ra Mình có thể muốn đạt được một cái trọng yếu giúp đỡ cùng bạn bè Mặc dù đoạn triều phong thân phận cao quý Là Diệp Vương Thế Tử Nhưng là tại đoàn thị trong hoàng tộc Thân phận địa vị cũng không hàng đầu Tại đoàn thị nội bộ hoàng tộc Có chút chân quý tài nguyên Cũng là cần cạnh tranh Nếu là hứa ninh có thể tại đan hải ma tông bên trong đứng vững góp chân Như vậy đối với đoạn triều phong đến nói Cũng có cực lớn có ích thậm chí Th Vạn nhất hứa ninh trở thành đan hải ma tông người cầm lái, như vậy đoạn chiều phong thu hoạch, coi như lớn hơn. Trương hợp mang theo hứa ninh, đi tại trong vương phủ. Tại xuyên qua một cái vườn hoa, trải qua một cái chỗ rẽ thời điểm, đối diện đụng vào mấy người. Trong đó, dẫn đầu người kia một thân cẩm tú quần áo, khí chất nho nhã cao quý, mặt mũi của hắn, cùng đoạn chiều phong có hai phần tương tự. Ở phía sau hắn, đi theo mấy tên hộ vệ. Tại nhìn thấy người này thời điểm, trương hợp dẫn đầu đứng vững bước chân. Gặp qua Tam Công Tử. Trường hợp đối người kia thi lễ. Tam Công Tử. Hứa Ninh ngay vậy, trong lòng khẽ động. Nghe trường hợp xưng hô này, Hứa Ninh liền đã biết thân phận của người này. Người này, chính là đoạn chiều phong cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, Diệp Vương Phủ Tam Công Tử đoạn chiều ngữ. Gặp qua Tam Công Tử. Hứa Ninh cũng là gật đầu thi lễ. Hiện tại Hứa Ninh, còn không phải đan hải ma tông hạt giống đệ tử, cùng đoạn này hướng ngựa ở giữa, thân phận địa vị còn có chênh lệch Nhưng nếu như Hứa Ninh có loại tử thân phận, như vậy nhìn thấy Đoạn chiều Ngữ, hoàn toàn có thể bình đẳng đối đãi. Trương đại nhân. Vượt qua Hứa Ninh dự liệu là, đoạn này hướng Ngữ đối Trương hợp rất là khách khí, cũng là cười gật đầu ra hiệu một chút. Trương hợp tại Diệp Vương phủ là có chức vị, nhưng là Đoạn chiều Ngữ xưng hô như vậy hắn, cũng là cực kỳ cho Trương hợp mặt mũi. Vị này là. Đó lấy, Đoạn chiều Ngữ ánh mắt chuyển rời đến Hứa Ninh trên thân. Vị này là thế tử thân tín, Tiên Lộ tông tông chủ Hứa Ninh. Trường hợp ở một bên giới thiệu nói, biểu lộ không có chút rung động nào. Người chính là Hứa Ninh. Nghe được Hứa Ninh danh tự về sau, đoạn chiều ngữ biểu hiện được hơi kinh ngạc. Ta trước đó liền nghe nói nói, nhị ca thủ hạ nhiều một vị mãnh tướng gọi là Hứa Ninh, hôm nay cũng coi là thấy chân nhân. Đoạn chiều ngữ một bộ vui vẻ biểu lộ, mười phần bình dị gần gũi, mảy may nhìn không ra tới là vương phủ công tử. Công tử quá khen rồi. Hứa Ninh cũng là không ti không lên tiếng trả lời một câu. Trước đó ra biển thời điểm. Hắn đã từng tại người khác trò chuyện bên trong, đối với đoạn chiều ngữ có một chút hiểu rõ. Vị này vương phủ công tử, cùng thế tử đoạn chiều phong ở giữa, mặt ngoài quan hệ nhìn không sai, nhưng là trên thực tế, giữa song phương, có chút không hòa hợp. Trưng đại nhân, người đây là muốn mang theo hứa ninh làm cái gì? Đoạn chiều ngữ thu hồi quạt xếp, đứng vững bước chân, hình như có một phen muốn bắt chuyện ý tứ. Hứa ninh sẽ tại vương phủ ngây ngốc một chút thời gian, ta muốn dẫn hắn qua đời tử vì đó chuẩn bị xong biệt huyện. Trường hợp thành thật trả lời. Dạng này. Đoạn chiều ngữ gật gật đầu, xem ra hứa ninh ngươi là muốn tại vương phủ ngây ngốc chút thời gian. Đã dạng này, như vậy có rảnh rồi, chúng ta cũng bí mật tụ họp một chút, uống rượu mấy chén. Công tử nâng đỡ. Hứa ninh tuyệt không thẳng tiếp ứng hạ. Hứa ninh rất rõ ràng, mình cùng đoạn này hứa ngữ ở giữa, tốt nhất đừng có cái gì quan hệ cá nhân. Mình đáp lại, trên thực tế là một loại cự tuyệt. Đoạn chiều ngữ không biết phải chăng là lĩnh hội hứa Ninh ý tứ Chỉ là cười lớn một tiếng, không nói thêm lời. Sau đó hàn huyên hai câu, đoạn chiều ngữ liền dẫn sau lưng hộ vệ rời đi. Đây chính là tam công tử đoạn chiều ngữ A. Hứa Ninh nói nhỏ một câu. Lúc này, trường hợp biểu lộ cũng là lệnh xuống tới. Tam công tử người này, mặt ngoài nhìn xem thân cận, trên thực tế thực chất bên trong tâm tư thâm trầm cực kỳ. Trường hợp đối với đoạn chiều ngữ, tựa hồ ôm có chút để ý, nếu không phải thế tử là con trai trưởng cái này thế tử chi vị, thật đúng là nói không chính xác là ai Trương hợp lần này nói nói xong, hứa ninh cũng là trong mắt hơi hiếp. Hắn nghe hiểu trường hợp. Cái này đoạn chiều ngữ, tới một mức độ nào đó, là huy hiếp qua đoạn chiều phong địa vị. trường hợp ý nghĩ, khả năng chính là đoạn chiều phong ý nghĩ. Bất quá bây giờ đại cục đã định, tiếp qua một hai tháng, thế tử là sẽ trở thành dịp vương. Đến lúc đó, tam công tử cũng phải chuyển ra vương phủ, đối với thế tử, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. trường hợp nói, ừm, hứa ninh gật gật đầu đi thôi đó lấy trường hợp mang theo hứa Ninh tiếp tục chạy tới bình luyện ma đổi thành bên ngoài một bên, nguyên bản nụ cười ấm áp khiến người như tắm gió xuân đoạn chiều ngữ tại cùng hứa Ninh hai người phân biệt không lâu biểu lộ liền âm trầm xuống tới hán khỏe mắt tràn đầy che lấp không có chút nào trước đó cùng hứa Ninh trò chuyện lúc tiêu công tử văn nhã khí chất. hứa Ninh đoạn chiều ngữ thấp thắpọng lẩ bẩm một câu ngữ khí có chút tấm lánh nhị ca bên người luôn luôn không thiếu người tải vây quanh Đoạn triều ngữ tự dễu một tiếng, bất quá cũng thế, thế tử thân phận, tự nhiên sẽ dẫn tới các phương nhân tài đầu nhập. Mà ta chỉ là cái vương phủ con thứ, tự nhiên là không có loại đãi ngộ này. Mà lại, phụ vương bên kia tựa hồ cũng tại gần nhất làm xong quyết đoán, nhị ca muốn trở thành đời tiếp theo dịp vương. Đoạn triều ngữ mím môi một cái, con trai trưởng thân phận, xác thực có lợi. Dù cho nhị ca tài trí không bằng ta, võ đạo tư chất không bằng ta, nhưng lại y nguyên có thể thu hoạch được thế tử chi vị. mà thôi Phụ vương quyết đoán, ta tự nhiên không thể chất vấn. Đoạn chiều ngữ trong mắt, hiện ra một vòng thâm ý, bất quá, có một số việc, cũng xác thực không phải phụ vương có thể dự liệu được. Thế tử chi vị là cho nhị ca, chỉ là cái này diệp vương chi vị, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể ngồi lâu dài. đó lấy, đoạn chiều ngữ liền dẫn sau lương hộ vệ, đi thành nội một chỗ xa hoa tiểu lâu. Tại tiểu lâu bên ngoài, đoạn chiều ngữ không có lại để cho hộ vệ đi theo. Hắn rất quen thuộc tiến vào một bao ở giữa bên trong. Tam công tử. Túi kia ở giữa bên trong chỉ có một người. Người kia mặc dù là thanh niên bộ dáng nhưng là thái dương hoa dâm trên thân mang theo một cố lạnh lùng khí chất. Chắc tiền bối. Đoạn chiều ngữ nhìn thấy người này cũng là cười liền ôm quyền. Nếu như trường hợp ở đây nhất định có thể nhận ra người này chính là đường kim diệp vương thân tín đạo cảnh cao dai tông sư chắc thằng vân. Hắn nhi tử chính là cùng hứa ninh lẫn nhau có hiểm khích chắc duy tùng. Đồng thời Trường hợp khẳng định cũng sẽ nghi hoặc, cái này chắc thằng Vân, rõ ràng đã bị phái ra, đi bắt được toa giả thú, vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Chắc tiền bối, vừa rồi ta gặp được một cái người thú vị. Đoạn chiều ngữ chào hỏi chắc thằng Vân ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một chén rượu. Người nào? Chắc thằng Vân giữa lông mày vậy một cái. Hứa ninh. Đoạn chiều ngữ khỏe miệng khẽ cong. Hứa ninh. Quả nhiên, chắc thằng Vân nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Lúc ấy... Đoạn Triều Phong cùng Trương Hợp từ Hải Ngoại an toàn trở về Vương phủ thời điểm, chắc Tằng Vân biết được mình Nhi Tử chắc Duy Tùng mất tích tại Hải Ngoại, cảm thấy dị thường bi thống. Chỉ là trở ngại Diệp Vương tồn tại, hắn cũng không có khả năng đi tìm Đoạn Triều Phong phiền phức. Mà tại về sau, chắc Tằng Vân nghe nói, Đoạn Triều Phong chuyến này sống sót, còn có gọi là Hứa Ninh một người. Mà cái này Hứa Ninh, từng cùng chắc Duy Tùng từng có mâu thuẫn. Biết sau chuyện này, chắc Tằng Vân trong lòng tâm tình tiêu cực trở nên càng làn nồng hậu dày đặc. Đồng dạng đều là đạo cảnh trung giai tông sư, vì cái gì chắc Duy Tùng không có trở về, mà cái này cũng chắc Duy Tùng có mâu thuẫn hứa ninh trở về. Cái này khiến chắc thằng Vân có loại không hiểu biệt khuất cảm giác. Loại này biệt khuất cảm giác, một phương mặt đến từ đối đoạn chiều phong bất mãn, khác một phương mặt, là đối hứa ninh sống sót bất mãn. Loại trạng thái này chắc thằng Vân tâm tính rất không ổn định, chỉ là trùng hợp lúc này Diệp Vương hạ chỉ lệnh, để hắn cùng cái khác ba vị đạo cảnh cao giai tông sư, ra biển đi bắt được toa giả thú Này mới khiến một cặp tử còn sống vẫn ôm lấy một kia hy vọng chắc vân thần, tạm thời gác lại loại này bất mãn, chuẩn bị đi ra biển tìm kiếm chắc duy tùng tung tích. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ra biển thời điểm, lại đột nhiên bị tàm công tử đoạn chiều ngữ đưa một đoạn văn. Cũng là bởi vậy, chắc thẳng vân cũng là tại ra biển không lâu, liền bắt lấy một cái cơ hội, để cho mình làm bộ mất tích tại biển sâu, sau đó lại âm thầm trở về. Mà lúc đó, đoạn chiều ngữ cho chắc thẳng vân nói nội dung, chính là liên quan tới mới Diệp Vương Chi Vị thuộc về vấn đề. Đoạn triều ngữ nói cho hắn biết, cuối cùng kế thừa Diệp Vương Chi Vị, sẽ không là thế từ đoạn triều phong, mà là chính hắn. Bởi vì, hắn đã âm thầm đạt được một thế lực ủng hộ. Chuyện về bác sĩ, nghề y cờ vợ tờ ép tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn. Mời đọc. chương 288, trong bóng tối thế lực tán đoàn phái. Đoạn triều ngữ đạt được trong bóng tối thế lực ủng hộ, đồng thời có khả năng kế thừa Diệp Vương chi vị tin tức Để Trác Tằng Vân rất là tâm động. Trác Tằng Vân là Đường Kim Diệp Vương thân tín, chỉ là hắn cùng thế tử đoạn chiều phong quan hệ trong đó vốn là bình thường, bây giờ lại thêm chắc Duy Tùng tầng này ngăn cách. Trác Tằng Vân rất rõ ràng, một khi đoạn triều phong trở thành Diệp vương, như vậy mình người quen cũ này tin sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi vương phủ trung tâm. Đến lúc đó, mình tại Cố Thanh Châu lực ảnh hưởng sẽ hạ xuống, phía sau mình gia tộc có khả năng hưởng thụ tiện lợi, cùng có khả năng chưởng tài nguyên, đều đem biết. Chắc Tẳng Vân đối với cái này, cũng là một mực rất lo nghĩ. Mà so sánh dưới, chắc Tẳng Vân cùng đoạn chiều ngữ trước đó quan hệ thì rất là hòa hợp. Chắc Tẳng Vân từng tại đoạn chiều ngữ lần đầu trải qua võ đạo thời điểm, chỉ điểm hắn võ đạo tu tập vài chục năm, song phương giao tình rất sâu. Lúc ấy nếu không phải trở ngại đoạn chiều phong thế tử thân phận, chắc Tẳng Vân cũng không có khả năng đem mình nhi tử chắc duy tùng đưa đến đoạn chiều phong bên người kết thân tin, mà là hẳn là đưa đến đoạn chiều ngữ bên người. Chính là bởi vì chắc thằng Vân cùng đoạn chiều ngự ở giữa loại quan hệ này, cho nên đoạn chiều ngữ tại cho chắc thằng Vân đưa tới mẫn cảm mập mở tin tức về sau, hắn mới lựa chọn âm thầm trở về, tới gặp đoạn chiều ngữ So với chắc duy tùng mênh mông một tia sinh cơ, rõ ràng việc này tại chắc thằng Vân xem ra trọng yếu hơn. Chỉ là bây giờ chắc thằng Vân còn không biết đoạn chiều ngữ đến cùng là đạt được phương nào thế lực cùng hộ. Bất quá thấy đoạn chiều ngữ như vậy có lực lượng, chắc thằng Vân cũng không có cái gì cái khác hoài nghi. Hứa Ninh từng cùng Chắc Duy Tùng từng có xung đột, nói không chừng Chắc Duy Tùng chết, cùng hắn còn có chút quan hệ. Đoạn triều ngữ nói tiếp liên quan tới Hứa Ninh sự tình, trong lời nói là không chút nào che giấu chấm ngỏi Chỉ là đáng tiếc, Hứa Ninh là ta nhị ca trọng yếu thân tín, chắc tiền bối mặc dù là đạo cảnh cao dài tông sư, nhưng là cũng rất khó đi đối cái này Hứa Ninh hạ thủ. Đoạn triều ngữ nụ cười nghiền ngấm. Tam công tử. Chắc Tàng Vân trở nên càng thêm âm trầm. Hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là thăm giỏ tính nói ra, ngài lần này gọi ta trở về. Đúng, ta lần này gọi ngươi trở về, chính là muốn để ngươi giúp ta, đang lâm diệp vương chi vị. Đoạn triều ngữ trả lời rất là dứt khoát. Chắc thẳng vân con ngươi co rụt lại. Mặc dù trước đó đoạn triều ngữ đưa lời nói thời điểm, đã truyền lại qua cái này ý tứ, nhưng khi từ đoạn triều ngự trong miệng tự mình nói ra thời điểm, chắc thẳng vân vẫn là có chút kinh hãi. Tại đoàn thị hoàng tộc bên trong, Thế tử cuối cùng không cách nào kế thừa vương vị sự tỉnh cũng là trận có phát sinh, chỉ bất quá xác suất cứ thấp. Không biết tam công tử có gì dựa vào. Chắc Tăng Vân hỏi thăm. Cái này trên thực tế là đang sở đoạn chiều ngữ nội tình, nghĩ thăm dò đoạn chiều ngữ đến cùng là đạt được phương nào thế lực cùng hộ. Nếu như đoạn chiều ngữ át chủ bài thật đủ cứng, chắc Tăng Vân khẳng định sẽ đầu nhập đoạn chiều ngữ, đến tiếp tục củng cố duy trì được tương lai mình tại vương phủ địa vị. Bị chắc Tăng Vân như vậy hỏi thăm. Đoạn Triều Ngữ lộ ra một vòng ý vị thâm trường tin tức. Hắn tuyệt không thẳng tiếp về hướng Trác Tằng Vân, mà là hỏi ngược lại, "Chắc tiên bối, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi a?" Đoạn chiều Ngữ hỏi xong, Trác Tằng Vân hơi sửng sốt một chút. Lúc này, chắc Tằng Vân mới ý thức tới, mình trước đó giống như lộ ra quá cấp bách. Từ nhìn thấy Đoạn chiều Ngữ về sau, mình cũng còn chưa chính mặt hướng nó biểu đạt thái độ của mình, liền vội vàng hỏi thăm Đoạn chiều Ngữ nội tình. "Cái này mười phần không thích hợp, là ta đường đột, tam công tử." Trác Tằng Vân vội vàng nói, hắn cũng không muốn để Đoạn chiều Ngữ đối với mình sinh ra hiểu lầm gì đó. Nguyện vì Tam công tử xông pha khói lửa, Trác Tằng Vân biểu lộ thái độ. Tại Trác Tằng Vân xem ra, Đoạn chiều Ngữ như vậy khí định tuân nhàn, khẳng định là có rất lớn lực lượng. Liên tưởng đến Tam công tử mẫu thân, cũng là nào đó đại tông môn tông chủ chi nữ, Chắc Tằng Vân theo bản năng cho rằng, Trác Tằng Vân là đạt được một ít đại tông môn liên hợp thế lực ủng hộ. Loại này liên hợp thế lực, tại một ít tình huống đặc thù hạ, Quả thật có thể tại các phương bác dịch bên trong phát huy ra một chút tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì loại này liên hợp thế lực, các phương quan hệ rất là phức tạp, hoàn toàn khả năng tại một ít khâu phát huy to lớn trợ lực. Được. Đoạn Triều Ngữ trở chính là chắc tăng Vân thái độ. Chắc tiền bối, nếu là ta tại Mưu Cầu Diệp Vương chi vị thời điểm, muốn hy sinh hết bây giờ vương phủ một ít tinh anh nhân tài cùng tài nguyên, ngươi thấy thế nào? Đoạn Triều Ngữ hỏi. Chỉ cần tam công tử có thể kế thừa Diệp Vương chi vị, như vậy có chút hy sinh là hoàn toàn đáng giá. Chắc Tằng Vân đáp lại. Trác Tằng Vân thái độ cho thấy trên thực tế có chút khác người, bởi vì Trác Tằng Vân là Diệp Vương tín nhiệm người, khi sinh vương phủ người cùng tài nguyên thỏa mãn đoạn chiều ngữ tư dục, đây chính là động Diệp Vương lích lợi của mình. Làm thân tin Trác Tằng Vân, cử động lần này nhưng thật ra là hơi đen phản Diệp Vương ý vị. Đối với Trác Tằng Vân đáp lại, đoạn chiều ngữ không có quá lớn phản ứng. Hắn thì là tiếp tục hỏi, nếu là vì đạt được cái này Diệp Vương chi vị, cần thiết thời điểm Đối ta nhị ca hạ sát thủ, ngươi sẽ ủng hộ ta a Ừm. Lần này, chắc Tàng Vân không có khả năng giòn trả lời. Vấn đề này thực sự là quá lăng lệ xảo trá. Nếu như mình nói ủng hộ, như vậy lời này, trên thực tế chính là biểu lộ mình đối Diệp Vương chính thức phản bội. Thậm chí nói, đây là đối đoàn thị hoàng tộc khiêu khích. Một khi lời này bị những người khác nghe được, như vậy chắc Tàng Vân mình sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Diệp Vương thậm chí sẽ chủ động chính tay đâm hắn. Bất quá. Tại do dự nửa ngày về sau, chắc thẳng vân vẫn là cho đoạn chiều ngữ khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này đặt câu hỏi, tại chắc thẳng vân xem ra chỉ là một cái cực hạn tán đồng cảm giác khảo nghiệm. Ta đem tuân theo tam công tử ngài toàn bộ ý nguyện. Chắc thẳng vân rất rõ ràng, hiện tại là mình đặt cược thời khắc. Cục diện dưới mắt, chỉ có thể mở lớn nhỏ, không có chúng ở giữa trôi trống có thể cung cấp mình lăng lư. Đoạn chiều ngữ đặt câu hỏi quá giới hạn. Nếu như bây giờ chính mình nói không hỗ trợ Như vậy mình liền không chỉ là trước kia cùng thế từ đoạn chiều phong sơ viễn, hơn nữa còn sẽ đắc tội đoạn chiều ngữ. Đoạn chiều ngữ đã có thể đối với mình hỏi ra như vậy, cũng là biểu lộ hắn chân thực thái độ. Nếu là mình không tuyển chọn đứng tại đoạn chiều ngữ một phương, như vậy mình tất nhiên tiếp nhận đoạn chiều ngữ một phương trả thù đà kích. Tốt. Đoạn chiều ngữ nghe vậy, cười lớn một tiếng, lần này trong giọng nói của hắn có chút đắc ý. Đã dạng này, vậy liền chờ mong chắc tiền bối vì ta đi theo làm tùy tùng. Đoạn chiều ngữ thái độ Để chắc tàng vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chí ít tạm thời, mình là bị đoạn chiều ngữ công nhận. Chắc tiền mối Đoạn chiều ngữ nói, ngươi không phải nghĩ biết ta dựa vào là cái gì không. Hiện tại ta cho ngươi biết. Nói, đoạn chiều ngữ lại tự mình cho chắc tàng vân rót chén rượu. Chắc tàng vân vội vàng khách khí một tiếng, sau đó bưng chén rượu lên, đặt ở bên miệng. Lúc này, đoạn chiều ngữ biểu lộ, đột nhiên trở nên có chút cổ quái, ta dựa vào, chính là tán đoạn phái. Tán đoạn phái Lúc này, lúc đầu muốn đem rượu đưa vào trong miệng mình chắc thẳng vân, tay đột nhiên lắp một cái, rượu trong chén vẩy xuống quần áo. Tán ẩn phái, kia thế nhưng là triều đình điểm danh muốn tiêu diệt hải ngoại tông môn A. Kia thế nhưng là lập tức, triều đình nhận định thứ nhất thế lực đối địch. Chắc thẳng vân trong lúc nhất thời đại nào quanh mình cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Ta đã cùng tán ẩn phái người âm thầm câu thông, lần này, đợi đến phụ vương rời đi cô Thanh Châu, tiến về Hoàng Đô về sau, chúng ta liền liên hợp tán phái người Cùng nhau đem ta nhị ca giải quyết. Đoạn chiều ngữ ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng là chắc tàng vân lại là đã đẻ nén không thở nổi. Cái này cùng mình dự đoán hoàn toàn không giống. Chắc tàng vân đột nhiên ý thức được, mình giống như đã một cái chân trôi vào vũng nước đục bên trong. Người lai, like, vừa rồi đoạn chiều ngữ liên quan tới muốn đối đoạn chiều phong hạ sát thủ hỏi thăm không phải khảo nghiệm, mà là chân thực kế hoạch. Tam công tử, chắc tàng vân liền vội vàng đứng lên, việc này can hệ trọng đại, đề nghị ngài bàn bạc kỹ hơn. Ta chưa hết cáo lui. Chắc thằng Vân biết rõ, mình coi như là bởi vậy muốn tiếp nhận đoạn triều ngự trả thù, cũng không thể tiếp tục đi theo hắn cùng làm việc xấu. Một khi việc này sự bại bại lộ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là soi lương gia tộc, cũng đem bị thương nặng. Cấu kết phản loạn tông môn, đây là triều Đỉnh nhận định đại tội. Chắc tiền bối nhưng là muốn lật lọng. Đoạn triều ngữ cũng là đột nhiên đứng dậy, âm điệu lập tức đề cao. Trận đánh lúc trước chắc thằng Vân hòa khí cũng không có, trong mắt đều là ý uy hiếp Tam công tử yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ không lộ ra ngoài máy may. Chắc thẳng vân bất vi sở động, tại hạ rời đi trước. Chắc thẳng vân liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài, mà đoạn chiều ngự thì là lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại muốn đi ra cửa phòng một khắc, cửa phòng hai bên, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, đem chắc thẳng vân ngăn cản. Cái gì? Chắc thẳng vân trong lòng kinh hãi. Vừa rồi tại trong phòng thời điểm, hắn thế nhưng là không có chút nào cảm giác được ngoài cửa còn có hai người tại tiềm ẩn chờ. Cái này hai người thực lực, đều là đạo cảnh thất trọng, cùng ta là ngang nhau cảnh giới. Chắc Tăng Vân bị buộc cường điệu mới lui về gian phòng. Chắc tiền bối, có một số việc, một khi tuyển, liền không có đường lui. Chắc Tăng Vân cho một người trong đó đưa cái ánh mắt. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một trong suốt viên cầu. hắn Thôi động một cố đạo cảnh chi lực về sau, theo trong suốt viên cầu bên trong, vậy mà xuất hiện thanh âm hình ảnh. Mà những âm thanh này hình ảnh nội dung. Chính là chắc tàng vân trước đó cùng đoạn chiều ngữ đối thoại cảnh tượng. Đây là thanh tượng bí bảo. Chắc tàng vân lập tức sắc mặt như cho tàn. Mình tay cầm, đã bị đối phương bắt lấy. Nếu là trong lúc này cho lưu truyền ra đi, vậy liền thật sự đến cùng đổ mạt lộ cảnh ngộ. Hắn run dậy chuyển hướng đoạn chiều ngữ. Lúc này hắn mới hiểu được tới, mình tại bước vào gian phòng kia một khắc này bắt đầu, liền đã bị đoạn chiều ngữ tinh kế. Chắc tiền bối, người đã không có đường lui. Lúc này, đoạn chiều ngữ đi đến chắc vân bên người Vô vô bờ vai của hắn, được ăn cả ngã về không, đi theo ta đi. Ta cũng không phải là người lô mãng, làm ra loại này quyết định, cũng là nghị sâu tính kỹ. Đoạn triều Ngự nói ra, tán luận phái, xa so với trong tưởng tượng của người cường đại, bây giờ hải ngoại tông môn tán luận phái, đã thẩm thấu đến vạn thắng châu thế lực khắp nơi, chính là đoàn thị hoàng tộc bên trong, cũng đã có không ít người đầu nhập tán luận phái. Về sau tại đoạt lấy diệp vương chi vị thời điểm, những này có tán luận phái thân phận người hoàng tộc cũng sẽ cho chúng ta cung cấp cực lớn tiện lợi. Cho nên, chắc tiền mối tiến tâm đi. Chắc thằng Vân khỏe miệng run rời, cuối cùng phát ra một tiếng thật dài thở dài. Chuyện về bác sĩ, nghề y cờ vờ tờ ép tiền sinh làm, cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn. Mời đọc. chương 289, Đạo cảnh lục trọng, thư hành thú ảnh. Diệp Vương Phủ. Hứa Ninh biệt huyện. Tấn thăng đan biến cảnh cần thiết 1.500 vạn đơn vị năng lượng, rốt cục góp Lộ ra vui vẻ biểu lộ, Hứa Ninh đem Mạc Lan tặng cho giá trị 700 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên hấp thu về sau, đoạn chiều phong lại là đưa tới một nhóm giá trị 10 triệu đơn vị năng lượng tài nguyên. Dựa theo đoạn chiều phong mình nói tới, Mạc Lan đều cho Hứa Ninh nhiều như vậy lễ vật, chính hắn khẳng định cũng không thể rơi hạ phong. Hứa Ninh cũng là thống khoái nhận lấy, sau đó đem năng lượng toàn bộ hấp thu. Bây giờ, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, đã đến 1.800 vạn đơn vị. Cái này đủ để cho Hứa Ninh tấn thăng đến đan biến cảnh Tại phân phó tốt tôi tớ cùng hộ vệ không nên quấy dậy mình về sau, hứa ninh bắt đầu nếm thử tấn thăng. Hắn điều ra võ học bảng, tại cảnh giới phía sau nhấn. Phải trăng tiêu hao 1.500 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên cảnh giới. Là không? Vâng. Hứa ninh không chút do dự. Đối với tấn thăng đan biến cảnh chuyện này, hứa ninh đã đợi chờ đã lâu. đó lấy, hứa ninh liền cảm giác được thể nội nội đan bắt đầu biến hóa. Tại tấn thăng tẩy đan cảnh lúc, gột rửa 60 lần nội đan. Mặt ngoài đột nhiên nổi lên có chút mạch quang. Sau đó, hứa ninh liền cảm giác được, nội đan bên trong tổn chữ linh khí, đang điên cuồng phun trào. Không bao lâu, nội đan mặt ngoài, xuất hiện một chút bất quy tắc kim sắc đường vân. Đan biến cảnh. Tại cái kia kim sắc đường vân xuất hiện về sau, nội đan liền trở nên dần dần ổn định bắt đầu. Bất quá so với trước đó, bây giờ hứa ninh nội đan, tựa hồ giống như là lại kinh lịch mấy chục lần gột rửa. Cái này khiến hứa ninh cơ sở, trở nên càng thêm kiên cố Hiện tại Hứa Ninh, cho dù là tay không tấc sát, cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại trước đó nắm giữ bản nguyên kỹ cô Tùng ánh, ngay cả xương khói hổ lâu cùng sói xanh đao đều không cần sử dụng. Nội đan phẩm chất lại lần nữa tăng lên, nhưng là Hứa Ninh biết, nội đan tăng cường cũng không phải là đan biến cảnh lớn nhất biến hóa. Đan biến cảnh lớn nhất biến hóa, là nội đan mặt ngoài xuất hiện những cái kia bất quy tắc kim sắc đường vân. Những này kim sắc đường vân, là tấn thăng đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh đánh xuống cơ sở. Nương tựa theo nó, Đạo cảnh tông sư mới có thể tại lại lần nữa tấn thăng thời điểm, nếm thử cảm giác bản nguyên. Đan biến cảnh, xong rồi. Hứa ninh đột nhiên đứng dậy, khí chất cũng là lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tấn thăng đan biến cảnh về sau, liền có thể tu tập bản nguyên kỹ. Hứa ninh trong mắt, lộ ra thần sắc mong đợi. Bản nguyên kỹ là dính tới bản nguyên tri lực khủng bố chiêu thức. Mặc dù đan biến cảnh thi triển bản nguyên kỹ, chỉ là học được hình mà không cách nào học được chân ý, nhưng chỉ chỉ là bắt chước được tới hình Cung Y Nguyên có thể đối không phải Bản Nguyên Ký chiêu thức tiến hành nghiền ép thức đa kích. Trước đó Hứa ninh, tại dùng mình đạo cảnh chi lực củng cố Tùng Ánh Bản Nguyên Ký đối kích lúc, phát hiện cái này căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng. Không chạm đến Bản Nguyên, chỉ bằng mượn đạo cảnh chi lực, trừ phi hùng hậu đến cực hạn, giống như là tấn thăng đan biến cảnh sau Hứa ninh như vậy, bằng không, căn bản không có khả năng chiến thắng nắm giữ Bản Nguyên Ký đạo cảnh tông sư. Chính là ngay lúc đó Hứa Linh cũng chỉ có thể bằng vào chất liệu có thể so với bí bảo sói xanh đao để ngăn cản bản nguyên kỹ ăn mòn. Bây giờ ta nếu như học tập bản nguyên kỹ, như vậy liền có cùng đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh tông sư giao thủ tư cách. Hứa Ninh thầm nghĩ, đến lúc đó, cho dù là đối chiến sơ nguyên cảnh tông sư, ta cũng sẽ không rơi vào bại cục. Hứa Ninh nghĩ như vậy, nhưng thật ra là rất có phân khích. Bình thường đàn biến cảnh tông sư, cơ bản sẽ không đi cân nhắc vượt cấp đối địch vấn đề. Bởi vì đạo cảnh lục trọng cùng đạo cảnh thất trọng là đạo cảnh trung giai cùng đạo cảnh cao giai đường ranh giới. Sơ Nguyên Cảnh tông sư đều là chân chính có thể lĩnh ngộ một kia bản nguyên tồn tại, mà đàn biến cảnh học tập bản nguyên kỹ, cũng chỉ là có thể bắt chước bản nguyên chi lực. Có thể sử dụng bắt chước bản nguyên chi lực, đối kháng chân chính bản nguyên chi lực, loại tư chất này đỉnh cấp võ đạo cao thủ, một thời đại khó gặp. Nếu là có thể lại được đến một kiện lợi hại chút công kích hình bí bảo, như vậy ta thậm chí có khả năng đem Sơ Nguyên Cảnh tông sư chiến thắng. Càng là đến đạo cảnh cao cảnh giới, hứa Ninh càng là cảm nhận được, mình đánh xuống nền móng vững chắc. Đối với mình thực lực tăng lên, là lớn bao nhiêu có ích. Bây giờ ta xương khói hồ lô, sói xanh đao trở phụ trợ thủ đoạn, tại đạo cảnh cao dai chiến đấu bên trong, phát huy tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu là còn muốn đạt được hữu hiệu ngoại vật trợ lực, liền phải thu hoạch được chiến đấu mới bí bảo. Hứa ninh mạnh nhất công cụ phụ trợ xương khói hồ lô, vẫn là tại huyên Bắc Hải bên ngoài thời điểm, kim mục ma viên tặng cho. Xương khói hồ lô, tại hứa ninh con đường trưởng thành bên trên, phát huy trọng đại tác dụng chỉ là theo Hứa Ninh thực lực không ngừng tăng lên, nó rất khó tái phát vùng ra trước đó, như vậy kinh khủng tăng thêm hiệu ứng. Bất quá đỉnh cấp bí bảo, cũng ít khi thấy. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, bí bảo không có rộng khắp định nghĩa cấp bậc phân chia, nhưng là căn cứ uy năng, bị thông tục chia làm phổ thông bí bảo cùng đỉnh cấp bí bảo. Đỉnh cấp bí bảo, cho dù là đối với đạo cảnh cao giai tông sư, cũng có rất lớn hiệu dụng. Bây giờ từ thế tử đoạn chiều phong trong tay, hẳn là không chiếm được đỉnh cấp bí bảo, bởi vì bản thân hắn Bây giờ sử dụng cũng chỉ là phổ thông bí bảo. Bất quá, nếu như chờ hắn kế thừa Diệp Vương chi vị, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, hẳn là có thể vì ta tìm tới một kiện tiện tay đỉnh cấp bí bảo. Hứa Ninh hiểu rõ Đoạn chiều Phong. Hắn người này đã coi trọng tình nghĩa, cũng sáng tỏ lợi ích. Tại nhận rõ giá trị của mình về sau, Đoạn Triều Phong khẳng định bỏ được đầu nhập tài nguyên. Dù cho không cách nào từ Đoạn chiều Phong trong tay thu hoạch được đỉnh cấp bí bảo, gia nhập Đan Hải Ma Tông, trở thành hạt giống đệ tử về sau, Hẳn là cũng có thu hoạch được đỉnh cấp bí bảo cơ hội. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là trước học tập một môn bản nguyên kỹ. Hứa Ninh chuẩn bị đi tìm Đoạn Triều Phong. Đoạn chiều Phong cho lúc trước qua Hứa Ninh hứa hẹn, chờ Hứa Ninh tấn thăng đan biến cảnh về sau, có thể tùy ý tại trong vương phụ chọn lựa bản nguyên kỹ tiến hành tu tập. Đó lấy, Hứa Ninh liền ra biệt viện, đi tìm Đoạn Triều Phong. Lúc này, Đoạn Triều Phong còn tại thư phòng của mình bên trong. Thế tử Hứa Ninh đi đến. Hứa Ninh tới. Nhìn thấy Hứa Ninh đi vào thư phòng, đoạn chiều phong lộ ra nụ cười hiền hòa. Lúc này trường hợp không tại đoạn chiều phong bên người, không biết là đi làm việc cái gì. Thế nào, cái này biệt huyển tu kiến còn để ngươi hài lòng không? Có lẽ là bởi vì không lâu sau đó phải thừa kế diệp vương chi vị nguyên nhân, đoạn chiều phong cả người trạng thái nhìn rất nhẹ nhàng. Rất hài lòng. Hứa Ninh trả lời một câu, sau đó nói rõ ý đồ đến, thế tử, ta lần này tới tìm ngươi là muốn học tập bản nguyên kỹ. Học tập bản nguyên kỹ. Đoạn chiều Phong nháy hai lần con mắt, sau đó ngữ khí dừng lại. Học tập bản nguyên kỹ. Đoạn chiều Phong lông mày vặn lại với nhau, ngươi tấn thăng đan biến cảnh rồi. Vừa vận tấn thăng. Hứa Ninh trả lời. Đoạn chiều Phong nghe, mí môi một cái, không nói chuyện. So với Hứa Ninh tấn thăng ngưng đan cảnh cùng tẩy đan cảnh lúc kia giật mình biểu hiện, hiện tại Đoạn chiều Phong nhìn muốn bình tĩnh rất nhiều. Không biết là bị khiếp sợ chết lặng, vẫn là cùng tập mãi thành thói quen hoặc là nói là tại cố giả bộ Trấn định. Hứa Ninh. Đoạn triều phong trầm mặt một hồi lâu, trong mắt tò mò nhìn chầm chầm hắn, người đến cùng là thế nào làm được. Đoạn triều phong đặt câu hỏi rất là chân thành. Tự nhiên mà vậy, nước chạy thành sông. Còn có một chút may mắn thành phần. Lấy cớ này hứa Ninh đã không biết sử dụng bao nhiêu lần. Ừm. Đoạn triều phong không được đến mình muốn đáp án, bất quá cũng không thất lạc. Mà lại, lúc này đoạn triều phong, càng thêm kiên định xem tốt hứa Ninh tương lai Tấn Thăng thay đan cảnh lúc này mới 3 tháng, bây giờ liền tấn thăng đan biến cảnh. Cái này tấn thăng tốc độ, thân là hoàng tộc tử đệ Đoạn Triều Phong chưa từng nghe thấy. Mà lại, Hứa Ninh nhanh chóng tấn thăng, cũng không có dẫn đến hắn căn cơ yếu kém. Ngược lại, Tấn Thăng về sau Hứa Ninh đều có vượt cấp đối địch thực lực. Chuẩn bị học tập cái kia cửa bản nguyên kỹ. Đoạn chiều Phong đối Hứa Ninh dò hỏi. Hứa Ninh tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, liền học ngươi học tập môn kia bản nguyên kỹ. Đối với bản nguyên kỹ Thư Ninh cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng rất khó phán đoán bản nguyên kỹ yêu huyết. Mà Đoạn Điều Phong thân là thế tử, mình tu tập bản nguyên kỹ, chắc chắn sẽ không chênh lệch. "Ta tu tập môn kia, ngươi nói chính là hư hành thú ảnh a?" Đoạn Điều Phong cười một tiếng. "Hư hành thú ảnh?" Hứa Ninh cũng là thấp giọng thì thầm một lần cái này bản nguyên kỹ danh tự. "Cái này hư hành thú ảnh, ngược lại là cũng thích hợp ngươi." Đoạn Điều Phong nói ra, bởi vì tu tập môn này bản nguyên kĩ, cần mượn nhờ yêu thú huyết dịch. Trong đó, yêu thú thực lực càng mạnh, phát huy được uy năng cũng liền càng mạnh. Lần trước đồng kế tiền bối tại cùng toa dạ thú đối chiến quá trình bên trong, cũng là đạt được toa giả thú huyết dịch, bây giờ cất giữ trong vương phủ bảo khố bên trong. Mượn nhờ đỉnh phong yêu thú huyết dịch thi triển ra hư hành thú ảnh, sẽ so bình thường bản nguyên kĩ còn muốn lợi hại hơn. Đoạn Chiêu Phong giải thích nói, ngươi nếu là tu tập cái này hư hành thú ảnh, vậy ta liền lấy một giọt toa giả thú huyết dịch cho ngươi. Vậy liền đa tạ thế tử. Hứa ninh đối với cái này hư hành thú ảnh rất là hài lòng việc nhỏ đoạn chiều phong cười một tiếng đi ta mang ng lấy hư hành thú ảnh ký ức tinh thạch cùng tòa dạ thú huyết dịch dứt lời hai người liền đứng dậy, đoạn chiều phong mang theo ngứa Ninh hướng Vương phủ bảo khố tiến đến sau nửa canh giờ hướnga Ninh trở lại mình biệt huyện hắn lấy ra hai kiện đồ vật một cái là phẩm chất cao ký ức tinh thạch một cái khác là bình xứ bên trong chứa toa dạ thú một giọn thuyếtuyết dịch hư hành thú ảnh Hứa ninh thôi đồng chí nhớ kia tinh thạch, trong đầu nháy mắt xuất hiện mới toanh chiến đấu kỹ năng. Lúc này, võ học bảng cũng là chuyển đến nhắc nhở. Phải trăng tiêu hao 10 triệu đơn vị năng lượng, học tập hư hành thú ảnh. Là không. 10 triệu đơn vị năng lượng. Hứa ninh lông mày nhữ lại, cái này năng lượng lượng tiêu hao thế nhưng là không ít. Hắn bây giờ còn thừa, chỉ còn có 3 triệu đơn vị năng lượng. Bất quá, hứa ninh đối với cái này, cũng không có cảm thấy không hợp lý. bản Nguyên Ký cùng phàm cảnh ngoại công. Thư cảnh bí kỹ, đạo cảnh đan pháp không giống, nó chính là một cái dính đến bản nguyên kỹ năng. Học xong chính là học xong, không tiếp tục độ đẳng cấp tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần duy nhất một lần tiêu hao 10 triệu đơn vị năng lượng, chính là triệt để nắm giữ đến cái này bản nguyên kỹ toàn bộ tinh túy. Như thế đến xem, 10 triệu đơn vị năng lượng, không chút nào thua thiệt. Chỉ là đối với hiện tại hứa ninh đến nói, tạm thời còn không có biện pháp học tập mà thôi. Chuyện về bác sĩ, nghề y cờ vờ tờ ép tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn. Mời đọc. Chương 290: Hư hành thú ảnh 3 loại năng lực. Bởi vì năng lượng không có góp đủ, cho nên Hứa Ninh cũng không thể lập tức học tập bản nguyên kỹ hư hành thú ảnh. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Hứa Ninh ngược lại là cũng không có nhàn xuống tới. Theo Hứa Ninh tại trong vương phủ dạo chơi một thời gian càng dài, phủ cận không ít đại tông môn, đại gia tộc đều phải biết Hứa Ninh nhân vật này. Nguyên lai like Hứa Ninh danh khí vẫn chỉ là giới hạn tại phạm vi nhỏ, nhưng là hiện tại Cô Thanh Châu thế lực lớn, cơ hội không có không biết Hứa Ninh. Mặc dù bây giờ đoạn chiều phong kế thừa diệp vương chi vị tin tức còn tại dấu diếm, nhưng là rất nhiều người đều biết Hứa Ninh cái này thế tử thân tín, đều biết hắn tương lai tất nhiên trở thành cố Thanh Châu nhân vật cường thế. Không ít người, đều hao phí tâm tư, muốn cùng Hứa Ninh kéo chút giao tình. Bọn hắn thông qua trong vương phủ những người khác, trong đó bao quát trường hợp, hoặc là cái khác nhận biết Hứa Ninh người, cùng Hứa Ninh gặp mặt, sau đó kết làm bạn bè. Hứa Ninh đối với cái này cũng không ghét, kết xuống những người này mạnh, đối với mình sau lương yến lộ tông, là có chỗ tốt cực lớn. Cũng là ở trong quá trình này, Hứa Ninh nhận được các phe không ít lễ vật. Ngắn ngủi trong một tháng, Hứa Ninh liền nhờ vào đó hấp thu 4 triệu đơn vị năng lượng. Lúc này, khoảng cách tu thành hư hành thú ảnh 10 triệu đơn vị năng lượng, Hứa Ninh còn kém 3 triệu. Bình thường mà nói, theo thời gian trôi qua, 3 triệu đơn vị năng lượng sau đó không lâu cũng có thể góp đủ, nhưng là Hứa Ninh lại là đã có chút lòng ngưỡng ấy Thế là, hắn liền chủ động tìm tới trường hợp, tạm mượn một nhóm giá trị 3 triệu đơn vị năng lượng đan dược tài nguyên. Trường hợp tại đoạn chiều phong trước mặt là thuộc hạ, nhưng là phía sau cũng có mình gia tộc, bởi vì lương tựa diệp vương phủ, thế lực cũng không nhỏ. 3 triệu đơn vị năng lượng đan dược tài nguyên, hắn cũng là từ gia tộc tốn kho bên trong lấy ra, giao cho hứa ninh. Trường hợp chỉ cho là hứa ninh cần nhóm này đan dược tài nguyên, là vì yến lộ tông phát triển, cho nên cũng không hỏi thăm hứa ninh ý đổ mà quên góp đủ 10 triệu đơn vị năng lượng về sau, Hứa Ninh bắt đầu tăng lên hư hành thú ảnh. Vì đang thí nghiệm chiêu thức y lực thời điểm, không tạo thành quá lớn phá hư, Hứa Ninh còn chuyên môn tìm tới một rời xa vương phủ thành trì Thâm Sơn, âm thầm tăng lên. Hư hành thú ảnh. Lúc này Hứa Ninh đã mượn nhờ ký ức tinh thạch, đối môn này bản nguyên kỹ có rất sâu hiểu rõ. Tu tập người tại đem hư hành thú ảnh sau khi tu luyện thành, liền có thể đối nó vận chuyển, luyện hóa yêu thú huyết dịch. Luyện hóa yêu thú huyết dịch Chủ thể huyết mạch đẳng cấp càng cao, về sau thi triển hư hành thú ảnh lúc uy lực liền càng thêm cường hãn. Mỗi cái tu tập hư hành thú ảnh đạo cảnh tông sư đều có thể luyện hóa 3 loại yêu thú huyết dịch, thu hoạch được cái này ba loại yêu thú bộ phận huyết mạch năng lực. Về Phần Hứa Ninh đã sớm chọn tốt cái kia ba loại yêu thú huyết dịch tiến hành luyện hóa. Bọn chúng theo thứ tự là toa giả thú huyết dịch, hư không thú huyết dịch cùng huyết sói xanh huyết dịch. Toa dạ thú là đỉnh phong yêu thú, huyết dịch Hứa Ninh cũng đã tới tay. Ma hư không thú huyết dịch cùng huyết sói xanh huyết dịch, tự nhiên là xám trắng cùng bóng xanh. Bọn chúng mặc dù không phải đỉnh phong yêu thú, nhưng cũng thuộc về đỉnh cấp yêu thú, mượn nhờ bọn chúng huyết dịch chỗ thi triển ra hư hành thú ảnh, khẳng định cũng không yếu. Chuẩn bị tăng lên đi. Hứa Ninh điều động ra võ hoặc bảng, bắt đầu thao tác. Phải trang tiêu hao 10 triệu đơn vị năng lượng, học tập hư hành thú ảnh. Là không. Lần này, tại năng lượng sung túc điều kiện tiên quyết, Hứa Ninh lựa chọn phải. Sau một khắc, Hứa Ninh trong đầu Liên quan tới hư hành thú ảnh hết thể tri thức, toàn bộ rót vào đến hứa ninh trong đầu. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hứa ninh liền đem hư hành thú ảnh triệt để nắm giữ. Bản nguyên kỹ, nguyên lai là dạng này. Hứa ninh trong mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Bây giờ ta còn không phải sơ nguyên cảnh tông sư, không cách nào chân chính lĩnh hội đến một tiêu bản nguyên chi lực. Hiện tại, ta chỉ có thể thông qua đạo cảnh chi lực, mô phỏng bản nguyên chi lực hình, sau đó thôi động bản nguyên kỹ. Lúc này... Hứa Ninh cũng là có càng sâu một bước hiểu rõ, tiếp xuống chính là luyện hóa huyết dịch. Sau đó, Hứa Ninh đem ba cái bình sứ lấy ra, bên trong phân biệt cất giữ 3 giọt huyết dịch. Toa dạ thú huyết dịch là mới nhất đạt được, ma xám trắng cùng bóng xanh huyết dịch, Hứa Ninh trước đó liền có tổn trí. Trước luyện hóa hư không thú huyết dịch đi. Hứa Ninh trước lấy ra xám trắng huyết dịch, sau đó vận chuyển hư hành thú ảnh. Soạt. Theo hư hành thú ảnh vận chuyển, Hứa Ninh trong tay, hư không thú huyết dịch nháy mắt bốc hơi. Mà trong đó huyết mạch chi lực phương thức vận chuyển thì là bị Hứa Ninh triệt để ghi chép. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh trong mắt hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. Ghi chép huyết mạch chi lực vận chuyển phương pháp về sau, ta thông qua hư hành thú ảnh, có thể đối kỳ thật hiện trình độ nhất định bắt chước hoàn nguyên. Luyện hóa xong hư không thú huyết dịch về sau, Hứa Ninh không có lập tức hấp thu mặt khác hai giọt huyết dịch. Hắn đến một chỗ đỉnh núi, quan sát xung quanh. Hư hành thú ảnh. Hứa Ninh thấp giọng quát một tiếng, thúc dục bản nguyên khí. Giống Ngáy mắt, hứa ninh sau lưng, xuất hiện một cái rõ ràng hư ảnh. Mà kia hư ảnh, chính là một đầu gào thét giữ tận hư không thú. Một tiếng thu giống, hứa ninh lập tức có loại bản năng cảm giác. Hứa ninh đạo cảnh chi lực, đã thông qua bản nguyên kỹ phương pháp, bắt đầu bắt chước bản nguyên chi lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt không gian liền lập tức bắt đầu vặn vẹo. Bịnh một tiếng, hứa ninh nhìn chỗ to lơn đá, trong ngáy mắt hóa thành một mịn Hư không vặn vẹo Hứa Ninh trước kia là gặp qua Sám Trắng thi triển cái này năng lực. Đây là Sám Trắng kích phát huyết mạch chi lực sau năng lực. Mà bây giờ, là một nhân loại đạo cảnh tông sư, mình vậy mà đem thi triển ra. Mà lại, ta chỗ thi triển ra huy lực, so Sám Trắng còn cường hãn hơn. Không biết Sám Trắng gặp, sẽ có phản ứng gì? Hứa Ninh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quả Hứa Ninh cũng rất rõ ràng, mình thi triển ra hư không thủ đoạn so Sám Trắng cường hãn, là bởi vì chính mình cảnh giới cao. Mà lại là từ bắt chước bản nguyên chi lực tôi đậu. Nếu là xám trắng cũng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đồng thời cùng mình thực lực giống nhau, như vậy nó chỗ thi triển ra huy năng, khẳng định cường hãn hơn chính mình. Mà lại, xám trắng hư không chi lực, không chỉ là có vặn bèo vỡ tan cái này một loại biểu hiện ra phương thức. Nó cảnh giới cao, còn có thể thi triển đi ra không chướng ngại hư không thuấn di chờ năng lực. Mà nắm giữ hư hành thú ảnh hướng ninh, chỉ có thể thi triển không gian vặn bèo cái này một loại hư không chi lực sử dụng phương thức Thư hành thú ảnh có khả năng bắt trước yêu thú năng lực, là ngẫu nhiên chọn chúng một. Nhìn nhìn lại hai loại khác huyết mạch, có thể cho ta mang đến cái gì năng lực. Hứa Ninh không kịp chờ đợi, đem huyết sói xanh huyết dịch cùng toa dạ thú huyết dịch luyện hóa. "Giống." Hứa Ninh lại lần nữa triển khai khảo thí, lần này, sau lưng của hắn xuất hiện huyết sói xanh hư ảnh. Mà Hứa Ninh trước người, ngưng tụ ra huyết sắt trong suốt đầu sói, mang theo khỏa khủng bố sát lục khí tức, mở ra huyết buồn đại khẩu, nháy mắt cắn xé mà xuống. Lại là một trô núi đá bị xé nứt thành mấy đoạn. Từ đánh vào thị giác lực đến xem, cái này sói răng xé rách lực sát thương so không lên hư không vật mèo. Nhưng là hứa ninh rõ ràng, tại thực chiến thời điểm, cái này hư hành thú ảnh bắt trước được tới sói răng xé rách, có thể sẽ càng thêm hiệu suất cao. Bởi vì một chiêu thức này bên trong ẩn chứa phi thường nồng đậm đáng sợ sát lục khí tức. Thực chiến thời điểm sẽ cho đối thủ tạo thành cực lớn tâm tính ảnh hưởng. Ý chí yếu kém người, khả năng tại cảm giác được này khí tức về sau liền trực tiếp không có đối kháng tâm tư, cho dù là ý chí vững chắc người cũng sẽ nhận chút ảnh hưởng trái chiều. Cuối cùng, thăm dò một chút cái này toa giả thú. Bất quá, tại lần này thi triển trước đó, Hứa Ninh thì là trước bắt lấy một đầu đạo cảnh trung gia yêu thú. Bởi vì hắn nắm giữ cái này toa giả thú năng lực, nhằm vào ý thức sinh vật mới có hiệu dụng, cũng không phải là trực tiếp vật lý đả kích, mà là thuộc về tinh thần công kích. Hư hành thú ảnh. Hứa Ninh đối mặt trước người kia run lẩy bẩy đạo cảnh trung giai yêu thú, ục toa dạ thú năng lực kia bị hứa ninh bắt đạo cảnh trung giai yêu thú vốn là không có bất kỳ kháng cự nào mà toa dạ thú kia như là đại côn trùng đồng dạng hư ảnh hiện hiện về sau kia đạo cảnh trung giai yêu thú liền cảm giác mắt tối xâm lại đã mất đi toàn bộ cảm giác đây là toa dạ thú che đậy cảm giác năng lực dễ đêm hứa Ninh nhìn xem trước mặt như là con dối đồng dạng đầu kia yêu thú như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tại thực chiến bên trong thi triển cái này năng lực giữa đêm bằng vào ta nội tình Nếu như là nhằm vào đồng cấp đạo cảnh tông sư, ta có thể ngăn cách toàn bộ cảm giác, sau đó tại nháy mắt đem chính tay đông. Hứa Ninh cảm thấy, cái này năng lực, có điểm giống là thăng cấp bản xương khói hổ lô năng lực. Xương khói hổ lâu ngăn cách năng lực, để bị nhốt người cảm giác không đến tình huống chung quanh. Mà cái này dẹt đêm năng lực, thì là để thụ kích người trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, trình độ huy hiếp rõ ràng cao hơn một cái cấp ẩm. Trách không được đoạn chiều phong trọn môn này bản nguyên ký tu tập. Hứa Ninh thầm nghĩ Cái này hư hành thú ảnh thủ đoạn càng thêm đa dạng, lực sát thương khủng bố khả năng tại tất cả bản nguyên kỵ bên trong đều dựa vào trước. Chỉ là nó tu tập bắt đầu, độ khó có thể sẽ càng lớn một chút. Hứa Ninh mặc dù là thông qua năng lượng thêm điểm phương thức tu thành, nhưng là sau khi tu luyện thành, cũng là có thể cảm giác được tu tập độ khó. Tại hứa Ninh xem ra, dựa theo đoạn chiều phong võ đạo thiên phú, chăm chỉ tu luyện 30 năm, có lẽ có một chút tỷ lệ có thể tu thành, có thể khó khăn lắm thi triển đi ra một loại huyết mạch năng lực Nếu là muốn hướng mình như vậy, có loại này độ thuần thủ, đồng thời nắm giữ 3 loại năng lực, đoạn chiều phong khả năng được hao phí 60 năm trở lên. Đi thôi. Hứa ninh đã thu hồi hư hành thú ảnh, mà trước mặt đầu kia đạo cảnh trung gia yêu thú, cũng từ vô tận trong bóng tối tỉnh lại. Nghe được hứa ninh buông than nó, đầu kia đạo cảnh yêu thú nháy mắt thoát đi. Nó vốn là nơi đây yêu thú dây núi một chô bá chủ, nhưng là tại bị hứa ninh lấy ra làm khảo thí về sau, chết để doa sợ, ngựa không dừng vó chạy ra thâm sơn. tiếp xuống liền còn thiếu một cái tiện tay đỉnh cấp bí bảo. Hứa Ninh rất rõ ràng, mình bây giờ, đã có thể chính diện nên chiến thậm chí đánh bại Sơn Nguyên Cảnh Tông Sư. Mà lại thu hoạch được một kiện đỉnh cấp bí bảo, Sơn Nguyên Cảnh Tông Sư sợ cũng không có mấy cái sẽ là mình đối thủ. Võ học bảng. Hứa Ninh lại lần nữa đem võ học của mình bảng điều ra. Tính danh, hứa Ninh. Cảnh giới, đạo cảnh lục trọng, đan biến cảnh, võ học, hư hành thú ảnh, đan hải Đăng Kinh, 4 tầng Có thể dùng năng lượng, không vạn đơn vị. Tiếp xuống, được ưu tiên tăng lên đan hải đàn kinh. Hứa Ninh ở trong lòng suy nghĩ một chút. Sau đó, lại đem hư hành thú ảnh khảo thí một lần về sau, Hứa Ninh liền rời đi nơi đây Thâm Sơn, chạy về Diệp Vương phủ. Truyện hay tháng 6, hải, chiến lý. Người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Chương 291, đỉnh cấp bí bảo lưu văn thứ. Diệp Vương phủ. Diệp Vương trong thư phòng. Lúc này, Diệp Vương đoạn vân nghị triệu tập đoạn triều phong, đoạn triều ngữ ở bên trong 5 vị thế tử công tử. Phu vương. Mấy người đi vào Diệp Vương thư phòng về sau, đồng thời đối Diệp Vương đoạn vân nghị hành lễ. Đoạn vân nghị toàn thân áo trắng, trung niên bộ dáng, khuôn mặt ngay ngắn, trên thân tự mang một cố uy hiếp lòng người khí chất. hắn ánh mắt, không ngừng từ 5 cái nhi tử trên thân vừa đi vừa về giò xét. Trong đó tại đoạn triều phong cùng đoạn triều ngữ trên thân, dừng lại thời gian dài nhất. mấy người các ngươi Gần nhất hẳn là đều nghe được chút tin tức đi, cũng đều hẳn là có thể đoán được, ta triệu tập các ngươi tới đây là chuyện gì?" Đoạn Vân Nghị thanh âm rất là hùng hầu. Đoạn Triều Phong, Đoạn Triều Ngữ chờ người nghe vậy, biểu lộ đều là có chút biến hóa, nhưng là không có người lên tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Đoạn Vân Nghị nói tới, chính là hắn muốn từ nhiệm Diệp Vương chi vị sự tình. Chuyện này, trừ Đoạn Vân Nghị ở trước mặt cùng Đoạn Triều Phong nói qua bên ngoài, những người còn lại đều là từ khía cạnh biết được. Thấy mấy người đều không nói lời nào, đoạn vân nghị cũng không nóng giận, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ ta đã đến đạo cảnh bắt trọng cực hạn, khoảng cách đạo cảnh cửu trọng, chỉ còn có một tầng cách ngăn. Dưới mắt, ta cần phải đi hướng hoàng đô đoàn thị hoàng tộc cấm địa, đạt được cuối cùng một thanh trợ lực. Nói cách khác, về sau, ta đem toàn thân tâm đầu nhập võ đạo tu tập, cái này diệp vương chi vị, để cho thế tử đoạn chiều phong kế thừa. Đoạn vân nghị không nhanh không chấm nói. Lời nói này xong, dưới đáy người trên mặt đều có chỗ động dung. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết tin tức này, nhưng là lời này khi đoạn vân nghị tự mình nói ra khỏi miệng thời điểm, vẫn là để bọn hắn cảm thấy chấn động trong lòng. Dựa theo vương phủ quy củ mới diệp vương vào chỗ, các ngươi những này vương phủ công tử, cũng phải sớm chuẩn bị rời xa vương phủ. Đoạn vân nghị nói rất ngay thẳng, trực tiếp là biểu đạt khu trục chi ý. Lời này phải do hắn hiện tại đến nói, mà không thể để cho đoạn chiều phong tại về sau nói ra. Diệp vương phủ những công tử này, mặc dù còn ở tạm tại vương phủ bên trong. Nhưng là tại cố thanh châu bên trong, cũng đều có mình tiểu đất phong. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, liền trở lại riêng phần mình đất phong đi. Đoạn vân nghị ra lệnh. Vâng, phụ vương. Đoạn chiều ngữ chờ người, đồng thời cung kính lên tiếng. Đoạn chiều phong thì là ở một bên, trầm mặc không nói. Chờ ta tiến về hoàng đô, thế tử kế thừa diệp vương chi vị về sau. Hy vọng các người, y nguyên có thể nhớ huynh đệ thủ túc chi tình, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Nhất là thế tử Ngươi phải thật tốt chiếu cố đệ đệ của ngươi nhóm, không cần thiết bởi vì địa vị kéo lên, mà quên đi tình nghĩa huynh đệ." Đoạn Vân Nghị nhìn về phía Đoạn Triều Phong. "Vâng, phụ vương." Đoạn Triều Phong cũng là khiêm tôn đáp. Cái này thời điểm, Đoạn chiều Ngữ khẽ mắt hơi động một chút. Nghe được Đoạn Vân Nghị nâng lên tình huynh đệ thời điểm, Đoạn chiều Ngữ là có chút chỗ dạ. Bởi vì hắn về sau kế hoạch, nhưng là muốn kết thân huynh đệ hạ sát thủ. Chiều Ngữ. Ngay tại Đoạn Triều Ngữ suy nghĩ trôi nổi thời điểm, Đoạn Vân Nghị đột nhiên kêu Đoạn chiều Ngữ danh tự. Cái này khiến Đoạn chiều Ngữ trong lòng đột nhiên xếp chặt. Mặc dù hắn đã sớm có cực đoan ác ý ý nghĩ, nhưng là tại đối mặt hắn phụ vương thời điểm, Đoạn Triều Ngữ ý nguyên cảm thấy phát ra từ đáy lòng e ngại. "Phụ vương." Đoạn chiều Ngữ vội vàng đáp. "Người võ đạo tư chất là mấy người bên trong tốt nhất. Ta hy vọng ngươi hồi đến đất phong về sau, tận lực cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lụy, chuyên tâm tiềm tu võ đạo, tuyệt đối không nên lãng phí mình võ đạo tiềm lực." Nếu là ngươi tại võ đạo tu tập thời điểm có cái gì cần thiết, hoàn toàn có thể hướng ngươi nhị ca mở miệng, hắn cũng nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Đoạn Vân Nghị ánh mắt nhìn thẳng Đoạn chiều Ngữ, cái này khiến Đoạn chiều Ngữ đáy lòng có chút run rẩy. Cẩn tuân phụ vương dạy bảo. Đoạn chiều Ngữ vội vàng nói, "Sau đó tối đầu." Đoạn Vân Nghị nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt tuyệt không lập tức từ Đoạn chiều Ngữ trên thân rời đi, mà lại, hắn trong ánh mắt còn trộn lẫn lấy một chút đặc thù ý vị. Bất quá lúc này Đoạn Triều Ngữ Biết Đoạn Vân Nghị còn tại nhìn chăm chú lên mình, cho nên tuyệt không ngẩng đầu, cũng không nhận thấy được Đoạn Vân Nghị kia đặc biệt ánh mắt. Chuyện này, ta sẽ tại ngày mai đối ngoại công bố. Đoạn Vân Nghị ánh mắt từ Đoạn chiều Ngự trên thân thu hồi, các ngươi cũng đều riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Đó lấy, Đoạn Vân Nghị lại đối mấy cái nhi tử nhắc nhở một phen, liền để bọn hắn đi xuống. Chỉ là tại trước khi đi, Đoạn Vân Nghị gọi lại Đoạn chiều Phong. Trong thư phòng, chỉ còn lại Đoạn Vân Nghị cùng Đoạn chiều Phong hai người. Triều Phong Đoạn Vân Nghị nói, Diệp Vương Chi Vị cũng không phải là chỉ có vạn người kính ngưỡng cùng vô hạn phong quang. Ngươi hiểu không? Hiểu, Phụ Vương. Đoạn Triều Phong Trùng Điệp nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng, kế thừa Diệp Vương Chi Vị, đồng thời cũng là muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Địa vị càng cao, trưởng không tài nguyên càng nhiều, cũng càng được vì đoàn thị hoàng tộc, ra càng nhiều khí lực. về sau, hắn chẳng những muốn liên hợp cố thanh châu châu mục chờ người, ổn định cố thanh châu thế cục. Còn được phục tùng đoàn thị hoàng tộc thường xuyên điều khiển, đến ngắm bắn đoàn thị hoàng tộc thế lực đối địch. Triều Phong, trở thành Diệp Vương về sau, ngươi như cùng huynh đệ ở giữa sinh ra hiềm khích, ngươi nên như thế nào làm?" Đoạn Vân Nghị đột nhiên hỏi thăm. Đoạn Triều Phong hơi sửng sốt một chút. Từ vừa rồi bắt đầu, Đoạn Vân Nghị vẫn tại giảng huynh đệ thủ tốc sự tình. Làm huynh trưởng, ta khi lễ nhượng bọn đệ đệ, giữ gìn hảo huynh đệ tình cảm." Đoạn Triều Phong trả lời chung quy chung cũ, nhưng là đáy lòng đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nghe Đoạn Triều Phong trả lời, Đoạn Vân Nghị khẽ cười, cười, không có lại tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, ngươi nâng lên cái kia Đan Hải Ma Tông hàn giống, bây giờ nhưng tại Vương phủ bên trong. Đoạn Vân Nghị chủ động hỏi thăm Hứa Ninh. Ngay tại mấy ngày trước đây, Đoạn Triều Phong tại cùng Đoạn Vân Nghị trò chuyện thời điểm, nâng lên Hứa Ninh. Đoạn Triều Phong cũng là đem Hứa Ninh kinh diễm chỗ, giảng cho Đoạn Vân Nghị nghe. Dù cho là đạo cảnh bắt trọng Di vương, tại nghe được Hứa Ninh siêu tuyệt biểu hiện về sau, cũng là đối nó đại thêm tán thưởng. Ngày hôm nay, Đoạn Vân Nghị lại là nói tới hắn. hẳn là tại trong vương phủ. Đoạn Triều Phong nói ra, hắn gần nhất hẳn là tại dốc lòng tu tập bản nguyên kỹ hư hành thú ảnh. Ừm, gọi hắn tới gặp ta đi. Đoạn Vân Nghị nói, người này rất có thể sẽ trở thành người trọng yếu minh Hữu tại còn chưa triệt để trưởng thành trước đó, ta được tự mình quan sát người này một phen. Phải. Đoạn Triều Phong nghe được Đoạn Vân Nghị tự mình muốn gặp hứa ninh, cũng là nghiêm túc. Hắn từ Diệp Vương trong thư phòng rời đi. Sau đó tự mình đi tìm Hứa Ninh. Lúc này, Hứa Ninh vừa rồi bên ngoài trở về nửa ngày, liền bị đoạn chiều phong tìm tới cửa. Hứa Ninh, phụ vương ta muốn đích thân gặp ngươi. Đoạn chiều phong nhìn thấy Hứa Ninh, liền trực tiếp nói rõ ý đổ đến. Vương ra muốn gặp ta. Hứa Ninh cũng là có chút không nghĩ tới. Phụ vương ta bây giờ ngay tại thư phòng, ta cái này dẫn ngươi trôi qua. Đoạn chiều phong hơi có chút lo lắng. Được. Hứa Ninh thấy thế, cũng không kéo dài. Mặc dù sẽ phải đối mặt bây giờ Cố Thanh Châu có quyền thế nhất, cường đại nhất tồn tại, nhưng Hứa Ninh trong lòng, tương đối vẫn tương đối bình tĩnh. Đi vào đi. Đến cửa thư phòng, đoạn chiều phòng vô vô Hứa Ninh bả vai, phụ vương ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không cần quá câu nệ. Hứa Ninh một tiếng, liền chủ động đi vào trong thư phòng. Gặp qua vương gia. Hứa Ninh nhìn thấy trước bàn sách đoạn vân nghị. Hán trên người kia cố khí chất, cùng Hứa Ninh trước đó mong muốn như vậy không sai biệt lắm. Ngồi. Đoạn vân nghị lộ ra nụ cười nhạt nhạt, đối đại hứa ninh thái độ, tự hồ so với hắn đối đãi mình mấy cái nhi tử thái độ còn muốn hòa ái. Tạ vương ra, hứa ninh cũng là khiêm tốn hữu lễ. Kinh nghiệm của ngươi, thế tử đều đã cho ta nói qua. Từ viên bắt loại kia địa phương từng bước một quật khởi, đi đến bây giờ tình trạng, tư chất của ngươi cùng tâm tính, đúng là vạn người không được một. Đoạn vân nghị không chút nào keo kiệt mình đối hứa ninh tán dương, bây giờ thế tử sắp kế thừa diệp vương về sau Ta hy vọng ngươi có thể tại trở thành Đan Hải Ma tông hạt giống về sau, cho thế tử một chút trợ rút. Vương gia yên tâm, ta cùng thế tử chính là bạn bè, hắn từng cho ta rất nhiều trợ rút, ta ngày sau cũng chắc chắn phản hồi. Hứa Ninh lời nói này rất thẳng thắn, đây cũng là hắn chân thực ý nghĩ. Đoạn Vân Nghị thấy Hứa Ninh nói kiên định như vậy, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hứa Ninh, ta nghe nói bây giờ ngươi tại tu hành hư hành thú ảnh, gần nhất nhưng có thu hoạch. Đoạn Vân Nghị hỏi. Đã luyện thành. Hứa Ninh đáp. Luyện thành rồi. Ngươi nói là hư hành thú ảnh luyện thành rồi? Đoạn Vân Nghị giữa lông mày vẩy một cái, giống như có chút không tin. May mắn luyện thành? Hứa ninh nói. Đoạn Vân Nghị ánh mắt lộ ra dị sắc. Hứa ninh bộ dáng này, khẳng định không phải là đang nói láo. Một tháng luyện thành hư hành thú oảnh a? Tựa hồ chúng ta đoàn thị hoàng tộc vị kia đại tông sư, lúc ấy cũng không thể có loại này tu hành tốc độ đi. Đoạn Vân Nghị mím môi một cái. Bây giờ võ đạo chi lộ, ngươi nhưng còn có cái gì nghi hoặc? Đoạn Vân Nghị lại hỏi. Hứa Ninh dừng một chút, tạm thời không có. Như vậy, ngươi bây giờ nhưng có cái gì nhu cầu? Đoạn Vân Nghị hỏi tiếp. Thiếu một kiện đỉnh cấp bí bảo bằng thân. Hứa Ninh lần này trả lời ngược lại là rất thẳng thắn Hắn có thể nhìn ra, cái này Diệp Vương, đối với mình giống như rất thân mật. Đoạn Vân Nghị nghe, cười lớn một tiếng. Ngươi nhìn cái này đỉnh cấp bí bảo, ngươi có thể dùng được tiện tay. Dứt lời, Hứa Ninh trước mắt, liền lẽ lên ánh bạc một đoàn binh Lơ lửng tại trước người hắn. Hứa Ninh vươn tay, kia đoàn binh rơi vào hứa Ninh lòng bàn tay. Đây là? Hứa Ninh trên tay chính là một kiện dao găm dáng dấp bén nhọn đoàn binh. Toàn thân ngân bạch, tay cầm bên trên là xoắn ốc hoa văn, đỉnh cùng loại với trường thương đầu thương bất quá càng thêm dài nhỏ. Đây là đỉnh cấp bí bảo, Lưu Vân Thứ. Đoạn Vân Nghị nói ra, cái này Lưu Vân Thứ chính là cực mạnh cận chiến đỉnh cấp bí bảo, ta xem chừng, ngươi hẳn là dùng tiện tay. Nếu là phù hợp, liền ban cho ngươi. Đà tạ vương ra, hứa ninh trong lòng khẽ động, vốn đang coi là được tiếp qua chút thời gian, chính mình mới có thể tìm tới đỉnh cấp bí bảo. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, liền được Diệp Vương ban thưởng. Diệp Vương lần này ban thưởng, nhưng thật ra là rất nặng. Bởi vì tiểu liền bây giờ thế tử, sắp trở thành mới Diệp Vương đoạn chiều phong, đến nay cũng không có bí bảo bản thân. Hứa ninh rất rõ ràng, Diệp Vương đem cái này đỉnh cấp bí bảo giao cho mình, trên thực tế là tại xuất ra thẻ đánh bạc. Vương chắc mình cùng đoạn chiều phong quan hệ trong đó. Lưu vân thứ vi năng, chính ngươi nghiên cứu đi. Đoạn vân nghị nói ra, hy vọng ngươi có thể tại đan hải ma tông hạt giống cạnh tranh bên trong, trổ hết tài năng. Sẽ làm dốc hết toàn lực. Hứa ninh gật đầu đáp. Chuyện hay tháng 6, hải, chết lý. Ngươi ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. chương 292, dị thường khách tới. Hôm sau, Diệp vương đoạn vân nghị sắp nhường ra Diệp vương chi vị tin tức liền hướng ngoại giới công bố tin tức này tương đối đột nhiên cho nên cũng đưa tới không nhỏ hoành động mà trừ đoạn triều phong bên ngoài 4 vị khác vương phủ công tử cũng bắt đầu dựa theo đoạn vân nghị phân phó chuẩn bị rời xa vương phủ trở lại mình đất phong hết thể đều tại làm tương bước tiến hành chỉ là tương đối vượt qua người dự liệu là đoạn triều phong còn chưa cử hành chính thức kế thừa vương vị nghi thức lao diệp vương đoạn vân nghị liền vội vội vàng đi hoàng đô cái này khiến sắp kế thừa vương vị đoạn chiều phong có chút mờ mịt bất quá phụ vương quyết định, hắn cũng vô pháp can thiệp. Một ngày này, Hứa Ninh tại mình biệt viện, trong tay cầm Lưu Vân thứ. Cái này Lưu Vân thứ tới tay có chút thời gian, Hứa Ninh cũng đã triệt để thăm dò cái này Lưu Vân thứ uy năng. Dựa theo đoạn văn nghị thuyết pháp, cái này Lưu Vân thứ chính là đỉnh cấp cận chiến bí bảo. Hứa Ninh cũng là phát hiện, tay cầm Lưu Vân thứ, vận chuyển đạo cảnh chi lực, quan trứ cương khí thời điểm, Lưu Vân thứ sẽ cường hóa loại này lực sát thương. Nhưng là, trải qua một phen tìm tòi, Ninh phát hiện Đây không phải Lưu Vân Thứ lợi hại nhất địa phương. Trừ ngoài ra, Lưu Vân Thứ còn có hai cái chỗ đặc thủ. Một, cái này Lưu Vân Thứ bên trong ẩn chứa một cỗ không gian chi lực. Đang thúc dục động kia cỗ không gian chi lực, sau đó đem Lưu Vân Thứ ném về sau, Lưu Vân Thứ có thể ngắn ngủi ẩn nấp vào hư không ở giữa. Tiếp cận địch nhân về sau, Lưu Vân Thứ liền sẽ tại hư không thẳng bên trong lộ ra, đối với địch nhân tiến hành đả kích. Cái này năng lực Hứa Ninh rất là thích, thông qua loại phương thức này hoàn toàn có thể thực hiện bí ẩn xuất kích, trừ phi là đối với không gian ba động cực kỳ mẫn cảm địch nhân, không phải căn bản là tránh không khỏi Lưu Vân Thứ chủ động một kích. Hai, Lưu Vân Thứ còn có một cái tồn trữ lực lượng sau đó nháy mắt bạo kích uy năng. Hứa Ninh phát hiện, Lưu Vân Thứ có thể hấp thu mình đạo cảnh chi lực, sau đó tạm tồn trong đó. Tại chính thức chạm đến địch nhân thời điểm, sẽ phát ra cùng loại với bạo kích bắn nổ hiệu quả. Cái này năng lực, cùng ẩn ngấp hư không năng lực kết hợp, là rất vô giải thích khách sát triều nhất là phối hợp Hứa Ninh trước đó lấy được bí bảo hơi thở ẩn chiệp nhẫn, có thể để hắn hoàn mị hóa thân đỉnh cấp thích khách. Hứa Ninh trong tay vút ve lưu vân thứ, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Lưu Vân thứ cái này đỉnh cấp bí bảo, tại Lao Diệp Vương trong tay, khẳng định cũng là rất có tác dụng. Hắn đem cái này Lưu Vân thứ ban cho ta, ta cũng là thiếu một cái ân tình. Hứa Ninh biết, Đoạn Vân Nghị tặng cho mình cái này Lưu Vân thứ, cũng coi là một cái ân tình đầu tư. Hắn đánh cược chính là Mình có thể tại tiến vào đan hải ma tông sau đứng vững góc chân, trở thành đan hải ma tông cao tầng, sau đó trái lại cho đoạn chiều phong mang đến có ích. Hứa Ninh. Lúc này, trương hợp từ bên ngoài chạy đến. Trương Hinh. Hứa Ninh thu hồi lưu vân thứ, đi ra ngoài nên đón. Thế nào, là đến đòi nợ? Hứa Ninh thấy trương hợp đi lại vội vàng, cười dẫn nói. Trước đó trương hợp cấp cho hắn kia giá trị 3 triệu đơn vị năng lượng tài nguyên, hắn bây giờ còn chưa tới kịp trả lại. Không phải. Trường hợp khoát tay chặn lại, nói, đi, đi ngoài thành tiếp người đi. Tiếp người. Hứa ninh vẩy một cái lông mày, tiếp ai? Tiếp thế tử khách nhân. Trường hợp nói ra, sau này không phải liền là thế tử kế vị diệp vương nghi thức ca. Bây giờ, Cố Thanh Châu trong ngoài các phương, vì chúc mừng thế tử, đều phái tới người. Hai ngày trước, đã có không ít người tiến vào thành nội, đều được an bài thỏa đáng. Ngay tại vừa rồi, ngoài thành truyền đến tin tức, nói hám hành tông tông chủ một đoàn người, đã đến ngoài thành cần chúng ta đi tiếp ứng. Hám hành tông khách nhân. Hứa ninh suy tư một chút, cũng không kéo dài, đi. Hám hành tông, là cố thanh châu uy tín lâu năm tông môn. Cái này tông môn, tại mấy trăm năm trước vô cùng phong quang, cùng diệp vương phủ quan hệ trong đó cũng rất là thân mật, giữa song phương thậm chí còn có qua thông ra. Bất quá cái này mấy trăm năm ở giữa, hám hành tông cao thủ bắt đầu tàn lụi, mà hậu bối bên trong, lại là không còn có xuất hiện có thể đem khống ở cục diện nhân tài. Không có lại sinh ra một đạo cảnh cao dài tông sư. Nhưng ngay cả như vậy, hám hành tông cùng Diệp Vương Phủ ở giữa liên hệ vẫn mật thiết, nó vẫn là Diệp Vương Phủ trọng yếu bằng hữu Cho nên, hám hành tông một đoàn người đến thời điểm, hứa ninh cùng trường hợp hai vị này có thể nhất đại biểu đoạn chiều phong người, phải thay mặt thay đoạn chiều phong đi nên đón bọn hắn. Sau đó, hứa ninh cùng Trương hợp liền đến ngoài thành hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, bắt đầu chờ. Cùng bọn hắn cùng nhau đi tới, còn có một đội vương phủ binh sĩ Những nảy vương phủ binh sĩ, người mặc giáp trụ, cầm trong tay đạo cảnh trường thường, khí thế phi thường y vũ hung hãn. Mang những nảy vương phủ binh sĩ tới áp trận, cũng là đối hám đi tông một đoàn người coi trọng. Ú! Cũng không lâu lắm, nơi chân trời xa, liền xuất hiện một mảnh bóng đen, đồng thời phát ra hót vang thanh âm. Đến rồi! Hứa Ninh cùng trương hợp ánh mắt trông về phía xa. Chỉ thấy mười mấy con to lớn phi cầm, trên lưng chở từng bóng người, chạy tới nơi đây. Bay ở giữa không trung bọn hắn Khi nhìn đến mặt đất hứa ninh, trường hợp đội ngũ về sau, cũng là rơi xuống. Mấy chục đạo bóng người, từ trên lưng chim xuống tới. Bọn hắn đều là người mặc màu xanh phục sức, an mặc thống nhất. Trong đó, dẫn đầu một người, chính là một trung niên người bộ dáng đan biến cảnh tông sư. Tại bên cạnh hắn, có mấy người theo sát phía sau. Cung tông chủ. Trường hợp rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đầu lĩnh kia người, chủ động tiến lên nên đón. Trường đại nhân. Kia đan biến cảnh cảnh giới cung tông chủ cũng là gạt ra nụ cười, đón lấy trường hợp, đối trường hợp 10 phần khách khí. Trường hợp vốn chính là thế tử thân tín, bây giờ càng phải biến thành Diệp Vương thân tín, kia cung tông chủ, tự nhiên đối trường hợp rất là nhiệt tình. Cái này cung tông chủ, tên là Cung Duy Hích, đảm nhiệm hám hành tông tông chủ, đã có thời gian mấy chục năm tại Cố Thanh Châu bên trong, cũng là rất nổi danh nhân vật. Chúng ta tiếp vào thế tử mệnh lệnh, cung kính bồi tiếp hám hành tông các vị." Trường hợp nói. "Làm phiền các vị." Cung Duy Hích vội vàng nói lời cảm tạ vị này là. Lúc này, Cung Duy Hích chú ý tới bên cạnh Hứa Ninh. Hắn phát hiện Hứa Ninh cùng trường hợp song hành đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng thân phận địa vị không tại trường hợp phía dưới. Vị này là chúng ta vương phủ muốn khách, Hứa Ninh. Trường hợp giới thiệu nói. Hứa Ninh. Tại nghe được Hứa Ninh danh hiệu về sau, Cung Duy Hích rõ ràng trong mắt sáng lên. Hứa đại nhân, nghe đại danh đã lâu. Cung Duy Hích đối Hứa Ninh liền ổn quyển. Hứa Ninh gần nhất thanh danh dần dần dương. Cung Duy Hích trước đó cũng là tất cả nghe thấy. Cung Tông Chủ. Hứa Ninh cũng là đáp lễ lại. Một đường bùn ba, còn xin trước vào thành nghỉ ngơi đi. Trương hợp dùng tay làm dấu mời. Lúc này, một bên vương phủ binh sĩ, đã kéo tới xe ngựa. Mặc dù mọi người ở đây đều là võ đạo cao thủ, nhưng là khoảng cách thành nội còn có hơn 10 dặm khoảng cách, đi qua cũng không thích hợp. Mời. Sau đó, Hứa Ninh, trương hợp, Cung Duy Hích cùng phía sau hắn một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cùng nhau lên người đứng đầu hàng xe ngựa. Xe ngựa này là từ tám thất cùng huyết mạch yêu thú tuấn mã lôi kéo, toa xe bên trong diện tích cực lớn, bố trí cái bàn. Xe ngựa chạy động, một đám người hướng thành nội tiến đến. Cung tông chủ, hai vị này, thế nhưng là học trò cưng của ngươi Trên xe ngựa, trường hợp ánh mắt, từ cung duy ích bên người vậy đối nam nữ trẻ tuổi trên thân đào qua, sau đó thuận miệng hỏi. Bị trường hợp hỏi đến bên người hai người, cung duy ích trên mặt, cũng là lộ ra thần sắc kiêu ngạo. không sai Cái này hai người đều là ta thân truyền đệ tử." Cung Duy Hích nói, hai người bọn họ chính là chúng ta Hám Hành Tông hy vọng. So với ta, bọn hắn hai người càng có khả năng thành tiểu sơ nguyên cảnh, dẫn đầu Hám Hành Tông trở lại đỉnh phong." Ồ. Oh. Hứa Ninh cùng Trương Hợp nghe, ánh mắt cũng là đối hai người dò xét một phen. Bị Hứa Ninh cùng Trương Hợp nhìn chăm chú, Cung Duy Hích hai vị kia đệ tử, lộ ra tựa hồ có chút câu nệ. Đều là đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh. Mặc dù cảnh giới thấp một chút, Nhưng là tuổi tác lại không lớn, đều tại chừng 30 tuổi. Hứa Ninh thô sơ giản lược cảm giác về sau, trong lòng thầm nghĩ. 30 tuổi đạo cảnh tông sư, sắc thực phi thường khó được. Không phải hết thảy mọi người, đều giống như hứa Ninh đồng dạng, tấn thăng cảnh giới giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Cao Giám, Sở San, còn không bái kiến hai vị đại nhân. Cung Duy Hích hơi trầm giọng Gặp qua đại nhân. Tên là Cao Giám Nam Đệ Tử cùng tên là Sở San Nữ Đệ Tử. Liền vội vàng đứng lên đối hai người thi lễ. Vừa rồi bọn hắn một mực đi theo cung duy ích bên người, không có chen vào nói cơ hội. Ngồi đi. Trưng hợp khoát tay chặt lại. Ừm. Lúc này, hứa ninh đột nhiên nhìn chầm chằm kia cao giám, con mắt khẽ hiếp một cái. Hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Ngay tại cao giám vừa vặn đối với hắn hành lễ, song phương ánh mắt đối mặt thời điểm, hứa ninh có loại bản năng cảm giác khó chịu. Đây là có chuyện gì? Hứa ninh mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng là trong lòng bắt đầu thầm nghĩ. Tại tấn thăng đan biến cảnh về sau, hứa ninh lực cảm giác lại kéo lên một tầng. hắn vốn là nội tình hùng hậu, cảm giác tinh tế, vừa rồi có kỳ quái cảm giác, khẳng định là có cái gì không thích hợp địa phương. Cao giám. Lúc này, hứa ninh chủ động mở miệng. Ừm. Bị hứa ninh điểm danh, kêu cao giám rõ ràng sững sở. Cao giám, hứa đại nhân gọi ngươi, ngươi sững sở cái gì? Cung duy hích thấy thế, trên mặt lộ ra Hắn rất hy vọng học trò cưng của mình có thể cùng Hứa Ninh trường hợp rút ngắn chút quan hệ, như vậy, hai vị này đệ tử tương lai con đường, nói không chừng sẽ tạm biệt một chút. Hứa đại nhân. Cao giám tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng. Ta xem ngươi khí tức ổn trọng, tại hư cảnh thời điểm, võ đạo cơ sở tựa hồ đánh không tệ. Hứa Ninh cười nhạt biểu dương một câu. Cao giám bị Hứa Ninh khích lệ, lộ ra hơi có chút sợ hãi, đây đều là sư tôn bồi dưỡng. Ừm. Hứa Ninh gật gật đầu. Sau đó Không có dấu hiệu nào, Hứa Ninh từng đạo cảnh chi lực, trực tiếp đánh vào cao giám thể nội. Cung Duy Hích cùng trường hợp căn bản không có kịp phản ứng. Quả nhiên, có vấn đề. Sau một khắc, Hứa Ninh biểu lộ biến đổi. Chuyện hay tháng 6, hải, chết lý. Người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu độc. chương 293, nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết. Hứa đại nhân, người đây là làm cái gì? Cung Duy Hích vội vàng kịp phản ứng, vô ý thức đem cao giám bảo vệ Hắn nhìn về phía hứa ninh biểu lộ mang theo bất mãn, nhưng là lý trí để hắn khắc chế. Hứa ninh, thế nào? Trường hợp cũng là có chút nghiêm túc. Hắn hiểu rõ hứa ninh, biết hứa ninh tuyệt đối không phải tùy ý khi nhục người khác cái chủng loại kia người. Các ngươi hỏi hắn. Hứa ninh lạnh lùng nhìn chầm chầm Cao Giám, ngươi đến cùng là người phương nào? Hứa đại nhân, đây là học trò cưng của ta Cao Giám A. Cung duy ích lúc này không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, ngay tại hắn vì Cao Giám giải thích thời điểm, Cao giám mình Trên mặt lại là lộ ra thần sắc cổ quái Sau đó, Cao Giám cười lớn một tiếng Lợi hại Cao Giám đối hứa ninh tán thưởng một câu Nguyên bản câu nệ biến mất không thấy gì nữa Thay vào đó là một cỗ tùy tiện chi ý Bất qua mới là đang biến cảnh thực lực Liền có thể phát giác được ta chân thực trạng thái Là thật lợi hại Cao Giám nụ cười trên mặt thu lại Có sát ý bắt đầu xuất hiện Cao Giám, không, ngươi không phải Cao Giám Lúc này, cung duy hích cũng là phát hiện dị thường Trước mắt thái đồ Hắn trên thân, khí tức bắt đầu kéo lên, dung mạo cũng phát sinh cải biến. Thời gian một cái nháy mắt, cao dám nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, biến thành một cái âm nhu nam tử. Mà hắn khí tức trên thân, cũng không còn là cương khí cảnh, mà là để cung duy ích cùng trường hợp đều cảm giác được khí tức đột ngạc. Đạo cảnh thất trọng, sơ nguyên cảnh. Cung duy ích cùng trường hợp kinh hãi. Người đến cùng là ai, vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Đồ đệ của ta cao dám đâu? Cung duy ích đem một bên đã ngây người đệ tử sở san kéo tới Đối kia âm nhu nam tử hỏi. Đầu của hắn, trong lúc nhất thời có chút ngậu, vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, nhưng bây giờ thân phận ta bại lộ, cũng chỉ có thể lòng dạ ác độc một chút. Âm nhu nam tử trên thân, một cố khí lãng gạt ra, trực tiếp đem toa xe nổ chia 5 xe 7. Mà cung duy hích cùng trường hợp, cũng đều là bị bắn ra, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhất là cung duy hích, vì bảo vệ đệ tử sở san, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. đồng thời cố này khí lãng còn đem chung quanh xe ngựa hòa vương phủ các binh sĩ lật tung. Trong lúc nhất thời, về thành đội ngũ nháy mắt siêu siêu vẹo vẹo, trở nên lộn xộn. Ừm, âm nhu nam tử lúc này chú ý tới, khắp nơi bừa buộn ở giữa, ban sơ phát hiện thân phận của hắn hứa ninh, vậy mà đứng vững tại cách đó không xa, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Trong mắt của hắn, tựa hồ mang theo một cố kích động ý vị. Tựa như là đang gây hấn. Cái này khiến âm nhu nam tử cảm nhận được bị mạo phạm. Đây là đang biến cảnh tông sư đối sơ nguyên cảnh tông sư mạ phạm xem ra ngươi vẫn là không biết lĩnh ngộ bản nguyên tri lực sơ nguyên cảnh tông sư có bao nhiêu lợi hại âm ưu nam tử bàn tay vừa nhấc. sau đó mọi người đ đầu một tia sáng trắng hiện lên chỉ thấy một thuần trắng kiếm ảnh đột nhiên mà xuống bay thẳng hứa Ninh đỉnh đầu hứa Ninh cẩn thận tại cảm nhận được kia thuần trắng kiếm ảnh khí tức khủng bố về sau trường hợp vội vàng nhắc nhở trường hợp có cảm giác tại kia thuần trắng kiếm ảnh phía dưới Mình một kích liền sẽ bị chém giết. Nhưng mà, Hứa Ninh y nguyên bình tĩnh. Tại kia thuần trắng kiếm ảnh sắp xuyên thủng Hứa Ninh sọ não lúc, Hứa Ninh sau lưng lập tức xuất hiện một đầu hư không thú hư ảnh. Kia hư không thú gào thét một tiếng. Sau đó, Hứa Ninh đỉnh đầu một mảnh vật mèo, mà kia thuần trắng kiếm ảnh, tại trong một chớp mắt vỡ vụn. "Mạnh như vậy bản nguyên kỹ. Âm nhu nam tử con người đột nhiên co rụt lại. "Mình bản nguyên kỹ, lại bị đối phương bản nguyên khí một chiêu bù trừ lẫn nhau." Trong lúc nhất thời, Âm nu nam tử thu hồi trước đó khinh thị, cả người trạng thái như lâm đại địch. Hư hành thú ảnh, dễ đêm. Ngay sau đó, hứa ninh sau lưng, lại là một cái yêu thú hư ảnh xuất hiện. Lần này, là toà dạ thú. Âm nu nam tử lập tức cảm giác được, trước mắt của mình tối sầm. Đây không phải thị giác bên trên đen, mà là hết thể cảm giác đều bị hút đi cái chủng loại kia vô tận vực sâu đen. Không được. Âm nu nam tử gấp, vội vàng thôi động duy nhất một kia bản nguyên tri lực, muốn tránh thoát loại trạng thái này. Nhưng mà, ngay tại hắn đem hết toàn lực, từ kia vô tận hắc ám cảm giác bên trong thoát ly thời điểm, trước mắt của hắn, Lưu Vân Thứ đã đến tới. Phốc phốc. Lưu Vân Thứ xuyên thấu âm Nhu Nam Tử đầu. Vâng. Sau một khắc, Lưu Vân Thứ bên trong tổn chữ lực lượng bột phát. Âm Nhu Nam Tử, tại chấu ngã xuống. Đây chính là ta hiện tại thực lực A. Mấy hơi thở công phu, hứa ninh liền đem trước mắt sơ nguyên cảnh Tông Sư đánh giết. Cái này khiến chính hắn cũng không nghĩ tới. Hứa Ninh trước đó đã biết mình có vượt cấp giết địch thực lực, thế nhưng là nhẹ nhàng như vậy làm được, y nguyên để Hứa Ninh cảm thấy có chút không chân thực. Mặc dù cái này trong đó có đối phương kinh địch, cùng hư hành thú ảnh dệt đêm năng lực có tập kích kỳ hiệu nguyên nhân, nhưng cái này vẫn không che nổi Hứa Ninh chân thực chiến lực đáng sợ. Hứa Ninh Trường hợp nhìn tận mắt kia âm nhu nam tử đầu ở trước mặt mình bảo chết, bây giờ tại to lớn xung kích bên trong, còn không có tỉnh táo lại. Cung Duy Hích cũng là cảm thấy đại náo một trận oanh minh. Cái này vượt ra khỏi võ đạo thưởng thức. Mà phía sau hắn nữ đệ tử sở san, nhìn về phía hứa ninh đôi mắt bên trong, là nóng bỏng sùng kính cùng ngưỡng mộ. Kia thế nhưng là sơ nguyên cảnh tông sư A. Ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, bị một cái đan biến cảnh tông sư chém giết. Lúc này, người ngã ngựa đổ trong đội ngũ, có ít người còn không biết xảy ra chuyện gì. Mà hứa ninh, thì là đi đến kêu âm nhu nàm tử thân thể bên cạnh, từ hắn trên thân tìm tòi một phen. Tức ẩn giới chỉ. Rất nhanh. Hứa ninh tại kia âm nhu tay của nam tử chỉ bên trên, phát hiện một viên tức gần giới chỉ. Cái này tức gần giới chỉ, mặc dù cùng hứa ninh cái kia tiểu dáng cũng không cùng, nhưng là kiểm tra một phen về sau, liền phát hiện nó thôi động cơ chế, cùng mình kia một viên hoàn toàn giống nhau. Cái này sơ nguyên cảnh tông sư, là tán ẩn phái người. Hứa ninh lập tức kết luận thân phận của người này. Hứa ninh trong tay tức gần giới chỉ, chính là lúc ấy từ tán ẩn phái người trong tay được đến. Hứa ninh, sừng suốt một hồi. Trương hợp mới phản ứng được Hắn liền vội vàng đứng lên Đi đến hứa ninh bên người Tình huống như thế nào Trương hợp vội vàng hỏi thăm Người này là tán ẩn phái người Hứa ninh nói ra Hắn ngụy trang thành vì hám hành tông đệ tử cao giám Cái này Trương hợp nháy mắt ý thức được tình huống tính nghiêm trọng Tại thời gian này tiết điểm Tán ẩn phái người chui vào hám hành tông vào thành Mục đích không cần nói cũng biết Đây nhất định là muốn tính kế tổn thương đoạn chiều phong Cái gì Lúc này Cung Duy Hích cũng đi tới. Hắn nghe được hứa ninh, trong lòng lập tức nắm chặt, sợ không thôi. Lúc này Cung Duy Hích đã tới không kịp suy nghĩ mình chân chính đệ tử cao dám đi nơi nào. Hắn biết rõ, nếu là hứa ninh không có đem người này bắt được đồng thời chém giết, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Một khi người này tổn thương đoạn chiều phong, dù là đến thời điểm tra ra hắn không phải hám hành tông người, hám hành tông cũng sẽ bởi vì chính mình khuyết điểm, gánh chịu cực kỳ hậu quả nghiêm trọng đến lúc đó Chưa nói xong có thể hay không còn sống, chính là tông môn có thể hay không tồn tại đều không nhất định. Đoàn thị hoàng tộc, khẳng định sẽ đem lửa giận liên lụy đến mình cùng hám hành tông trên thân. Việc này nhất định phải mau mau báo cáo. Trường hợp trầm giọng nói. Hứa ninh như một tiếng, nhẹ gật đầu. Có chút đáng tiếc. Hứa ninh nếu như biết bây giờ mình mạnh như vậy, vừa rồi hắn hẳn là lưu người này một mạng. Như vậy, còn có thể từ người sống trong miệng, khảo vấn đến một chút tin tức hữu dụng. đó lấy. Hứa ninh lại từ âm nhu nam tử trên thân tìm tòi một phen, hắn mỏ tới một viên chữ vật giới chỉ. Hứa ninh dò xét một phen, phát hiện bên trong chứa được một chút tài nguyên, đại khái giá trị không đến 500 vạn đơn vị năng lượng. Đợi lát nữa đối cái này chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật loại bỏ một phen, nếu là không có cái gì khả nghi tài nguyên, hứa ninh liền có thể đem bỏ vào trong túi. Cung tông chủ, việc này là ngươi không cẩn thận. Trường hợp quay đầu, đối đại cung duy ích thái độ, cũng là có chút biến hóa. Là... Cung Duy Hích cũng là bất đắc dĩ cười khổ một chút. người theo chúng ta cùng đi gặp thế tử đi, về phần các ngươi hám hành tông người, trước hết không muốn bảo thành. Trương hợp còn nói thêm. Đón lấy, phân phó bố trí tốt hết thẻ về sau, hứa ninh, trương hợp cùng cung Duy Hích ba người, trực tiếp chạy tới thành nội diệp vương phủ. Có loại sự tình này. Trong thư phòng, đoạn triều phong nhìn xem trước mặt hứa ninh ba người, sắc mặt xanh xám. Ngay tại vừa rồi, hứa ninh ba người đến, đã đem tình huống vừa rồi cho đoạn triều phong nói rõ. Lúc đầu sắp kế thừa diệp vương chi vị đoạn triều phong, gần nhất thời gian thần thành khí sảng, mà ở nghe được có tán ẩn phái người khả năng trong bóng tối ám toán mình thời điểm, đoạn triều phong tâm tình bị triệt để phá hủy. Thế tử, bây giờ tán ẩn phái người, tại vạn thắng châu các nơi xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, làm xuống rất nhiều chuyện ác, bọn hắn hiện tại xuất hiện tại nơi này, khẳng định cũng là có dự mưu. Đã có một người có thể chui vào tông môn, mượn tham dự nghi thức phương thức tới gần ngài, như vậy liền có khả năng. Còn có những người khác tiềm ẩn trong bóng tối. Mấy ngày trước đây cùng về sau mấy ngày, đi vào thành nội ngoại lai trong đội ngũ, khó đảm bảo sẽ không còn có tán ẩn phái cái khác cám thủ. Bọn hắn nếu là xâm nhập vào nghi thức, như vậy an nguy của ngài, sẽ rất khó cam đoan. Trường hợp rất là chi kỷ nói ra phân tích của mình. Không tệ. Đoạn triều phong cũng rất là đồng ý, nhất định phải đem âm thầm nguy hiểm loại bỏ ra. Thế tử, chuyện này muốn mau mau giải quyết, chẳng những muốn mượn nhờ vương phủ lực lượng còn được mượn nhờ Triều đình lực lượng. Chúng ta hẳn là đem cái này tin tức truyền lại cho Châu Mục đại nhân, để Châu Mục đại nhân vận dụng Triều đỉnh binh lực, đối tán ẩn phái người tiến hành loại bỏ. Chương Hợp lại bổ sung nói, "Đúng, hẳn là dạng này." Đoạn Triều Phong nói, "Bây giờ Triều đỉnh các phương cũng là tại gia tăng đối tán ẩn phái tiêu diệt toàn bộ cường độ." Chương Hợp, "Chuyện này ngươi đi làm." Đoạn Triều Phong còn nói thêm, "Phải." Chương Hợp dứt lời, tiếp lấy quay người rời đi. Thế tử Bởi vì ta sơ sẩy, kém chút để ngài người đang ở hiểm cảnh, còn xin ngài trách phạt. Lúc này, Cung Duy Hích cũng làm mở miệng nói ra. Không trách ngươi. Đoạn triều phong tuyệt không truy trách, một cái sơ nguyên cảnh tông sư, các ngươi không phòng được cũng bình thường, không cần quá mức tự thẹn. Đa tạ thế tử. Cung Duy Hích gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết lần này phiền phức tránh khỏi. Ngược lại là ngươi, hứa ninh. Đoạn triều phong nhìn xem hứa ninh, lời nói một nửa, cuối cùng lại thu hồi đi Giống như xác thực không có gì tán dương tất yếu. Vượt cấp giết địch, hứa ninh cũng không phải lần thứ nhất làm. Mặc dù lần này, là cảnh giới khoảng cách khác biệt càng lớn đang biến cảnh đánh giết sơ nguyên cảnh. Chuyện hay tháng 6, hải, chết lý. Người ở rẻ nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu độc chương 294, đêm tối tập kích. Thành nội. Một chỗ nhìn như phổ thông nhà dân bên trong, có một mật thất tiềm ẩn dưới mặt đất. Mật thất bên trong. Một áo bào xám nam tử khoanh chân nhắm mắt, ngồi dưới đất. Loảng soảng. Cửa mật thất mở ra, chỉ thấy một người đi vào. Mà người này, chính là trước đó bị ép đầu nhập tán ẩn phái chắc tàng vân. Bên ngoài xảy ra chuyện. Chắc tàng vân đứng ở kia áo bào xám bên người nam tử, lạnh giọng nói một câu. Từ chắc tàng vân thái độ đến xem, hắn đuôi trước mắt người này, mang theo một kìa bãi xích. Trên thực tế, bởi vì là bị bước hiếp gia nhập tán ẩn phái, cho nên đối với tán ẩn phái bên trong người. Chắc Tằng Vân đều không có hảo cảm gì, nhưng là bởi vì tay cầm tại người ta trong tay, chắc Tằng Vân cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạn. Từ khi chắc Tằng Vân gia nhập vào Tán Ẩn phái những ngày này, hắn một mực tại phối hợp Tán Ẩn phái người, vì tại kế thừa nghi thức cùng ngày, ám sát Đoạn chiều Phong cùng với các Cô Thanh Châu các thế lực cao tầng làm chuẩn bị. Bởi vì là Diệp Vương phủ tư lịch rất sâu muôn khách, cho nên chắc Tằng Vân phụ trách từ đó cân đối bố trí kế hoạch để Tán Ẩn phái lần hành động này trên diện rộng để cao sát suất thành công tầng Vân tại trước mắt tán ẩn phái hành động bên trong người kiến thức cùng nắm giữ Vương phủ tình báo giá trị là cao hơn võ lực của hắn giá trị dựa theo tán ẩn phái đối chắc tầng Vân An bài lần này đoạn chiều phong bị ám sát cố Thanh Châu các thế lực tinh Anh bị tập trung đả kích về sau chắc tầng Vân đem phụ tá đoạn chiều ngữ mượn nhờ diệp Vương phủ hiểm hộ vì tán ẩn phái càng sâu một bước thẩm thấu đến cố Thanh Châu chuẩn bị sẵn sàng xảy ra chuyện gì áo bảoo xám Nam tử mở to mắt hắn trong ánh mắt mang theo một cỗ thâm trầm chi ý Cái này háo bảo xám nam tử tên là Liễu Dực, là lần này hành động ám sát người dẫn đầu. Bản thân hắn cũng là một sơ nguyên cảnh đỉnh phong đạo cảnh tông sư. Chúng ta xếp vào nhập tông môn ám tử, có một cái bại lộ. Trác Tằng Vân nói. Bại lộ? Liễu Dực sắc mặt có chút khó coi, làm sao lại bại lộ? Những này sơ nguyên cảnh tông sư, chẳng những nắm giữ che giấu khí tức phương pháp, mà lại từng cái đều mang theo bí bảo tức gần giới chỉ. Chỉ cần không chủ động phóng thích khí tức, căn bản không có khả năng bại lộ mới là trừ phi bọn hắn gặp mạnh hơn đạo cảnh bắt trọng tông sư, hoặc là có đỉnh cấp cảm giác loại bí bảo cùng cảnh giới tông sư. Thế nhưng là từ tiền nhiệm Diệp Vương Đoạn Vân nghỉ rời đi cô Thanh Châu, tiến về hoàng đô về sau, Diệp Vương phủ hẳn không có loại nhân vật này mới là. Bại lộ chính là chui vào h hành tông ám tử, cụ thể bại lộ quá trình còn không có tìm hiểu rõ ràng, Y Nguyên cũng còn chưa biết. Chắc Tằng Vân cũng là có chút nghiêm túc, trong lòng hơi có chút sầu lo. Mặc dù phản cảm tán ẩn vẫy người, nhưng bây giờ sự thực là Bọn hắn đã trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Một khi tán ẩn phái xảy ra vấn đề gì, như vậy chắc Tằng Vân mình khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Việc này ngươi cảm thấy làm như thế nào ứng đối? Liêu Dực hỏi thăm chắc Tằng Vân ý kiến. Không biết. Chắc Tằng Vân nói, nếu như ta đoán được không sai, tiếp xuống, Diệp Vương phủ người khẳng định sẽ liên hợp triều đình địa phương thế lực, đối với chúng ta tiến hành loại bỏ lùng bát. Ngươi hẳn là cũng biết, hiện tại triều đình đối với tán ẩn phái tiêu diệt toàn bộ thái độ đến cỡ nào cường ngạnh. Một khi bọn hắn động toàn lực, như vậy chúng ta bị móc ra, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ừm. Liêu dực đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại. Chắc thẳng vân nhìn xem hắn, không nói một lời. Thật lâu, Liêu dực bước chân đứng vững. Cải biến kế hoạch. Liêu dực ngừng đầu, trong lòng đã làm tốt quyết đoán. Từ bỏ diệp vương kế thừa nghi thức bên trên ám sát hành động. Liêu dực nói. Từ bỏ. Chắc thẳng vân rất là ngoài ý muốn. Nhất định phải từ bỏ. Liêu dực nói ra, dựa theo lời người nói Mạnh hơn lùng bắt lực lượng, khả năng sẽ tới rất nhanh, thậm chí có thể sẽ có hoàng đô đỉnh cấp cao thủ, tại ít ngày nữa chạy đến. Cứ như vậy rời đi cô Thanh Châu, trước đây bố trí, chẳng phải toàn bộ lãng phí rồi sao. Chắc tàng vân sắc mặt có chút khó coi. Nếu là dạng này, vậy mình coi như bạch bạch bị ép gia nhập cái này tán đẩn phái. Đoạn chiều phong không bị ám sát, đoạn chiều ngữ liền không khả năng kế thừa diệp vương chi vị. Vậy mình, cũng không có khả năng trở thành vương phụ trọng thần. Ai nói muốn rời đi Liêu Dực trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chỉ là từ bỏ Diệp Vương kế thừa nghi thức bên trên quần thể hành động ám sát mà thôi, nhằm vào Đoạn chiều Phong ám sát còn được tiếp tục. Chỉ có Đoạn Triều Phong chết rồi, Đoạn chiều ngự trở thành Diệp Vương, chúng ta mới có thể tiếp tục phía sau cố thanh châu thẩm thấu kế hoạch. Liêu Dực để chắc Tằng Vân hơi nhẹ nhàng thở ra. Kiệt ám sát Đoạn chiều Phong hành động, cái gì thời điểm bắt đầu? Chắc Tằng Vân hỏi. Màu chóng. Liêu Dực nói, càng nuốt xuất thủ, chúng ta bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Như thế nào ám sát, trực tiếp xâm nhập vương phủ bên trong A? Chắc thẳng vẫn nói, đoạn triều phong khi biết xung quanh có nguy hiểm ẩn nút, chắc chắn sẽ không tái xuất diệp vương phủ. Mà diệp vương phủ bên trong, mặc dù không có đạo cảnh bắt trọng cường đại tông sư tòa chấn, nhưng là đạo cảnh thất trọng tông sư, y nguyên còn có mấy. Nếu là cường công, chẳng những tỷ lệ thương vong cao, hơn nữa còn không nhất định có thể để cho hành động thành công. Khả năng tại cường công quá trình bên trong, liền có triều đình binh lực đến trợ trận. vậy liền điệu Hổ Ly Sơn dương đông kích tây. Liêu Dực nói chúng ta trước phái nhân chủ động bại lộ tại vương phủ bên ngoài đánh nghi binh đem trong vương phủ đạo cảnh cao dài tông sư dẫn sau khi đi lại để cho những người còn lại chui vào vương phủ chém giết đoạn chiều phong. Như thế có thể. Chắc tẳng vân đối Liêu Dực kế hoạch biểu thị đồng ý người đi làm hành động trước một lần cuối cùng cân đối, đem trong vương phủ địa đồ miêu tả ra, tiêu ký ra ám đạo chờ chạy trốn đường đi về sau, liền ra khỏi thành đi. Liêu Dực nói ra người bây giờ không thể bại lộ mảy may. Dù sao về sau, ngươi còn muốn đại biểu chúng ta tại Cố Thanh Châu lộ diện. Được. Chắc thằng Vân nói, vậy ta về sau liền đi tìm Tam Công Tử đi. Bây giờ đoạn chiều ngữ, đã dựa theo đoạn Vân nghị mệnh lệnh đi hướng mình đất phong. Hắn tại thời khắc chờ đợi Liêu Dực tin tức, một khi sự thành, hắn liền làm tốt trở về chuẩn bị. Đi tìm đoạn chiều ngữ cũng được, nhưng ghi nhớ, tuyệt đối đừng bại lộ chính mình. Liêu Dực lại là nhắc nhở một lần. đêm khuya Và anh. Diệp Vương phủ một bên, đột nhiên phát ra bạo tạc tiếng oanh minh. Cái gì động tính? Hứa Ninh lúc đầu tại trầm tĩnh tâm thần, chuẩn bị quấy dậy. Là sơ nguyên cảnh tông sư khí tức, có người tại trong Vương phủ động thủ. Hứa Ninh rất nhanh cảm giác rõ ràng, sắc mặt hắn khẽ biến, chẳng lẽ là tán ẩn phái người, muốn cường công Diệp Vương phủ. Hứa Ninh náo hải phi tốc xoay tròn. Tại Hứa Ninh báo lên tán ẩn phái bố trí một chuyện về sau, Diệp Vương phủ cùng địa phương triệu đỉnh lực lượng liền bắt đầu liên thủ loại bỏ tán ẩn phái trong thành tiềm ẩn thế lực. Chỉ bất quá bây giờ mới không có đi qua bao lâu, còn không có đạt được bất luận cái gì tiến triển. Chẳng lẽ là tán ẩn phái biết mình bại lộ sắp đến, cho nên được ăn cả ngã về không, cường công vương phủ, tổn thương thế tử. Hứa Ninh cơ bản kết luận xảy ra sự tình chân tướng, đi trước tìm thế tử. Hứa Ninh lập tức làm ra quyết định. Bây giờ Diệp Vương phủ bên trong, còn có 5 tên sơ nguyên cảnh tông sư tại trong vương phủ, phụ trách bảo vệ vương phủ an toàn. Bất quá so sánh giới hứa Ninh tổng hợp chiến lực càng mạnh càng có thể tại nguy cơ bên trong bảo vệ đoạn chiều phong an toàn thế tử hứa Ninh đi vào đoạn chiều phong bên người thời điểm đoạn chiều Phong đã đứng ở trong nội viện bên cạnh hắn đã có hai vị sơ nguyên cảnh tông sư đem hắn bảo vệ càng có đại lượng đạo cảnh tinh Anh thủ vệ đem đoạn chiều phong sân nhỏ vây quanh những này Vương phủ hộ vệ đối diện Vương phủ trung thành cảnh cảnh bọn hắn liền xem như bỏ qua sinh mệnh cũng sẽ không để đoạn chiều phong nhận một tơ một hào tổ thương Hứa Ninh. Nhìn thấy Hứa Ninh đến, Đoạn Triều Phong rõ ràng an tâm không ít. Hứa Ninh chân thực chiến lực, thế nhưng là có thể chém giết sơ nguyên cảnh Tông Sư. Có người tại cường công Vương Phủ. Đoạn Triều Phong nói, đã có ba tên sơ nguyên cảnh Tông Sư tiến đến chặt đánh. Thế tử, ngài là dự định đi đầu rời đi Vương Phủ, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Ninh hỏi. Nếu như Đoạn Triều Phong nghĩ trước rời đi hiểm địa, Hứa Ninh hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình hộ tống. Đầu tiên chờ chút đã đoạn Phong nói Chờ phía trước truyền đến tin tức, rồi quyết định đi ở. Dầm dầm dẩm. Lúc này, Hứa Ninh, đoạn chiều phong chờ người, y nguyên có thể nghe thấy Vương phủ biên giới giao thủ âm thanh. Qua một khắc đồng hồ, giao thủ lâm thanh yếu dần, xa lạ sơ nguyên cảnh tông sư khí tức cũng tại rời xa. Là đột kích người trốn a? Hứa Ninh lông mày cau lại. Rất nhanh, trường hợp liền đến. Thế tử. Trường hợp vội vã chạy đến, đối Hứa Ninh gật đầu ra hiệu một chút. Vừa rồi tại ngay lập tức Trương Hợp liền mạo hiểm đi phía trước giao thủ địa điểm. Vừa rồi xâm nhập trong vương phủ là hai tên Sơ Nguyên Cảnh tông sư, thân phận hẳn là tán ẩn phái người. Ba vị vương phủ tiền bối đem bọn hắn chặn đường chiến đấu, bọn hắn dần dần không phải đối thủ, bây giờ kia hai cái tán ẩn phái Sơ Nguyên Cảnh tông sư đã thoát đi, mà ba vị vương phủ tiền bối đã tiến đến truy kích. Trương Hợp nói một hơi. "Tốt." Đoạn Chiêu Phong nói, "Tán ẩn phái người, tự biết bại lộ liền mủi quáng đêm khuya cường công, rõ ràng là loạn trận cướp." Nếu là có thể đem hai người này bắt được, như vậy đối với triều đình đến nói cũng là một cái công lớn. Tốt, tất cả giải tán đi. Đoạn triều phong khoát tay chặt lại, đối thủ hạ người phân phó nói. Hứa ninh đứng tại đoạn triều phong sau lưng, hắn trầm ngâm một chút. Thế tử, hứa ninh đi đến đoạn triều phong bên người, vẫn là chờ một chút lại phân phát lực lượng hộ vệ đi, khó đảm bảo không có đợt thứ hai tập kích người. Ừm, đoạn triều phong vẩy một cái lông mày, vậy thì chờ một chút. Đoạn Triều Phong ngược lại không phải là không có loại nguy cơ này ý thức, chỉ là hắn cảm thấy, tính đến Hứa Ninh đánh giết sơ nguyên cảnh tông sư, tán ẩn phái đã có ba tên tán ẩn phái tông sư bại lộ bên ngoài. Tại Đoạn chiều Phong xem ra, tán ẩn phái rất không có khả năng phái ra càng nhiều người. Bởi vì dựa theo tán ẩn phái trước đó hành động phương thức, cơ hồ không có lần nào phá hư hành động, sẽ phái ra vượt qua ba tên đạo cảnh cao dài tông sư trở lên tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa đại nhân có thể là quá lo lắng. Lúc này, Đoạn chiều Phong bên người, một Sơ Nguyên cảnh tông sư nói ra, lâu như vậy trôi qua, hẳn là không có cái khác tập kích người. Kia Sơ Nguyên cảnh tông sư là Vương phủ lão môn khách, ngày thường chính là phụ trách Vương phủ an toàn. Trước tiên đem bọn hộ vệ phân phát, về sau một đoạn thời gian, ta đem đi theo thế tử bên người, một tấc cũng không rời." Kia lão môn khách nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, xa xa bầu trời đêm, một đạo tiếng xé gió mà tới. Chỉ thấy một hắc ám mũi tên Thẳng tắp hướng đoạn chiều phong bay tới chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương nội dung giống hệt giới thiệu chương 295 Hứa Ninh chiến liêu dực. thế tử cẩn thận hứa Ninh trước hết nhất kịp phản ứng trực tiếp nếu lại đoạn chiều phong đem đoạn chiều phong bảo hộ ở sau lưng và nhưng mà kia háác cá mũi tên tuyệt không tiếp tục hạ xuống đâm xuyên mà là tại nửa không trung đột nhiên bạo tạc sau đó một mảnh xương mù tràn ngập bảo hộ thế tử lập tức liền có người bắt đầu la lên Cái này khói xương mù cùng xương khói trong hồ lô xương mù xám xương khói đồng dạng, có thể che đậy cảm giác. Hứa Ninh nháy mắt nhìn rõ. Bất quá, loại này cấp bậc cảm giác che đậy, đối với Hứa Ninh đến nói không đáng giá nhắc tới. Thế tử, theo ta đi. Hứa Ninh bắt lấy đoạn chiều Phong cánh tay, hướng một đơn thuốc hướng chạy ra. Nhưng lại tại tới gần xương mù biên giới thời điểm, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, một trái một phải, đối Hứa Ninh cùng sau lưng đoạn chiều Phong trùng sát mà tới. Hai cái sơ nguyên cảnh tông sư Hứa Ninh đánh giá ra đối phương thực lực Xem ra trước đó hai cái tập kích người Là dương đông kích tây mồi nhự Lúc này, đoạn chiều phong trên mặt Cũng là xuất hiện một chút bối rối Bất quá hắn còn tại hết sức bảo trí chấn định Tán ẩn phái lần này Đến tột cùng phái ra bao nhiêu người Đoạn chiều phong cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ Siêu siêu Phía trước hai người mặc cáo bảo sám sơ nguyên cảnh tông sư Đã đến hứa Ninh trước người Hứa Ninh đem đoạn chiều phong đẩy kéo ra một chút khoảng cách. đó lấy, Lưu Vân thứ xuất hiện tại Hứa Ninh trong tay. Đinh đinh. Kim loại đụng nhau thanh âm. Hứa Ninh rất nhẹ nhàng địa, liền đem hai người bắn ra. Không chỉ là cái này hai người, còn có cái khác sơ nguyên cảnh Tông Sư. Hứa Ninh một bên giao thủ, một bên phán đoán, phát hiện khói mù này phạm vi bên trong, sơ nguyên cảnh Tông Sư còn có 3 người. Mà lại trong đó một, là sơ nguyên cảnh Đình Phong, khi tức so những người khác mạnh hơn một đoạn. Mà ba người kia... Trước mắt bị hai gã khác sơ nguyên cảnh vương phủ tiền bối ngăn chặn, bất quá chống cự quá trình, cũng tương đối gian nan. Được tốc chiến tốc thắng. Hứa Ninh đem đạo cảnh chi lực quán chu đến Lưu Vân Thứ bên trong. Bành bành bành. Mỗi lần xuất kích ở giữa, Lưu Vân Thứ trừ lực sát thương tăng thêm, còn có bạo tạc lực lượng. Đối diện hai người thấy thế, cũng là lập tức thi triển bản nguyên kỹ. Trong lúc nhất thời, đao quang hư ảnh trải rộng. Hứa Ninh cũng là không cam lòng yếu thế. Hư hành thú ảnh hư không mèo Hứa Ninh sau lưng, hư không thú hư ảnh xuất hiện. Mà hai tên sơ nguyên cảnh tông sư, không những mình bản nguyền kỹ bị triệt tiêu, mà lại riêng phần mình ngực, đều xuất hiện một cái lô máu. Hai người kinh hãi, liền muốn thoát đi. Nhưng mà, Hứa Ninh không chút nào cho cơ hội. Lưu Vân Thứ ném. Phốc phốc phốc phốc. Liêu Vân Thứ xuyên thấu hai người ngực, tại chỗ liền ngạ xuống. xương khói hồ lô. Lúc này, Hứa Ninh lại đem xương khói hổ lô lấy ra. Lần này, Sương khói hổ lô không phải dùng để đối địch, mà là dùng để hấp thu những này sương ngủ. Hô hô hô. Thời gian trong ngáy mắt, trên trận sương ngủ, liền toàn bộ bị hút vào đến hứa ninh sương khói hổ lô bên trong. Mà lúc này, trang diện bên trên hết thẻ cũng biến thành rõ ràng. Chỉ thấy nguyên bản biệt huyện, đã triệt để biến thành phê tích, vương phủ bên trong, chiến trường chúng quanh, đều là gặp tác động đến. Vương phủ tinh anh bọn hộ vệ, nằm vật xuống một chỗ. Còn có còn sống. Tại hiệp trợ hai vị vương phủ Sơ Nguyên Cảnh Tông sư, đối kháng ba tên người mặc áo bảo xám tán ẩn phái người. Vụt. Chỉ thấy Hứa Ninh cảm giác bên trong, kia Sơ Nguyên Cảnh Định Phong tán ẩn phái người, sau lưng xuất hiện một đôi xanh biếc hư ảnh cánh chim. Sau đó, một cây xanh biếc lông vũ, nó lông vũ nhỏ chỗ, trực tiếp xuyên thủng một vương phủ Sơ Nguyên Cảnh Tông sư trái tim. Mà người kia, liền là vừa vặn còn tại nói chuyện vương phủ lão muôn khách. Cẩn thận. Hứa Ninh chuẩn bị cứu viện thời điểm đã chậm. Tiêu sơ nguyên cảnh Vương phủ lão môn khách đã không có khí tức. Ừm. Tán ẩn phái Sơ nguyên cảnh đỉnh phong nam tử tại chém giết kia Vương phủ lão môn khách về sau, nhìn về phía hướng ninh. đan biến cảnh. Người này, dĩ nhiên chính là Liễu Dực. Để bảo đảm đêm nay ám sát hành động vạn vô nhất thất, Liễu Dực quyết định tự thân xuất mã. Đan biến cảnh, đánh chết hai tên Sơ nguyên cảnh tông sư. Liễu Dực thấy được dưới tay mình thi thể. Trong mắt của hắn nháy mắt che kín một cấu ý, thật là đáng sợ tư chất thật mạnh chiến đấu năng lực. Người này chính là trong tình báo hứa ninh A. Liêu dực rõ ràng, mình nhất định phải đem cái này hứa ninh cùng một chỗ cho diệt trừ. Không phải loại này cấp bậc nhân vật trưởng thành, sẽ vì tán ẩn phái mang đến to lớn uy hiếp. Các ngươi trước mang thế tử đi, ba người này, ta tới đối phó. Hứa ninh vọt thẳng đến phía trước, cùng liêu dực ba người đối mặt. Còn sống sót vị kia sơ nguyên cảnh tông sư thấy thế, xoa xoa khỏe miệng máu tươi. Vậy liền nhờ vào ngươi hứa đại nhân Tiên đà sư nguyên cảnh Tông sư Vương phủ Tiền Bối biết tình huống khẳng cấp, mình thực lực chống đỡ không nổi, liền chủ động thoát khỏi cùng Liêu Dực giằng co. "Thế tử, theo ta đi." Kia Vương phủ Tiền Bối một phát bắt được Đoạn chiều Phong cánh tay, trốn hướng nơi xa. "Truy kích." Liễu Dực nhìn thẳng Hứa Ninh, để hai gã khác thủ hạ đi đuổi giết Đoạn chiều Phong. Bất quá kia hai tên thủ hạ vừa vận khởi hành, Hứa Ninh liền đem Lưu Vân Thứ về sau ném. Ở giữa Lưu Vân Thứ nháy mắt chui vào hư không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền chui vào một người truy kích trước ngực, trực tiếp nổ bể ra tới. Một chiêu chém giết một sơ nguyên cảnh tông sư. Mà đổi thành bên ngoài một người truy kích, doa đến động tác dừng lại. Hứa ninh nháy mắt đến người kia trước người, tiếp nhận lưu vân thứ, đối nó đâm xuống. Bất quá, ngay tại hứa ninh lại lần nữa muốn xuất thủ thời điểm, có xanh biếc lông vũ bay tới. Hứa ninh cảm nhận được uy hiếp, thân hình trốn tránh. Mà người truy kích kia cũng là lập tức thoát khỏi hứa ninh, đổi bắt đoạn chiều phong. Người đối thủ là ta Lúc này, Liêu Dực ngăn ở hứa ninh trước người. Các người tán ẩn phái thật lớn mật, dám ám sát đoàn thị người hoàng tộc. Hứa ninh nghiêm nghị nói. Đồng thời, hứa ninh cùng người này kéo ra thân vị, từ người này trên thân, hứa ninh cảm thấy uy hiếp. Người trước mắt này, mặc dù cũng là sơ nguyên cảnh, nhưng là cùng cái khác sơ nguyên cảnh so sánh, tựa hồ có chút khác biệt. Liêu Dực cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hứa ninh chất vấn. Hứa ninh, người sát thực lợi hại. Đan biến cảnh đánh giết sơ nguyên cảnh. Đương kim vạn tháng châu, không có mấy người có thể làm được. Liêu Dực nói, không bằng gia nhập ta tán lần phái, ta cam đoan ngươi có thể trở thành trong phái thứ nhất hoạch tâm đệ tử, cho ngươi vô số tài nguyên nghiêng, để ngươi cảnh giới võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Hứa Ninh bất vi sở động. Hư hành thú ảnh. Hứa Ninh sau lưng xuất hiện huyết sói xanh hư ảnh. Một cái xích hồng trong suốt đầu sói xuất hiện, trực tiếp đem Hứa Ninh bao quải trong đó, tính cả lấy Hứa Ninh cùng một chỗ đối Liêu Dực đánh tới. Lúc này Hứa Ninh cũng hướng Liêu Vân Thứ bên trong, quan trứ đại lượng đạo cảnh chi lực. Đủ mạnh. Thấy Hứa Ninh hung hãn công tới, Liêu rực sau lưng, xanh biết cánh chim hư ảnh lại xuất hiện. Sau đó một thanh thủ chim bay hư ảnh từ hư không thoát ra, tại Hứa Ninh đang đối mặt kích. Oeng. Cả hai đụng nhau, nháy mắt nổ tung. Từng vòng từng vòng khí lãng đẩy ra, vốn là sụp đổ kiến trúc, toàn bộ hóa thành một mịn. Lúc đầu còn tại bên cạnh, tuy thời chuẩn bị trợ lực Hứa Ninh vương phủ bọn hộ vệ, cũng là đều bị tác động đến. Có người thậm chí thụ trọng thương. Vì không kéo hứa Ninh chân sau, bọn hắn mang theo bên người người bị thương, lui ra ngoài hai người giao chiến trong vòng luận quần. Người này nội tình cũng rất thâm hậu. Một trận đối kích, Hứa Ninh cùng Liễu Dực cân sức ngang tải, ai cũng không có chiếm thương phong. Cái này tán ẩn phái người, hắn tại tẩy đan cảnh thời điểm, nội đan gột rửa số lần, khẳng định tại 40 lần trở lên. Người này, thậm chí có cùng đạo cảnh bắt trọng tông sư giao thủ mà có thể bảo mệnh trình độ. Hứa Ninh đối với Liễu Dực cũng là coi trọng. Cái này Hứa Ninh trong tay cầm là Lưu Vân Thứ a. Theo giao thủ xâm nhập, Liêu Dực cũng là phát giác được Hứa Ninh trong tay đặc thù bí bảo. Lưu Vân Thứ, nghe nói là Diệp Vương Đoạn Vân Nghị lúc tuổi còn trẻ tập nhập sử dụng đỉnh cấp bí bảo, không nghĩ tới hắn không có đem cái này Lưu Vân Thứ lưu cho Đoạn chiều phòng, ngược lại là cho Hứa Ninh. Liêu Dực trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ tham lam. Hắn bây giờ trong tay Bích Vũ kiếm cũng chỉ là phổ thông bí bảo. Đỉnh cấp bí bảo Lưu Vân Thứ Cường Hãn bản nguyên khí hư hành thú ảnh, Hứa Ninh lá bài tẩy của người thật đúng là không biết. Liêu Dực thân hình trực tiếp lơ lửng giữa không chung. Sơn Nguyên Cảnh tông sư, đã có phi hành năng lực. Người này kiến thức ngược lại là cực lớn. Hứa Ninh đem Lưu Vân Thứ đối Liêu Dực ném mà đi. Lưu Vân Thứ chui vào hư không. Siêu. Bất quá tại Lưu Vân Thứ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Liêu Dực vậy mà tránh khỏi. Thật mạnh không gian cảm giác lực. Lưu Vân Thứ lại lần nữa về tới Hứa Ninh trong tay. Đã dạng này. Sau một khắc, hứa ninh sau lưng, xuất hiện toa dạ thú kia như là đại côn trùng hư ảnh. Đỉnh phong yêu thú toa dạ thú năng lực. Liêu dực trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một chút kinh hoàng. Hắn là biết Diệp Vương Phủ trước đó đi nếm thử bắt được toa dạ thú tình báo, kết quả là thất bại tan tắc mà quay trở về, đồng thời nỗ lực cực lớn đại giới. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Vương Phủ một đoàn người thất bại bắt được hành động bên trong, lại còn thu hoạch được toa dạ thú huyết dịch. hư hành thú ảnh dễ đêm Đây là hứa ninh sát chiêu mạnh nhất. Quả nhiên, liếu dực cảm giác, bắt đầu bị thôn phệ. Cùng lúc đó, hứa ninh lại là đem lưu vân thứ ném mà ra. Không được. Liếu dực cảm giác mình cảm giác, toàn bộ bị kéo vào một mảnh hát ám tựa hồ liền thân thân trưởng không cảm giác, đều tại bị một chút xíu rời xa. Hắn cực lực chỉ muốn thoát khỏi loại trạng thái này. Đối với liếu dực đến nói, loại này hát cám trầm luân, cũng sẽ không vây khốn hắn quá lâu, khả năng vượt qua mấy hơi thở. Liêu dực liền có thể từ loại trạng thái này bên trong đi ra ngoài. Nhưng mà, cao thủ quyết đấu, mấy cái này hô hấp thời gian, đã đầy đủ hắn bị đánh giết hơn trăm lần. Không có biện pháp, nhất định phải vận dụng cố lực lượng kia. Liêu dực vừa ngoan tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đón lấy, liêu dực não hải bên trong, phát ra một tiếng trói thai hót vang. Cố này hót vang, để liêu dực cảm giác được đầu của mình tựa hồ muốn nổ tung. Bất quá loại này cảm giác khó chịu, rất nhanh liền biến mất. Dực trước mắt Thanh sát quang mang xua tán đi hát ám hắn lần nữa khôi phục cảm giác. Vụt. Liêu vân thứ bay tới. Bạch. Liêu dực thân hình loại lên, đem triệt để tránh thoát. Đây là. Lúc này, liêu dực đối diện, hứa ninh trên mặt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, liêu dực thân trên quần áo bị no bạo, hắn lúc đầu ra thịt trắng nón, nháy mắt hiện đầy một tầng lân giáp Liêu dực khuôn mặt, cũng biến thành dữ tợn, miệng hắn nô lên nhập mỏ chim, đồng tử cũng biến thành màu vàng bàn tay của hắn cũng là biến thành lợi trảo. Nhất rõ ràng là sau lưng của hắn, trước đó thi triển bản nguyên kỹ lúc xanh biếc cánh chim hư ảnh, lúc này hóa thành thực chất. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 296, Đoạn Vân Nghị bố trí. Hắn trên thân tán giật lấy yêu thú khí tức. Hứa ninh con người co rụt lại. Rõ ràng là nhân loại đạo cảnh tông sư, vì sao lại hóa thành loại này hình thái? Khí tức trên thân cũng là bị yêu thú khí tức che giấu. Dạ hỏa này mạnh lên, Hứa ninh lúc này cũng là sinh lòng cảnh giác. Hắn lập tức có một loại huy hiếp cảm giác. Trước mắt tên này tán ẩn phái người, hắn thực lực, khả năng đã có thể so với đạo cảnh bắt trọng. Liêu dực ố vàng con người tràn đầy băng lánh, tay hắn nắm lấy bích vũ kiếm, gắt gao tiếp cận hứa ninh. Đã vận dụng cố lực lượng này, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng. Liêu dực vỗ hai cánh, phía sau hắn, trống rông sinh ra vô số xanh biếc lông vũ, như là mũi tên bình thường, hướng hứa ninh đối diện dũng Mỗi một cây xanh biếc lông vũ lực sát thương, đều có thể đem phổ thông đan biến cảnh tông sư nháy mắt đánh giết. Bất quá Hứa Ninh vung vậy Lưu Vân Thứ, trước người hình thành một cái phòng hộ cách ngăn, đem xanh biếc lông vũ toàn bộ ngăn cản. Lưu Dực thấy thế, lại lần nữa vô cánh, xuất hiện tại Hứa Ninh trước người. Tay hắn cầm Bích Vũ kiếm, đối Hứa Ninh điên cùng đâm chặt. Hứa Ninh mượn nhờ Lưu Vân Thứ chống đỡ, trong lúc nhất thời song phương đánh cho khó phân thắng bại. Chỉ là so sánh dưới, Hứa Ninh hơi có chút phí sức. Thật mạnh cảm giác. Hứa Ninh cảm giác được đối kích ở giữa, một cô sức mạnh đáng sợ từ kiếm của đối phương trên thân khuyết tán ra tới. Công kích của hắn bên trong, trừ đạo cảnh chi lực, còn xen lẫn một cô huyết mạch chi lực. Hứa Ninh rõ ràng cảm giác được, cũng không biết đây là cái gì đặc thù chiến đấu thủ đoạn. Vậy mà như thế có thể chống cự. Liêu Dực trong mắt Hàn Ý càng sâu, một cái giao thoa, hắn kéo ra khoảng cách. Lưu Quang Bích Vũ. Liêu Dực thể nội đạo cảnh chi lực cùng huyết mạch chi lực đồng thời bạo động. Sau một khắc, Hứa Ninh quanh thân Một vòng quang mang trở thịnh. Soạt. Một đạo xanh biếc màng ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Hứa Ninh toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Huyết mạch năng lực a. Hứa Ninh giật mình, hắn lúc này bị cái này xanh biếc màng ánh sáng vây khốn. Siêu. Hứa Ninh ném Lưu Vân Thứ, muốn tại cái này xanh biếc màng ánh sáng bên trên phá vỡ một cái hố chạy ra. Bất quá, cái này cũng không có đạt hiệu quả. Tại Lưu Vân Thứ đánh tới màng ánh sáng bên trên lúc, một cỗ lực lượng vô hình đem Lưu Vân Thứ xung kích hóa giải mang ánh sáng bên ngoài, Liễu Dực quát một tiếng, dùng Bích Vũ kiếm phá vỡ bản tai của mình. Màu xanh biếc máu tươi phiêu phủ ở giữa không chung, sau đó thẩm thấu đến bao quạ Hứa Ninh xanh biếc màng ánh sáng bên trong. Đón lấy, màu xanh biếc màng ánh sáng bắt đầu điên cuồng co vào, tựa hồ muốn đem Hứa Ninh đo vỡ. Trừ đè ép cảm giác, kia màng ánh sáng bên trong còn có một cố lực lượng, tại thuận da của hắn, chui vào đến thân thể bên trong. Cố lực lượng này Khiến cho hứa ninh bắt đầu cảm nhận được một tia tê, tê liệt cảm giác, thân thể vậy mà từ từ bắt đầu không bị khống chế. Mà lúc này, đối diện liêu dực, vết thương của hắn huyết dịch, lại lần nữa dung nhập vào bích vũ trong kiếm. Hắn hai cánh loay lên, bích vũ kiếm đối hứa ninh ngực đâm tới. Không được. Hứa ninh biến sát. Hiện tại hứa ninh, căn bản không có cách nào tránh thoát một kích này. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cố áp lực cực lớn từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản cầm kiếm chuẩn bị ám sát Hứa Ninh Liễu Dực, thẳng tắp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Dực khó khăn ngẩng đầu, chỉ gặp hắn trước người, xuất hiện một thân ảnh. Mà thấy rõ bóng người này khuôn mặt về sau, Liễu Dực tâm toàn bộ một nắm chặt. Diệp Vương đoạn vân nghị. Liễu Dực trong mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau đó che kín hoảng sợ. Vương ra. Vốn cho rằng vừa rồi sinh tử một kích không có cách nào tránh thoát, Hứa Ninh đã thấy đến cầm kiếm đâm tới người kia bị nháy mắt ép xuống trên mặt đất, tiếp lấy mình trên người trói buộc biến mất. Sau đó, Đoạn Vân Nghị thân ảnh liền xuất hiện ở mình phía trước. Đoạn Vân Nghị, hắn không phải đã đi hướng hoàng đô rồi sao? Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Trong lúc nhất thời, Liêu Dực nghi vấn đầy bụng. Chẳng lẽ là? Liêu Dực đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá đúng lúc này, Đoạn Vân Nghị đối Liêu Dực đầu lâu tùy ý một điểm, Liêu Dực liền lập tức ngất đi. "Vương ra, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này?" Hứa Ninh thấy Liêu Dực bị giải quyết, vội vàng dò hỏi. Đoạn Vân Nghị có chút những người Nhìn hứa ninh một chút, trong mắt là hài lòng thân sắc. Hán tuyệt không thẳng tiếp về ứng hứa ninh vấn đề, mà chỉ nói, cái này tán ẩn phái người đang thúc dục động huyết mạch chi lực về sau, chân thực thực lực có thể so với đạo cảnh bắt trọng bên trong cường giả, người trước đây còn có thể cùng quần nhau một phen, ta cũng thực không nghĩ tới. Hứa ninh vừa nghe là biết, đoạn vân nghị tại mình cùng liêu dực giao thủ trước đó, liền đã đi vào, sau đó tiềm ẩn tại âm thầm. Tại nhìn thấy mình tao ngộ nguy hiểm về sau, đoạn vân nghị liền xuất thủ giải cứu chính mình Thì thật, ta căn bản không có đi hướng Hoàng Đô, ta rời đi, chỉ là một cái ngụy trang. Sau đó, đoạn vân nghị nói ra, ta sở dĩ rời đi, chính là vì đem những này tán ẩn phái người dẫn ra. Vậy mà là như thế này. Hứa ninh giật mình. Trước đó hứa ninh còn tại buồn chồn vì cái gì đoạn vân nghị sẽ vội vội vàng vàng như thế đi hướng Hoàng Đô, thậm chí không tự mình có mặt đoạn chiều phong diệp vương kế thừa nghi thức, nguyên lai like đây mới thật sự là nguyên nhân. Những này tán ẩn phái người. Đối với thẩm thấu cô Thanh Châu, đã nhớ thương hồi lâu. Lần này có thể bắt được loại này cá lớn, cũng là một kiện thu hoạch cực lớn sự tình. Đoạn vân nghị liếc nhìn trên mặt đất hôn mê liễu rực lúc đầu tại bọn hắn đối chiều phong xuất thủ thời điểm, ta liền đã chuẩn bị hiền thân. Bất quá nhìn thấy ngươi biểu hiện về sau, ta lại nhìn được. Ta cũng là tại quan sát, trừ mấy người này bên ngoài, phải chăng còn có cái khác càng lớn cá. Chẳng qua trước mắt xem ra, hẳn là không có. Đoạn vân nghị lại là bổ sung một câu. Vương gia bày ra một tay tốt cục Hứa ninh ở một bên nói. Chỉ là trả ra đại giới có chút lớn. Đoạn vân nghị khẽ thở dài một tiếng. Đại giới đại. Hứa ninh suy nghĩ một chút câu nói này. Lần này tập kích bên trong, Diệp vương phủ sát thực tổn thất một sơ nguyên cảnh tông sư. Cái này mặc dù cũng khiến người thích hận, nhưng là làm sao cũng coi như không lên đại giới đại tài là. Ta chỉ đại giới là đoạn chiều ngữ. Đoạn vân nghị trong mắt, hiện ra vẻ phức tạp. Đại giới là tam công tử. Hứa Ninh tự hỏi là ý thức được cái gì, hắn nhìn Đoạn Vân Nghị một chút, không có tiếp tục nói chuyện. Cấu kết tán gần phái, Niu toàn ám sát huynh trưởng, đoạn chiều ngự hắn chạy không khỏi đoàn thị hoàng tộc nội bộ chế tải. Đoạn Vân Nghị cũng là ngắn gọn một câu, cho Hứa Ninh làm giải thích. Hứa Ninh trong lòng kịch liệt ba động, nhưng lại tuyệt không nhiều lời. "Tốt, Hứa Ninh, người đi viện trợ Triều Phong đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý." Nói cho thế tử, hắn Diệp Vương kế thừa nghi thức, ta sẽ đích thân tham gia. Đoạn Vân Nghị nói Vâng, vương ra. Hứa Ninh đáp. Sau đó, Đoạn Vân Nghị khiêng liếu dục, biến mất tại trong vương phủ. Đoạn Triều ngữ, thật đúng là gà lớn. Hứa Ninh khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn đối Đoạn Triều ngữ ấn tượng bình thường, nhưng là cũng không nghĩ tới, hắn cũng dám cấu kết tán ẩn phái. Kia thế, nhưng là Triều Đình bây giờ cái đinh trong mắt, là Triều Đình muốn nhất diệt trừ thế lực. Đoạn Vân Nghị đã còn đại nghĩa hơn gì thân, như vậy Đoạn Triều ngữ kết cục có thể sẽ tương đối thê lương. Hứa Ninh không còn tiếp tục suy nghĩ. Mà là thân hình loay lên, đi tìm còn tại bị truy kích đoạn chiều phong. Hắn chuẩn bị đem đoạn chiều phong cứu về sau, sau đó lại đi đem hai gã khác phụ trách dương đông kích Tây Tán ẩn phái sơ nguyên cảnh tông sư hiệp đồng cầm nã. Hôm sau, Cố Thanh Châu, đoạn chiều ngữ đất phong. Bây giờ đoạn chiều ngữ, chính bản thân ở vào phủ đệ của mình bên trong, thần xác lo lắng, tại trong hoa viên đi qua đi lại, bên người của hắn, đi theo chính là đến đây tìm nơi nương tựa chắc tàng vân. Vì cái gì vương phủ bên kia còn không có chuyển đến tin tức. Đoạn chiều Ngữ có chút đứng ngồi bất an, đêm qua bọn hắn tập kích vương phủ, hôm nay mặc kệ thành bại, hẳn là đều có kết quả mới lạ. Chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ bị bắt sống hoặc là bị giết? Nghĩ tới chỗ này, Đoạn chiều Ngữ trên mặt có chút khó coi. Tam công tử quá lo lắng. Lúc này, chắc thẳng Vân nói ra, bây giờ trong thành tán ẩn phái người hết thảy có 7 tên, đều là sơ nguyên cảnh tông sư. Như thế cường đại một cỗ lực lượng, căn bản không có khả năng toàn quân bị diệt. Cũng thế Bị chắc tẳng vân kiểu nói này, đoạn chiều ngữ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Bảy tên sơ nguyên cảnh tông sư, không có khả năng bị như thế dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Mà lại liễu dực, bản thân vẫn là tán ẩn phái cốt cán, có cường đại át chủ bài, dù cho gặp được nguy hiểm, hẳn là cũng có thể thoát đi mới là. Uống trà, uống trà. Đoạn chiều ngữ ngồi ở trước bàn đá. Chắc tẳng vân nương theo ngồi xuống, mặt ngoài không có gì gì thường, nhưng là đáy lòng, lại là có nồng đậm bất an Mặc dù vừa rồi hắn an ủi đoạn chiều ngữ, nhưng lại không cách nào an ủi ở chính mình. Hắn rõ ràng Liễu Dực phong cách hành sự, dựa theo Liễu Dực tính nết, hành động về sau, mặc kệ thành bại, hắn khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền đến tin tức. Như vậy không có tin tức, quả thực dị thường. Lúc này, chắc thằng Vân đã ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu là tầm nửa ngày sau, Liễu Dực còn chưa truyền đến tin tức, mình liền rời đi đoạn chiều ngữ, trốn hướng hải ngoại. Dù là sẽ mất đi hết thể trước mắt, nhưng dù sao cũng so mất đi tính mệnh tốt Nhưng mà, sự tình tuyệt không dựa theo chắc tẳng vân suy nghĩ đi phát triển. Chắc tẳng vân vừa vặn bưng lên một chén trà. Đột nhiên, có máu tươi tiêu xạ trực tiếp đem hắn nước trà trong chén nhuộm đỏ. Máu này, chắc tẳng vân đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cảm giác cổ của mình ở giữa, một trận lạnh bớt. Sau đó, hắn liền không có ý thức, đầu lâu lan xuống. Lúc này, chắc tẳng vân đối diện, đoạn chiều ngữ còn không có kịp phản ứng. Có thích khách? Dừng lại một chút. Đoạn Triều Ngữ mới kinh hoàng thất thố đứng người lên. Nhưng đó lấy, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp hắn phụ vương Đoạn Vân Nghị, ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phụ vương?" Trác Tằng Vân trong đầu một trận hoanh minh. Vừa rồi đánh giết Trác Tằng Vân, chính là hắn phụ vương. Phụ vương, ta..." Đoạn chiều Ngữ đầu váng mắt hoa, hắn lúc này đạo ý thức được muốn phát sinh cái gì. "Triều Ngữ, ta lúc trước chuyên môn nhắc nhở qua các ngươi, huynh đệ ở giữa, muốn hai bên cùng ủng hộ." Thế nhưng là ngươi." Đoạn Vân Nghị trong giọng nói có chút thất vọng, "Thế nhưng là ngươi, không nghe a?" Đoạn Triều Ngữ cảm giác toàn thân cứng ngắc, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được, nguyên lai like lúc ấy Đoạn Vân Nghị nói lời, tất cả đều là đối với mình cảnh cáo. "Phụ vương, ta sai rồi, quân ta một mạng." Đoạn Triều Ngữ bịch quỳ xuống. Đoạn Vân Nghị không chút nào để ý tới, hắn ném ra một giây thường đả binh, đem Đoạn Triều Ngữ trói lại. "Đi hoàng đô nói đi." Truyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 297, Đan Hải Ma Tông kỳ lạ. Sắp trở thành mới Diệp Vương Đoạn Triều Phong, tại nhà mình trong vương phủ bị Tán Ẩn phái tập kích, suýt nữa mất mạng. Khi tin tức kia truyền đi về sau, lập tức đưa tới hành động cực lớn. Cố Thanh Châu thậm chí toàn bộ Vạn tháng Châu thế lực nhóm cũng không nghĩ tới, Tán Ẩn phái vậy mà đã cản dỡ đến loại tình trạng này. Bất quá cũng may kết quả còn không sai, Đoạn Triều Phong bản nhân tuyệt không gặp tổn thương gì, mà đối phương Tán Ẩn phái người thì là hoặc là bị tóm hoặc là bị đánh giết. Đây cũng là để ngoại nhân nhìn ra Đoàn thị hoàng tộc nội tình thực lực. Tán ẩn phái tập kích ám sát sự tình truyền bá ra ngoài, bất quá liên quan tới Vương phủ Tam công tử đoạn chiều ngự âm thầm câu thông tán ẩn phái người, Nưu toan giết chết huynh trưởng nưu được địa vị, đồng thời phụ trợ tán ẩn phái xâm nhập Cố Thanh Châu sự tình, ngược lại là bị triệt để che giấu xuống tới. Chuyện này một khi bên ngoài dương, đối với Diệp vương phủ, thậm chí toàn bộ Đoàn thị hoàng tộc đều sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Cho nên chân chính biết cái này nội tình, chỉ có phạm vi nhỏ một tú người, trừ Diệp Vương phục hạch tâm phòng tầng, cũng chỉ có Hoàng Đô bên trong các đại nhân vật hiểu rõ. Tại việc này lắng lại về sau, Hoàng Đô bên trong phái tới người, tự mình chủ trì đoạn triều phong Diệp Vương kế thường nghi thức. Đoạn Vân Nghị cũng là lộ diện tham gia. Từ đó, đoạn triều phong liền trở thành Cố Thanh Châu tân nhiệm Diệp Vương. Tại đoạn triều phong trở thành Diệp Vương về sau, chỉ là cách mấy ngày, đoạn Vân Nghị liền khởi hành đi Hoàng Đô. Lần này hắn là thật đi. Bây giờ Đoạn Vân Nghị, khoảng cách đạo cảnh cự trọng, chỉ có cách xa một bước, hắn cấp bách muốn tiến vào hoàng tộc cấm địa, tiến một bước tu hành, đột phá cảnh giới. Bởi vì Đoạn Vân Nghị rời đi vương phủ về sau, vương phủ liền không có đạo cảnh bắt trọng cường đại tông sư hộ vệ, cho nên triều đình còn chuyên môn phái tới một vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ, đến hộ vệ Đoạn triều phong an toàn. Dù sao phía trước đã có bị ám sát kinh lịch, triều đình cũng là đối với cái này có chút coi trọng. Mà Hứa Ninh cũng là tại tập kích sự kiện về sau, Đạt được đại lượng tài nguyên chỗ tốt. Ngày đó, Hứa Ninh đem đoạn chiều phong cứu về sau, bắt sống người truy kích kia. Về sau, lại là đem dương đông kích tây hai cái tán ẩn phái mồi nhự, đồng dạng bắt sống. Cái này khiến Hứa Ninh tại việc này kiện bên trong, lại lần nữa làm ra cống hiến to lớn. Làm ban thưởng, trừ liêu dực bị đoạn vân nghị trực tiếp chuyển giao cho chiều đình bên ngoài, còn lại trên thân người chiến lợi phẩm, toàn bộ thuộc về Hứa Ninh. Trong đó, đạo binh, đan dược, linh dược, kỳ vật các loại tài nguyên Hứa Ninh cộng lại đạt được giá trị tiếp cận 2000 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên. Dù cho đem lúc ấy mượn trường hợp tài nguyên trả về, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, cũng là đạt đến 2100 vạn đơn vị năng lượng. Hứa Ninh chỉ cần lại được đến 900 vạn đơn vị năng lượng, liền có thể đột phá đến đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh. Sơ nguyên cảnh là đạo cảnh đường ranh giới, Hứa Ninh một khi tấn thăng, thực lực sẽ lại lớn tiến một bước. Hết thể lắng lại về sau, Đoạn Vân Nghị đi hướng hoàng đô không lâu, Hứa Ninh cũng phải cùng Đoạn Triều Phong, chương hợp chờ người phân biệt. Dựa theo trước đó an bài, Hứa Ninh đón lấy đến đem cầm trong tay Đan Hải Ma tông tín vật, gia nhập trong đó, thu hoạch được hạt giống thân phận. Hứa Ninh, đi đường cẩn thận. Song phương phân biệt, mới Diệp Vương đoạn Triều Phong, tự mình tiễn biệt Hứa Ninh. Đoạn Triều Phong cùng Hứa Ninh cộng đồng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, bạn bè ở giữa tình cảm đã phi thường thâm hậu, mà lại giữa bọn hắn, ngày sau sẽ còn riêng phần mình mượn thân phận của đối phương tiện lợi, có lợi ích liên lụy. Diệp Vương yên tâm. Lúc này, Hứa Ninh cũng là sửa lại miệng Hứa Ninh, nếu là tại Đan Hải Ma Tông gặp được phiền thoái gì, ngươi liền báo gia diệp vương phủ danh hiệu là được. Có gì cần lời nói, cũng có thể tùy thời gửi thư. Đoạn chiêu phong lại là nói. Tốt. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Trương Hình, hảo hảo dưỡng thương, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi đã đột phá đạo cảnh thất trọng. Hứa Ninh cũng là quay đầu nhìn về phía trương hợp nói. Trương hợp lúc trước chiến đấu bên trong gặp tác động đến, thủ không nhỏ thương thế, bây giờ còn không có triệt để khôi phục ta hết sức Trường hợp cười cười, đó lấy, hứa ninh không còn lưu lại, mà là giá đáp lấy đoạn chiều phong tặng cho, một đầu đạo cảnh trung giai đỉnh phong yêu thú, quay người bay về phía xa xa chân trời. Hiện tại hứa ninh, còn không có thực hiện chân chính phi hành, mượn nhờ phi hành yêu thú, đi đường tốc độ sẽ nhanh hơn. Đoạn chiều phong nhìn xem hứa ninh biến mất địa phương, ngừng chân hồi lâu, mới cùng trường hợp cùng nhau quay trở về vương phủ. Hứa ninh tuyệt không dựa theo cố Tùng Ánh cùng mình trước đó ước định, cho cố Tùng Ánh mang đến tin tức để Cố Tùng Ánh đến tìm mình, sau đó dẫn mình đi Đan Hải Ma Tông, mà là hắn chủ động đi tìm Cố Tùng Ánh. Sở dĩ dạng này là cần cần tại nửa đường bên trong, về trước một chuyến Yến Lộ Tông. Tại Yến Lộ Tông ngắn ngủi dừng lại, làm xuống bố trí về sau, Hứa Ninh mới lại lần nữa khởi hành. Khi Hứa Ninh đi đến Phong Linh Châu, tìm tới Cố Tùng Ánh thời điểm, cái này khiến Cố Tùng Ánh mừng rỡ. Hứa Ninh đáp ứng gia nhập Đan Hải Ma Tông, làm như vậy dẫn tiếng người, Cố Tùng Ánh cũng sẽ đạt được tông môn ban thượng. Bởi vậy, Cố Tùng Ánh liền từ bỏ trong tay hết thẻ sự vụ, lập tức nương theo lấy Hứa Ninh, cùng nhau chạy tới Đan Hải Ma Tông. Đan Hải Ma Tông vị trí khoảng cách Hoàng Đô rất gần, tại biết Đan Hải Ma quân cùng đoàn thị Hoàng Tộc Đại Tông sư quan hệ về sau, Hứa Ninh cũng không thấy được kỳ quái. Đến! Hứa Ninh cùng Cố Tùng Ánh ngồi chung phi hành yêu thú. Đan Hải Ma Tông ở vào một đất liền hòn đảo, Tứ phía vòng hồ. Chúng ta liền cưới yêu thú như thế đi vào sao? Hứa Ninh hỏi. Đúng! Cố Tùng Ánh đáp lại nói, tại đan hải ma tông nội bộ, kỳ thuật vô cùng rộng rãi. Người có thể tại trong tông môn tùy ý ngự thú phi hành, cũng sẽ không có người hạn chế. Đan hải ma tông mặc dù là cái khổng lồ tông môn, nhưng là tông môn quản lý cũng không khắc nghiệt. trừ định thời gian cung cấp tài nguyên, đồng thời chuyển thụ sở học bên ngoài, đan hải ma tông cùng trong tông môn đệ tử liên hệ cũng không nhiều. Rất nhiều đệ tử, trên thực tế chính là hưởng thụ lấy đan hải ma tông tài nguyên, nhưng là lâu giải phiêu bạc bên ngoài Cố Tùng Ánh cho Hứa Ninh miêu tả một chút Đan Hải Ma Tông tình huống. Đều phiêu bạt bên ngoài. Vậy bọn hắn chẳng phải là bạch bạch hưởng dụng tông môn chỗ tốt, nhưng lại không cho tông môn bất luận cái gì phản hồi. Hứa Ninh lại hỏi, "Tông môn cũng không cần muốn về quỹ." Nói lời này thời điểm, Cố Tùng Ánh trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Hứa Ninh ngay vậy, cũng là lại lần nữa nhớ lại một chút Đan Hải Ma quân lý lịch. Xác thực, hắn sang tạo Đan Hải Ma Tông, mục đích cũng không phải là khai thác thế lực, mà là truyền thừa sợ học. Nhưng nếu là dạng này, đệ tử không tặng lại tông môn, như vậy khổng lồ tông môn cần thiết, lại là từ chỗ nào được đến đâu. Hứa Ninh cảm thấy, coi như đan hải ma quân lương tựa đoàn thị hoàng tộc, cũng không có khả năng đem đoàn thị hoàng tộc tài nguyên, đều lấy ra cho đan hải ma tông sử dụng. Trong đó có một bộ phận, đến từ võ đạo tài nguyên giao dịch. Ta cái này ngoại phái chấp sự, phụ trách chính là việc này. Cố Tùng Ánh cũng là lớp đầu, về phần cái khác tông môn tài nguyên thu hoạch, đều là tông chủ và trưởng lao đang phụ trách việc này Dạng này. Hứa ninh yên lặng nhẹ gật đầu. Về sau, bọn hắn liền cưới phi hành yêu thú, tiến vào hòn đảo phía trên. Cái này không phải tông môn A. Hứa ninh thân ở giữa không trung, hướng phía dưới quan sát. Cái này có được rộng lớn thổ địa hòn đảo bên trên, kiến trúc phân bố sắp xếp giống như là từng cái vùng ngoại ố thôn trang, đám người phân mà tụ cư. Hứa ninh chẳng những phát hiện trên đảo này có cường đại võ đạo cao thủ, còn có người thường. Nhìn cuộc sống này phương thức. Nơi này căn bản không giống như là một cái tông môn, mà là một cái rất lớn khu quần cư. Không giống đúng hay không? Cố Tùng Ánh nói, Đan Hải Ma Tông Đệ Tử, có thể bốn phía dạo chơi, không trở về tông môn. Đồng dạng, cũng có thể mang đến vợ con láo tiểu, ở trên đảo định cư. Đan Hải Ma Tông Đệ Tử mấy vạn, mà trên đảo này nhân khẩu, vượt qua 20 vạn, cái này cũng chưa tính có đại bộ phận đệ tử tại đảo bên ngoài. Những nhân khẩu này, đều tại tông môn đệ tử thân thuộc. Thú vị! Hứa ninh lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù tên là ma tông, nhưng là tông môn nội địa, lại tràn đầy khói lửa nhân gian phi tức. xuất thân tử trang rơi hứa ninh, đối với loại hoàn cảnh này rất có hảo cảm. Thậm chí, hứa ninh ở trong lòng tính toán, nếu là mình lại tiến một bước, tấn thăng đạo cảnh cao dai, thậm chí có thể đem người nhà tiếp đến nơi đây. Loại hoàn cảnh này, người nhà của mình khẳng định có thể quen thuộc. Hứa minh, chúng ta đi tìm vệ trưởng lão, hắn phụ trách hạt giống đệ tử nhập môn An bài Cô Tùng Ánh dẫn đường, đem hứa ninh đưa đến một chỗ trang rơi. Nơi đây trang thông minh, có nam tử, nữ tử, lão nhân, hài đồng, ai cũng bận rột. Nhìn thấy hứa ninh, cố Tùng Ánh phi hành yêu thú rơi xuống, bọn hắn chỉ là có chút ghé mắt, sau đó liền không lại để ý tới. Rất rõ ràng, cái này cảnh tượng, bọn hắn đã thành thói quen. Đón lấy, mệnh lệnh kêu phi hành yêu thú nguyên địa chờ đợi về sau, cố Tùng Ánh liền dẫn hứa ninh đến một chô nông ra. Vệ trưởng lão ngay tại bên trong. Hắn là cái này vệ thị gia tộc tộc trưởng. Cố Tùng Ánh đối hứa ninh nhắc nhở một câu. Tiến vào nông ra viện về sau, có một dạy mũ rộng vành lao nông, chính khiến quốc, sôi trào trong đất bùn đất. Hứa ninh nhìn thoáng qua, phát hiện thổ địa bên trong trồng cũng không phải là cái gì linh dược linh thực, chính là phổ thông rào xanh. Vệ trưởng lão. Cố Tùng Ánh đối người lao nông kia cung kính hành lễ. Lao nông ngẳng đầu một cái, lộ ra đen nhánh nếp đốn mặt. Bộ dáng này, không chút nào giống như là đạo cảnh cánh tông sư người là ai lao nông lường cố tùng ánh một chút. Đan Hải ma tông người nhiều lắm cố tùng ánh loại tiểu nhân vật này hắn không có gì ấn tượng ta là tông môn tại phong lĩnh Châu phân công ngoại phái chấp sự cố Tùng ánh. cố tùng ánh cũng không kéo dài trực tiếp nói thẳng ý đồ đến lần này đến đây là dẫn tiến một mang theo hạt giống tín vật đệ tử nhập môn mang theo hạt giống tín vật đệ tử lao nông nghe xong đem Quốc quang ra, mũ rộng vành hái một lần gặp qua vệ trưởng lão hứa Ninh cũng là thi lễ Hắn có thể cảm giác được, trước mắt tên này thường thường không có gì lạ vệ trưởng lão, chính là một hàng thật giá thật đạo cảnh bắt trọng cao thủ. Tín vật đâu? Lao Nông hỏi. Sau đó, Hứa Ninh lấy ra từ bên Bắc Đan Hải Ma quân bí cảnh ở bên trong lấy được hạt trâu màu đen, tự tay giao cho Lao Nông. Lao Nông lấy ra, tường tận xem xét một phen về sau, gật gật đầu, không sai, là hạt giống tín vật. Hạt giống này tín vật, hẳn là hải ngoại. Lao Nông không có đem hạt giống tín vật còn cho Hứa Ninh, mà là mình thu vào. Ta xác thực đến từ viên Bắc. Hứa Ninh đáp. Cái này cầm. Lao Nông cho Hứa Ninh một cái hát thiết bảng hiệu. Hứa Ninh sau khi nhận lấy, trước sau nhìn thoáng qua, phát hiện hát thiết trên bảng hiệu, vậy mà không có bất luận cái gì tiêu ký. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 trường, nội dung giống hệt giới thiệu. chương 298, sông Đan Hải Lâu. Làm người mới, cầm trong tay này bài, người cần phải đi sông một lần Đan Hải Lâu. Lao Nông vệ trưởng lao đối Hứa Ninh nói. Đan Hải Lâu. Hứa ninh giữa lông mày vẫy một cái. Đan hải lâu tại trong tông hòn đảo trung tâm, tay ngươi cầm này bài, liền có thể tiến vào trong đó. Vệ trưởng lão nói ra, sau khi đi vào, tận ngươi có khả năng, tận lực hướng tầng lầu cao hơn đi sông. Đi đến tầng lầu càng cao, đối ngươi phán định cấp bậc cũng càng cao, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Dạng này a Hứa ninh nhẹ gật đầu, đa tạo vệ trưởng lão. Ngươi hẳn là biết đan hải ma tông hạt giống ý vị như thế nào a Vệ trưởng lão lại hỏi rõ ràng Hứa ninh lên tiếng, đan hải ma tông hạt giống, là toàn bộ tông môn hạch tâm tinh anh. Tiếp xuống, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, các ngươi bên trong, tất nhiên sẽ có người được tuyển chọn, trở thành đan hải ma tông mới tông chủ và trưởng lão trở thành cái này khổng lồ tông môn mới trụ cột. Vệ trưởng lao nói, ngươi mặc dù mới vừa vặn đi vào, nhưng cũng phải làm tốt toàn lực cạnh tranh chuẩn bị, tuyệt đối không nên bởi vì chính mình cảnh giới thấp, liền từ bỏ cùng cái khác hạt giống ở giữa cạnh tranh. Hứa ninh đây là lần thứ nhất nghe được có người nói mình cảnh giới thấp. Bất quả đối với cái này, hứa ninh cũng không phải là để ý nhiều. Chỉ cần năng lượng sung túc, như vậy đối với hứa ninh đến nói, cảnh giới tăng lên cũng không phải là việc khó. Đa tạ vệ trưởng lao nhắc nhở. Hứa ninh lại là nói cảm ơn. Cố Tùng Ánh. Vệ trưởng lao liếc qua Cố Tùng Ánh. Vệ trưởng lao. Cố Tùng Ánh vội vàng cung kinh đáp. Người tiếp dẫn hạt giống có công, về sau không cần đảm nhiệm ngoại phái chấp sự liền chuyển thành trên đảo nội bộ chấp sự đi. Về phần cụ thể an bài điều khiển, cùng với khác tài nguyên ban thưởng, các ngươi đợi tông môn an bài chính là Vệ trưởng lão, để Cố Tùng Ánh tích tụ ra vẻ mặt tươi cười. Đa tạ Vệ trưởng lão. Cố Tùng Ánh lúc ấy chủ động đưa ra tiếp dẫn Hư ninh, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là muốn đạt được cái này tông môn ban thưởng. Bản thân hắn cũng không có cớ nào xuất chúng tư chất, đến bây giờ cảnh giới cũng là một mực chịu khổ kết quả. Bây giờ chuyển hóa thành nội bộ chấp sự. Tương đương với tông môn nội bộ đẳng cấp đề cao, dạng này hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều tông môn tài nguyên cùng cơ hội. Tốt, đi đan hải lâu đi. Vệ trưởng lao đối hứa ninh khoát tay háo, một lần nữa nâng lên mình quốc. Phải. Hứa ninh cùng cố Tùng Ánh, song song đi ra tiểu viện. Hứa minh, không, hứa sư đệ, lần này ta là dính ngươi ánh sáng. Cố Tùng Ánh rất là vui vẻ. Bây giờ ta trở thành tông môn nội bộ chấp sự, sẽ tại thời gian dài chú đóng ở tông môn trên hải đảo. Nếu là ngươi có cái gì phân công, có thể tùy thời chào hỏi ta. Cố Tùng Ánh lại tại đếm thử tiến một bước rút ngắn hứa ninh khoảng cách. Hắn làm hứa ninh người tiếp dẫn, một phần là vì thu hoạch được tông môn ban thưởng một phần khác, cũng là nghị ôm vào hứa ninh đùi, chờ hứa ninh ngày sau địa vị vượt qua, mình cũng đi theo được lợi. Vậy liên phiền phức cố sư huynh. Hứa ninh cũng là nói lời cảm tạ một tiếng. Bây giờ mới đến, mình cũng là các phương diện đều không quen thuộc, có cố Tùng Ánh trợ rút, mình cũng sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Không phiến phước, không phiến phước." Cố Tùng Ánh ha ha cười nói, "Trước mắt đến xem, mình là đã dựa vào Hứa Ninh. Cái này thời điểm, Cố Tùng Ánh nghĩ đến biểu đệ của mình Đinh Bách. Nếu không phải Đinh Bách lúc ấy chủ động cùng Nguyên Sinh Tông sinh ra mâu thuẫn, như vậy hiện tại mình còn không có cơ hội cùng Hứa Ninh có như vậy quan hệ." Hứa Sư Đệ, "Đón lấy đến ta liền phụ trách cho ngươi ở trên đạo tìm chỗ ở, xử lý chút nhập tông việc vặt. Ngươi đi trước hướng Đan Hải lâu, bận biểu chính sự đi." Cố Tùng Ánh nói, Vậy liền đa tạ cố hình. Sau đó, hứa ninh liền đáp lấy phi hành yêu thú, dựa theo cố tùng ánh chỉ phương hướng, đi hướng hòn đảo trung tâm Đan Hải Lâu. Giá thừa yêu thú, phi hành giữa không chung thời điểm, hứa ninh cùng đạo cảnh cao dai tông sư cùng cái khác phi hành yêu thú đối diện giao thoa. Nơi đó chính là Đan Hải Lâu rồi sao? Dựa theo cố tùng ánh chỉ dẫn, hứa ninh nhìn thấy, tại hòn đảo trung tâm chỗ, có một cái trong đảo đảo. Kia trong đảo ở trên đảo, có một hát sắc cao lầu đứng vững. Hứa ninh đếm kỹ một chút, hết thể có 12 tầng. Không trung nhìn xuống đi, đan hải lâu trong đảo đảo thổ địa bên trên, cũng không có bóng người. Cái khác đi ngang qua trong đảo đảo vòng ngoài hồ nước người, cũng không có một cái tới gần. Rất rõ ràng, cái này đan hải lâu, hẳn là coi là đan hải ma tông khu vực đặc biệt, dưới tình huống bình thường, những người khác là cấm tới gần nơi này. Xuống dưới, hứa ninh giá thừa yêu thú, tại vòng ngoài hồ nước ngừng xuống tới. Để cho an toàn, hứa ninh quyết định một người lên nào Chân hắn đạp mặt hồ, hướng trong đảo ở trên đảo tiến đến. Lúc này, có đường tắt nơi đây người thấy được hứa ninh, trong đó không ít người đều nhao nhao ngừng chân. Lại một cái hạt giống tới. Không biết cái này hạt giống, có thể xông đến mấy tầng. Chắc chắn sẽ không vượt qua 6 tầng, cái này hạt giống thực lực, tựa hồ vẫn chưa tới đạo cảnh cao dai. Ngừng chân người, có chút là đan hải ma tông đệ tử, có chút là phụ thuộc ở đây đệ tử thân tộc người. Mặc dù cảnh giới không giống nhau, nhưng là lúc này tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Bắt đầu giao lưu ngược lại là nóng bỏng. Hứa Ninh đạp trên mặt hồ, đến ở trên đảo. Không có người dẫn đạo a. Hứa Ninh đảo mắt một vòng, phát hiện trong đảo đảo Đan Hải lâu bên trên, tuyệt không có trưởng lão, đệ tử hoặc là hộ vệ đóng giữ. Cái này khiến hắn không biết nên như thế nào tiến vào Đan Hải lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Hứa Ninh cảm giác đỉnh đầu tối sầm. Không biết cái gì thời điểm, một con đại hắc điểu xoay quanh tại Hứa Ninh đỉnh đầu. Hắc điểu run rẩy cánh, rơi xuống Hứa Ninh trước mặt. Cái này hắc điểu, nhìn con mắt. Hứa Ninh đột nhiên nhớ tới, mình tại viên Bắc, Đan Hải ma quân chuyển thừa bí cảnh bên trong lúc, gặp qua một con cùng loại hắc điểu, chính là con kia hắc điểu, cho Hứa Ninh chuyển thừa Đan Hải đàn kinh, đồng thời giao cho hắn hạt giống tín vật. Bất quá, lúc ấy con kia hắc điểu chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, mà trước mắt cái này hắc điểu, đứng ở địa, có gần 2 mét cao. a Hứa Ninh còn chưa mở miệng, kia hắc điểu liền lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc biểu lộ. Nó ánh mắt từ đầu tới đôi đối Hứa Ninh vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau đó lại bay nhảy lấy hai cái móng đuốt, vây quanh Hứa Ninh chuyển vài vòng, động tác lộ ra có phần có chút buồn cười. Ngươi không phải Nguyên Bắc cái kia đạt được Đan hải đàn kinh ra hỏa. Hắc điểu có chút không dám tin hỏi. Ừm. Hứa Ninh nghe nói, cũng là lập tức ý thức được, cái này Hắc điểu, tựa hồ cùng Nguyên Bắc con kia Hắc điểu có liên quan. Vâng, tiền bối, ta là tại 3 năm trước đây, tại Nguyên Bắc thu hoạch được đàn, hải đàn kinh thừa Hứa Ninh đáp, ngươi cái này tốc độ phát triển, rất nhanh a Ta nhớ được ngươi lúc đó vẫn chỉ là hư cảnh cao dài, bây giờ đều đến đạo cảnh lục trọng. Cái này hắc điểu biểu lộ cùng ngữ điệu, cùng nguyên Bắc trong truyền thừa kia hắc điểu giống nhau như lúc. Hắc điểu chật chật hai tiếng, rôi ra cánh chim màu đen, như là bàn tay bình thường, vô vô hứa Ninh bả vai. Không tệ không tệ, không hổ là ta đào móc hạt giống tốt. Hắc điểu thấy hứa Ninh hơi nghi hoặc một chút, dùng cánh chim vô vô bộ ngực của mình. Đối hứa Ninh giải thích nói, "Đường kinh ngạc ta vì sao như hiểu rõ như vậy ngươi, ngươi tại nguyên bắt nhìn thấy, là ta phân thân." "Phân thân?" Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói có phân thân loại này năng lực. "Là yêu thú huyết mạch năng lực a?" Hứa Ninh trong lòng nói thầm một tiếng, "Nhân loại tông sư, cho dù là đến đạo cảnh cửu trọng, cũng chưa nghe nói qua ai có phân thân năng lực." Tựa hồ là nghe được Hứa Ninh tiếng lỏng, Hắc Điểu có chút đắc ý hạ ra một phát đầu, "Ta cái này phân thân năng lực, thế nhưng là đặc hữu, chính là đỉnh phong yêu thú" cũng không có ta loại này năng lực. Tiền bối lợi hại. Hứa Ninh thấy cái này hắc điểu như thế đắc ý, cũng là thuận miệng nâng một câu. Cái này khiến hắc điểu rất là hưởng thụ. Đồng thời, Hứa Ninh cũng tại trong đầu, Lục Soát có được loại này năng lực yêu thú tên. Bất quá Hứa Ninh tuyệt không đạt được đáp án. Hứa Ninh tại Diệp Vương phủ thời điểm, lần xem đại lượng vương phủ thư tịch, hiểu rõ rất nhiều hy hi yêu thú chủ loại. Nhưng dù cho dạng này, đối với cái này hắc điểu, Hứa Ninh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Ninh suy đoán, cái này Hắc Điều, hẳn là biến dị nào đó yếu thú. Đúng rồi, ngươi là đến sông Đan Hải Lâu. Hắc Điều vô đầu một cái, lúc này mới trở lại chính đề bên trên. Bảng hiệu lấy ra. Hắc Điều nói. Hứa Ninh đem cái kia không có bất luận cái gì tiêu ký bảng hiệu, giao cho Hắc Điều. Danh tự. Hắc Điều hỏi thăm. Hứa Ninh. Hứa Ninh nói. Cái nào hứa, cái nào Ninh? Hắc Điều lại hỏi. Hứa Ninh thành thật trả lời. Sau đó. Hắc điểu thôi động huyết mạch chi lực, tấm bảng kia bên trên, xuất hiện hứa ninh danh tự. Nguyên lai like thân phận tin tức ghi chép, là từ cái này hắc điểu hoàn thành. Hứa ninh thầm nghĩ. Tốt, đi vào đi. Hắc điểu tuyệt không đem bảng hiệu lập tức còn cho hứa ninh, chờ ngươi ra, ta lại đem tấm bảng này trả lại ngươi. Phải. Hứa ninh đi đến đan hải lâu trước. Xoạc. Vừa vẫn đi qua, đan hải lâu đại môn liền mở ra, bên trong một mảnh đèn nhánh, cho dù là hứa ninh, cũng nhìn không rõ ràng cảnh tượng bên trong Lấy trình độ của ngươi, xông qua tầng thứ 6 không phải việc khó. Bất qua đến tầng thứ 7, độ khó đối với ngươi mà nói, liền sẽ đột nhiên tăng, ngươi hết sức đi sông. Có lẽ là đối hứa ninh ấn tượng không sai, tại hứa ninh sắp tiến vào đan hải lâu trước đó, hát điểu cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Đà tạ tiền bối. Hứa ninh một cước bước vào. Vâng. Đan hải lâu đại môn quần bế. Cái này tiểu tử, tiến bộ thực nhanh. 3 năm từ hư cảnh đến đan biến cảnh, cái tốc độ này. Tựa hồ không có cái nào hạt giống có thể so sánh được. Hắn thật là có khả năng đi cạnh tranh ma quân vị trí tông chủ. Hắc điểu tự nói một tiếng. Mà lúc này, hứa ninh tiến vào đan hải lâu bên trong. Tại đan hải lâu đại môn quan bế thời điểm, bên trong hắc cám biến mất, hết thể đều thấy rõ ràng. Bây giờ hứa ninh, thân ở vào một mảnh trống rông trong tầng lầu. Lâu này phương diện tích vượt qua ngàn mét vuông tầng lầu độ cao có 20 mét. run lấy 7 Hứa ninh mới vừa vặn đảo mắt một vòng, trước người hắn Liền có một bóng người từ hư biến thực, ngưng tụ ra. Đây là một cái màu đen kim loại con rối hình người, cầm trong tay một trường kiếm, trên thân tuyệt không có khí tức tán giật. Ken két. Con rối hình người con mắt chuyển động. Màu xanh sống tinh thạch con mắt, tập trung vào hứa ninh. Siêu. Khôi lối đột nhiên từ nguyên địa nhảy vọn, thẳng tắp chạy về phía hứa ninh. Đây chính là đan hải lâu khảo hạch. Hứa ninh không chút kinh hoàng cái này khôi lối tốc độ, tại hắn xem ra cực chậm. Hứa Ninh một đạo cương khí vung ra. Lập tức, kia khôi lỗi liền bị từ giữa đó chặt đứt, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 299: Kỳ kinh tứ tọa. Cái này khôi lỗi thực lực, tựa hồ là đạo cảnh tứ trọng. Hứa Ninh trong lòng suy đoán, hắn không biết kia khôi lỗi phải chăng còn có khác thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng đã có thể bị mình như vậy tùy tiện giải quyết, liền xem như có hậu thủ, cũng chưa hẳn nhiều cường đại. Suất bị Hứa Ninh chặt đứt khối lỗi, lại lần nữa trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, trống rống tầng lầu bên trong, một đầu thang lầu xuất hiện, nối thẳng bên trên một tầng. Hứa Ninh không có do dự, tiếp tục đạp lên tầng thứ hai. Sách sách sách sách. Đến tầng thứ hai về sau, vẫn là đồng dạng hoàn cảnh. Hứa Ninh mới vừa vặn đi lên, trước người hắn lại lần nữa có cùng trước đó giống nhau như lúc khôi lỗi ngưng tụ. Chỉ bất quá lần này, khôi lỗi số lượng là 6 cái. Những khốiối lỗi kia tại ngưng kết thành thực thể về sau không có bất cứ chút do dự nào lại là cẩm kiếm đối hứa Ninh công tới hứa Ninh lần này không có lập sắp chém giết mà là muốn nhìn một chút bọn chúng chân thực thực lực hiện ra siêu siêu siêu 6 cái khối lỗi một bên đem hứa Ninh vây quanh kiếm trong tay bên trên một bên bay ra kiếm khí kiếm khí này cùng đạo cảnh tứ trọng cương khí lực sát thương không sai biệt lắm dù cho bị 6 cái khối lỗi vây khốn hứa Ninh vẫn là không chút phí sức một phen sau khi giao thủ Hứa Ninh thấy những khôi lỗi này không có lại lộ ra cái khác các chủ bài, liền lại là hai đạo cương khí chém ra, đem 6 tên khôi lỗi toàn bộ giải quyết. Cùng trước đó đồng dạng, khôi lỗi biến mất, thang lầu xuất hiện. Cái này tầng thứ ba, tổng không thể là một đống khôi lỗi đi. Hứa Ninh thầm nghĩ, sau đó tiếp tục đi đến thang lầu. Đến tầng thứ ba, quả nhiên có khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này khôi lỗi là ngân sắc khôi lỗi, thân hình so trước đó hai tầng khôi lỗi lớn hơn một vòng, mà lại. Nó vũ khí trong tay, cũng từ trường kiếm biến thành trường thương. Ngân sắc khôi lỗi chỉ có một cái, nó cầm trong tay trường thương màu bạc, đôi hứa ninh phi đâm mà đi. Trên mũi thương, cũng có khí lưu ngưng tụ. Cái này ngân sắc khôi lỗi thực lực, là đạo cảnh ngũ trọng. Tham dò một phen, hứa ninh lại lần nữa sở rõ ràng ngân sắc khôi lỗi thực lực. liền trước mắt tin tức mà nói, hứa ninh đã lục lọi ra cái này đàn hải lâu bên trong, khôi lỗi thực lực biến hóa quy luật. Thứ nhất tầng, là một cái đạo cảnh tứ trọng khối lỗi Tầng thứ hai, là 6 cái đạo cảnh tứ trọng khối lỗi, tầng thứ ba, là một cái đạo cảnh ngũ trọng khối lỗi. Như thế suy đoán, số lẻ tầng lầu đề cao một lần, khối lỗi thực lực tăng lên một cái cảnh giới, mà số chắn tầng lầu khối lỗi cùng trước đó số lẻ tầng lầu khối lỗi thực lực giống nhau, chỉ là số lượng muốn càng nhiều. Siêu, lại là một đạo cương khí. Cầm trong tay trường thương ngân sắc khối lỗi, bị hứa ninh giải quyết hết. Đối với hứa ninh đến nói, Cái này cùng trước đó độ khó so sánh cũng không có gì thay đổi. đó lấy, hứa ninh lên tầng thứ tư. Quả nhiên, cùng trước đó hứa ninh dự liệu đồng dạng, tầng thứ tư xuất hiện là 6 cái đạo cảnh ngũ trọng ngân sắc khối lỗi. Trong ngay mắt, 6 cái ngân sắc khối lỗi bị hứa ninh lại một lần chặt đứt. Thế là, hứa ninh lại lên tầng thứ 5, tầng thứ 6. Lúc này, tầng thứ 6 bên trên, 6 cái ám kim sắc khối lỗi bị giải quyết hết. Cái này 6 cái ám kim sắc khối lỗi thực lực là đạo cảnh lục trọng. Đối với bình thường đạo cảnh lục trọng tông sư đến nói, đối chiến cùng cảnh giới địch nhân lấy một địch sáu, thắng được đến cũng sẽ cực kỳ ăn, nhưng là đối với hứa ninh đến nói, căn bản không có gì tính khiêu chiến. Chắc không được trước đó kia hắc điều nói, bằng vào ta thực lực, hẳn là có thể xông qua 6 tầng, đây là bằng vào ta cảnh giới suy đoán ra. Nó đối ta xông qua 7 tầng không có cái gì lòng tin, đây là bởi vì, 7 tầng khối lỗi, sẽ là đạo cảnh thất trọng thực lực Đang sở rõ ràng quy luật về sau, hứa ninh lực lượng cũng là nhiều hơn mấy phần. Hắn đi hướng tầng thứ 7 thang lầu. Lúc này, đan hải lâu bên ngoài, hát điểu cùng trong đảo đảo vòng ngoài hồ nước bên ngoài đám người, đều chú ý tới đan hải lâu. Hứa ninh không biết, hắn mỗi leo lên một tầng lầu, nên tầng lầu ở bên ngoài, liền sẽ tản mát ra một vòng vầng sáng. Cho nên hứa ninh đến cái nào tầng lầu, ngoại giới người đều là biết đến. Nhanh như vậy đã vượt qua tầng thứ sáu. Không phải vừa rồi có người nói. Cái này mầm mà mới, hắn không tới đạo cảnh cao dài a." Người bên ngoài nghị luận ầm ý. Mà Hắc Điểu cũng là ngầm đầu. Cái này tiểu tử tại tầng thứ 6 dừng lại thời gian, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt a. Hắc Điểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai vẫn là cái vượt cấp giết địch hảo thủ. Nội tình này đủ sâu. Như thế xem ra, cái này Hứa ninh, xác suất lớn có thể sống qua tầng thứ 7, bất qua thứ 8 tầng nhà, vậy liền. Hắc Điểu chính tâm đầu nói thầm, mà lúc này Đan hải lâu thứ 8 tầng vòng sáng, lại khuyết tán. Cái này mang ý nghĩa, trong thời gian cực ngắn hứa ninh qua tầng thứ 7, đến thứ 8 tầng. Hác điểu dùng cánh gái đầu một cái, hắn tại tầng thứ 7 dừng lại thời gian, tựa hồ so trước đó hơi lớn một chút, bất quá, cái này giống như cũng vẫn là quá nhanh. Thứ 8 tầng hẳn là khó không được hắn, bất quá tầng thứ 9 khối lỗi, có thể so với đạo cảnh bắt trọng thực lực, coi như nắm giữ đỉnh cấp bí bảo, hắn tổng không thể vượt hai cấp A. Bất quá liền xem như không có sông qua 9 tầng, cái này hứa Ninh tiềm lực bình xét cấp bậc cũng phải là thượng. Tại Hứa Ninh trước đó, 131 vị hạt giống cầm tới thượng đánh giá, cũng chỉ có chỉ là 10 người. Những ngày hạt giống, bản thân liền là ngàn rằm mới tìm được một, đạt được thượng đánh giá, càng là khan hiếm khó được. Hắc Điểu mặc dù nhìn rất là sốc nổi, nhưng là trên thực tế, đối với hạt giống đánh giá, trái tim của nó lại là có cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn tuyến. Đó lấy, Hắc Điểu tiếp tục quan sát Đan Hải lâu. Mà lúc này, đan hải lâu bên trong, thứ 8 tầng. Hứa Ninh trước mặt, vẫn là 6 cái cầm trong tay trường thương ám kim sắc khối lỗi. Chỉ bất quá những này ám kim sắc khối lỗi, trước ngực của bọn nó, khảm nạm lấy một viên chạm lam tinh thạch. Kia chạm lam tinh thạch, có thể vì những này ám kim sắc khối lỗi, cung cấp mô phỏng ra bản nguyên tri lực, để bọn chúng có được so sánh đạo cảnh thất trọng tông sư thực lực. Lần này, được phí chút khí lực. Hứa Ninh lấy ra lưu vần thứ. Cái này đan hải lâu bên trong cũng không cấm chỉ sử dụng đỉnh cấp bí bảo. Baoanh baoanh baảnh. Hứa Ninh cầm trong tay Lưu Văn Thứ, phóng tới những cái kia ám kim sắc khối lỗi. Bọn chúng trước ngực chạm Lam Tinh thạch, là Hứa Ninh mục tiêu công kích. Những cái kia ám kim sắc khối lỗi, mặc dù không có bản thân ý thức, nhưng là bản năng chiến đấu, để bọn chúng biết bảo vệ mình trước ngực chạm Lam Tinh thạch. Hư hành thú ảnh, vạn vèo hư không. Hứa Ninh lại là thi triển bản nguyên kỹ. Một phen giày vò, tốn thời gian vượt qua một khắc đồng hồ. Hứa Ninh rốt cục đem 6 cái khôi lõi chém xuống. Tiếp theo tầng khối lõi chính là đạo cảnh bắt trọng thực lực. Nhìn xem trong tầng lầu xuất hiện cầu thang, Hứa Ninh trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo cảnh bắt trọng, thông nguyên cảnh, cái này cảnh giới đã có thể liên thông bản nguyên tri lực, chiến đấu thời điểm có thể đem bản nguyên tri lực toàn bộ hành trình sử dụng. Đối với Hứa Ninh đến nói, cái này chính là một cái cực lớn khiêu chiến. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Ninh lên tầng thứ 9. Ngoài giới Đến tầng thứ 9. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà xông qua mấy đạo cảnh thất trọng khôi lỗi đóng giữ thứ 8 tầng. Vị này mầm móng mới đánh giá, khẳng định là thượng. Nếu là có thể xông qua tầng thứ 9, kia đánh giá hẳn là cực a. Làm sao có thể xông qua tầng thứ 9? Bây giờ Đan Hải Ma Tông bên trong, chỉ có hai vị hạt giống có cực đánh giá, mà hai vị kia, thế nhưng là bị cho rằng có khả năng nhất trở thành mới người cầm lái người. Cũng thế, tầng thứ 9 là đạo cảnh bắt trọng khôi lỗi thủ vệ. Cái này mầm móng mới lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng liên tục vượt hai cấp A. Đan hải lâu bên trong. Tầng thứ 9. Vẫn là cầm trong tay trường thương ám kim sắc khối lỗi, chỉ bất quá, lần này, ám kim sắc khối lỗi trước ngực chạm làm tinh thạch, khả nạm trọn vẹn ba khối. ba viên chạm làm tinh thạch ám kim sắc khối lỗi, nhưng so sánh một viên mạnh không chỉ 3 lần. Vúng. Lần này, hứa ninh dẫn đầu xuất kích, hắn thật cảm thấy áp lực cực lớn. Loại áp lực này Cùng lúc trước hắn đối chiến kia tán ẩn phái Liêu Dực cùng loại, Liêu Vân Thứ trốn vào hư không, lại lần nữa xuất hiện lúc, Hứa Ninh thi triển hư hành thú ảnh hư không văn mẹo, song trọng sát thương, nhằm vào kia ám kim sắc khôi lỗi. Lúc này, Hứa Ninh mạnh nhất thủ đoạn, hư hành thú ảnh dệt đêm là không có cách nào sử dụng, bởi vì cái này chiến đấu khôi lỗi không có người cảm giác. Vậy, quả nhiên, song chiêu kết hợp, ám kim sắc khôi lỗi trước ngực một viên chạm làm tinh thạch vỡ vụn, còn có hai viên trạm lam tinh thạch hoàn hảo. Hứa Ninh một cách thành công, sau đó công kích liên miên bất tuyệt. Song phương giao thủ ở giữa, tạo thành lực lượng khổng lồ dư ba, nhưng là kia dư ba tại chạm đến mặt đất cùng vách tường thời điểm, liền bị triệt để hấp thu. Tầng lầu bên trong, tuyệt không xuất hiện bất kỳ hư hao. Có chút phí sức. Hứa Ninh cảm giác mình nhanh đến cực hạ. Cũng là nhờ vào đó, Hứa Ninh sở rõ ràng mình chân thực thực lực. Bây giờ mình, miễn cưỡng có thể cùng mới vào đạo cảnh bắt trọng tông sư giao thủ, nhưng là đối thủ mạnh hơn, vậy liền khó khăn. Bất quá, Hứa Ninh cũng chưa từ bỏ. Bành! Nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Hứa Ninh lại là vỡ vụn một viên trạm làm tinh thạch. Thế là, chỉ còn lại một viên trạm làm tinh thạch khối lỗi, rốt cục không còn là Hứa Ninh đối thủ, bị Hứa Ninh dùng lưu vân thứ, nổ xuyên ngực cùng đầu lâu. Cái này một tầng, xem như gian nàn xông qua. Hứa Ninh tại nguyên trỗi chỉnh đốn, không có lập tức lên lầu. Hứa Ninh rất rõ ràng, bây giờ mình, vô luận như thế nào là qua không được tầng thứ t Đây không phải xem nhẹ mình, mà là sự thật liền bày ở trước mắt. Khảm nạm ba viên trạm làm tinh thạch khôi lỗi, đối mặt một cái chính mình cũng thắng gian nan như vậy, hướng chi sau cái đâu. Bất quá, điều chỉnh qua đi, hứa ninh ý nguyên đi hướng tầng thứ 10. Chỉ là lần này, tại giữ vững được một khắc đồng hồ về sau, hứa ninh tại sinh mệnh gặp nguy cơ thời điểm, bị một cố lực lượng vô hình, từ đan hải lâu bên trong bắn ra. Ra. Hắn vậy mà tại 10 tầng giữ vững được lâu như vậy. Cực. người này đánh giá nhất định là cực trước đây một mực quan sát hứa ninh sở hữu người biểu lộ khác nhau tất cả mọi người đang thán phục tại hứa Ninh tiềm lực dù sao vượt cấp chiến đấu ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhưng là vượt hai cấp chiến đấu cơ bản liền sẽ không xuất hiện chính là Đan Hải ma tông mặt khác hai cái cực đánh giá hẳn giống bọn hắn cũng chỉ là vượt qua cao hơn bản thân thực lực một tầng tầng lầu chỉ là bởi vì vượt cấp cảnh giới cao hơn mới đến cực đánh giá mà cái này mầm mới là hàng thật giá thật vượt qua hai cấp Lúc này, tất cả mọi người rất rõ ràng, Đan Hải Ma Tông bên trong lại một cái cường đại hạt giống muốn quật khởi. Vẫn là cái mới đến người mới hạt giống. Vô địch Lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 300, đạo cảnh thất trọng, sơn nguyên cảnh. Hứa Ninh, ngươi là thế nào làm được lấy đan biến cảnh thực lực, chiến thắng thông nguyên cảnh khôi lỗi? Hứa Ninh vừa vặn bị bắn ra đan hải lâu, hấp điều đầu liền bu lại. Hứa Ninh vô ý thức nghiêng đầu, ta có đỉnh cấp bí bảo, mượn ngoại lực Mượn nhờ ngoại lực không tính là gì, cái nào đạo cảnh cao dai tông sư không có bí bảo bản thân, chỉ là ngươi cái này liền vượt hai cái cảnh giới, ta là thật là lần đầu tiên nhìn thấy." Hứa Ninh biểu hiện cũng là cho Hắc Điểu rất lớn xung kích. "Bằng vào ngươi thực lực cùng nội tình, nếu là có thể tại mấy năm này nhanh chóng trưởng thành, nhất định có thể tại tất cả hạt giống cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, đạt được tông chủ ưu ái." Nói, Hắc Điểu đem Hứa Ninh bảng hiệu trả lại cho hắn. Hứa Ninh tiếp nhận, phát hiện phía trên trừ của mình danh tự bên ngoài Còn có một cái cực chí. Tiên bối, cái này cực là đối ta đánh giá a?" Hứa Ninh hỏi. "Phải." Hắc Điểu gật gật đầu, "Cực là cao nhất hạt giống tiềm lực đánh giá, đợi lát nữa ngươi cầm tấm bảng này, đi vật tư đường tìm nơi đó trưởng lão, ngươi chẳng những sẽ lại được đến một kiện thuộc về mình đỉnh cấp bí bảo, mà lại còn có mỗi nửa năm hạng ngạch tài nguyên tiếp tế, mà lại, làm cực đánh giá đệ tử, tông môn rất nhiều võ đạo tài nguyên, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng." "Dạng này a?" Hứa Ninh đối Hắc Điểu liền ôn quyền, đa tạ tiền bối. Hứa Ninh khách khí biểu hiện, để Hắc Điểu thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đi thôi, bây giờ ngươi cũng coi là Đan Hải Ma Tông chính thức đệ tử, biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng." Hắc Điểu động viên vài câu, cưỡng ép thể hiện ra một tiêu cao nhân phong phạm. "Xin hỏi tiền bối làm như thế nào xưng hô?" Hứa Ninh tuyệt không rời đi, mà là đối Hắc Điểu dò hỏi. Hứa Ninh có thể cảm giác được, cái này Hắc Điểu, mặc dù nhìn tính cách nhẹ thoát, nhưng là thực lực lại sâu không lường được. Lấy hứa ninh hiện tại cảnh giới, căn bản là không có cách thăm dò cái này hắc điểu nội tình. Mà lại, cái này hắc điểu có đánh giá đan hải ma tông hạt giống cấp bậc tư cách, địa vị khẳng định cũng là không đồng nhất. Cái này, bị hỏi đến xưng hô như thế nào về sau, hắc điểu tuyệt không sảng khoái đáp lại. Nét mặt của nó, nhìn có chút xoắn suýt. Ta tên là Mạc Vũ, người gọi ta Vũ Đại Nhân là được. Hắc điểu cuối cùng xoắn suýt nửa ngày, mới mở miệng nói. Đã dạng này, kia Vũ Đại Nhân, ta cáo lui trước Hứa ninh mặc dù không rõ vì cái gì hắc điểu một bộ ấp đúng bộ ráng, nhưng vẫn là thi lễ, sau đó rời đi trong đảo đảo. Mặc vũ nhìn xem hứa ninh đi xa thân ảnh, cánh đập vào mình trên mặt. Mỗi lần bị hỏi tham danh tự thời điểm, mặc vũ kiểu gì cũng sẽ nhớ tới 300 năm trước, đan hải ma quân nhặt được mình về sau, cái kia tùy ý đến cực hạn mệnh danh. Toàn thân đen nhánh, nợ vỏ trứng cũng là đen, vậy liền gọi hắc đàn đi. Khó mà mở miệng chuyện cũ sông lên đầu, hắc điểu mặc vũ ở trong lòng ám đạo nhất định không thể để cho ngoại nhân biết mình bàn sơ danh tự. Một bên khác, hứa ninh đi ra hồ nước thời điểm, phát hiện có không ít người ngừng chân ở bên hồ. Nhìn thấy tự đi ra ngoài, bọn hắn nhìn xem mắt của mình thần đều có dị sắc. Trong đó đại bộ phận, nhìn xem nét mặt của mình đều có chút lửa nóng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng biết ta sông đan hải lâu quá trình? Hứa ninh cũng không biết, hắn mỗi leo lên một tầng lầu, bên ngoài liền sẽ tản mát ra đối ứng vầng sáng. Hứa ninh tiếp tục đi lên phía trước, Trong đám người tự động cho hắn nhường ra một con đường. Hứa sư đệ. Hứa ninh mới vừa vặn đi ra ngoài, liền gặp được Cố Tùng Ánh nên đón. Ta nghe nói, người xông qua đan hải lâu tầng thứ 9, đến tầng thứ 10, đây là sự thực. Cố Tùng Ánh mới vừa vặn làm tốt bố trí, liền tới đan hải lâu bên ngoài chờ hứa ninh. Không tệ. Hứa ninh gật gật đầu. Vậy người đánh ra cấp bậc, thế nhưng là cực. Cố Tùng Ánh lại hỏi. Lúc này, người bên cạnh bầy, cũng là đều nhìn chầm chằm hứa ninh phải." Hứa Ninh khẳng định nói. Người bên cạnh bầy một trận xôn xao. Mặc dù đã sớm mong muốn Hứa Ninh sẽ có được cực đánh giá, nhưng là tận mắt nhìn đến lại một vị cực đệ tử xuất hiện, sở hữu người vẫn là cảm thấy rất rung động. Bây giờ, Đan Hải Ma Tông hai vị khác cực đánh giá đệ tử, đều là đạo cảnh bắt trọng cảnh giới, cũng đều là cạnh tranh Đan Hải Ma Tông vị trí tông chủ mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Cái này hai người, theo thứ tự là Đoàn thị hoàng tộc Tam hoàng tử Đoạn Triều Miễn, cùng một vị khác đỉnh cấp thiên tài nữ đệ tử Úc Tiêu. Cô Tùng Ánh nhịn xuống cười to xúc động. Mình áp đối bảo. Đi, hứa sư đệ, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi ở lại chỗ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cố Tùng Ánh lúc này nghiễm nhiên một bộ hứa ninh quản ra bộ ráng. Ta trước tiên cần phải đi một chuyến vật tư đường. Hứa ninh nói. Đúng, đi trước vật tư đường, ta dẫn ngươi đi. Nói, cô Tùng Ánh liền chủ động cho hứa ninh dẫn đường. Hứa ninh rời đi, đám người cũng dần dần tắn đi. Nương theo lấy tin tức không ngừng chuyên bá Đan hải ma tông chỗ toàn bộ trên hải đảo, hứa ninh danh tự bị càng nhiều người hiểu rõ. Ở trên đảo, một chỗ bờ sông sân Trang. Điện hạ, trong sân Trang, một thị vệ bộ dáng nam tử tiến một trong lầu các. Trước mặt hắn, là một cái kiên nghị khuôn mặt, không giận tự vi nam tử. Hắn thân mang một thần kim sắc trường bào, cho người ta một loại không hiểu thần phục cảm giác. Điện hạ, trong tông môn, lại có một loại tử đệ tử đến, hắn đi sông đan hải lâu, đạt được cực đánh giá. Thị vệ nói cực đánh giá. Tam Hoàng tử đoạn chiều miễn trên mặt, lộ ra một kia kinh ngạc. Người này chỉ là đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh, nhưng lại xông qua đan hải lâu tầng thứ 9, đến tầng thứ 10, mới bị bắn ra ngoài. Thị vệ lại bổ sung nói. Đan biến cảnh xông đến tầng thứ 10. Đoạn chiều miễn đột nhiên đứng dậy, vẻ kinh ngạc càng nặng, người này tại đan biến cảnh, liền có so sánh thông nguyên cảnh thực lực. Người này cái gì lai lịch? Đoạn chiều miễn truy vấn. Tạm thời còn không có tra được. Chỉ biết người này tên là Hứa Ninh Thị vệ đáp lại nói Hứa Ninh Đoạn triều miễn làm đoàn thị hoàng tử Thiên hạ anh tài hắn đều biết hiểu danh hiệu Nhưng là Hứa Ninh cái tên này Hắn lại không nghe nói qua Đi thăm dò, cha rõ ràng lai lịch của người này Đoạn triều miễn vung xuống ống tay háo Vâng, điện hạ Thị vệ vội vàng rời đi Thứ nơi nào vậy mà xuất hiện một nhân vật như vậy Đoạn triều miễn hai mắt nhắm lại Lúc đầu tại đoạn triều miễn trong mắt Đan Hải Ma tông hạt giống nhóm, trừ gốc Kiều cùng giải rác mấy cái rất có uy hiếp bên ngoài, khác hạt giống đệ tử, hắn đều không có để ở trong mắt. Bang vào thân phận của mình cùng thực lực, Đoạn Triều Miễn có niềm tin rất lớn thu hoạch được hạt giống cạnh tranh thắng lợi sau cùng. Mà bây giờ, chống rống lại thêm một cái không xác định tính tồn tại, cái này khiến Đoạn Triều Miễn có chút không quá thoải mái. Xem ra còn được gia tốc tu hành bước chân. Đoạn Triều Miễn thầm nghĩ, nếu như có thể đột phá đến đạo cảnh cửu trọng, như vậy ta đối mặt những người khác cạnh tranh. Ưu thế sẽ là tính áp đảo. Suy tư một phen, Đoạn Triều Miễn liền tiến vào mật thất, lại lần nữa linh hội bản nguyên, chỉ có thực hiện bản nguyên cùng bản thân cứu cực ý thức chân linh ở giữa câu thông, hắn mới có thể đột phá đạo cảnh bắt trọng thông nguyên cảnh giang buộc. Một bên khác, một tên khác cực đánh giá hạt giống Úc Kiều, cũng là biết Hứa Ninh tồn tại. Hứa Ninh. Úc Tiểu thấp giọng đọc lấy Hứa Ninh danh tự, trên mặt cũng là suy nghĩ biểu lộ. Bây giờ tông chủ buông tay sắp đến, đại lượng hạt giống đệ tử thực hiện tiên phú. Tại gần đây thực lực đột nhiên tăng, mà lại lại có như vậy nhân vật thiên tài xuất hiện, thật sự là có ý tứ. Tô Kiều khóe miệng, hiện ra một tia nụ cười thẳng nhiên. Mà lúc này, Hứa Ninh tại bị mọi người nghị luận thời điểm, hắn đã từ vật tư đường trở về. Khi vật tư đường hai vị trưởng lao biết Hứa Ninh là mới nhập môn cực đánh giá hạt giống về sau, vây quanh hắn đánh giá hồi lâu. Sau đó, mới cho Hứa Ninh đổi vật tư. Hứa Ninh duy nhất một lần, liền được nửa năm tài nguyên phối trí. Hứa Ninh kiểm kê một chút, Những tư nguyên này đan dược linh dược, lại có vượt qua 1.200 vạn đơn vị năng lượng. Mặc dù mình là cực đánh giá, nhưng là cái này cũng quá nhiều. Những tư nguyên này cầm tới ngoại giới, có thể chống giống thành lập một cái cỡ trung tông môn, mà đây chỉ là mình nửa năm tải nguyên phối trí. Chứ ngoài ra, hứa ninh còn có một đỉnh cấp bí bảo làm ban thưởng, chỉ là bây giờ vật tư đường bên trong, còn có mấy món đỉnh cấp bí bảo, tất cả đều là công kích hình, cùng lưu vân thư có rất lớn chỗ tương tự. Loại này bí bảo nếu như lấy được trong tay, như vậy đối hứa ninh đến nói, cũng sẽ không có quá lớn tăng thêm. Cho nên, hứa ninh liền không có lập tức hối đoái ban thưởng, mà là tính toán đợi đến vật tư đường có cái khắc đỉnh cấp bí bảo thời điểm, mình lại đi hối đoái. Từ vật tư đường trở về về sau, cố tùng ánh liền đem hứa ninh dẫn vào một chỗ chân núi tiểu viện. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng là tiểu viện phong cách, hứa ninh ngược lại là rất thích. Hắn trực tiếp lựa chọn bế quan, đem mới nhất được đến tài nguyên hấp thu. Thu được 1.200 vạn đơn vị năng lượng. Bởi như vậy, hứa ninh năng lượng dự trữ liền đến 3.300 vạn đơn vị. Cái này đã có thể để hứa ninh đột phá đến đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh. Chuẩn bị tấn thăng đi. Hứa ninh cũng là có chút chờ mong. Mình bây giờ chỉ là đàn biến cảnh, liền có thể đối kháng mới vào thông nguyên cảnh đạo cảnh cao dài tông sư. Nếu là tấn thăng đạo cảnh đường danh giới sơ nguyên cảnh, như vậy thông nguyên cảnh tông sư, sợ là không có người sẽ là mình đối thủ. Hứa ninh điều ra Võ Phải trăng tiêu hao 3.000 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên cảnh giới. Là không. Lựa chọn phải về sau, hứa ninh đột nhiên cảm giác được, giữa thiên địa, một loại nào đó sức mạnh hề diệu. Mình cung cố lực lượng này, tựa hồ xây dựng liên hệ nào đó. Bản nguyên tri lực. Hứa ninh lần thứ nhất cảm nhận được chân thực bản nguyên tri lực. Trước đó học tập bản nguyên kỹ hứa ninh, bản nguyên tri lực đều là đạo cảnh tri lực bắt chước được tới hình. Hứa ninh có loại rất kỳ diệu cảm giác. Cái này bản nguyên tri lực Tựa hồ có thể thai ngén hết thảy đây là hứa Ninh bây giờ rõ ràng nhất cảm giác cái gọi là võ đạo tu hành bản thân liền là câu thông tự nhiên câu thông bản nguyên tri lực quá trình hứa Ninh cũng là dần dần minh bạch câu nói này chân thực khám nghĩa lúc này hứa Ninh nội đan hấp thu một tia bản nguyên tri lực sau đó hứa Ninh nội đan mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt mông lung khí lưu đạo cảnh thất trọng Sơ nguyên cảnh xong rồi hứa Ninh đứng tại chỗ nhưng lại tuổi hồ cùng thế gian hỏa thành một thể Thu được bản nguyên chi lực tăng thêm hứa ninh, thực lực lại lần nữa thực hiện chất biến. Tiếp xuống, còn thừa lại 3 triệu đơn vị năng lượng, liền dùng để tăng lên đan hải đàn kinh đi. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. chương 301, đoàn thị đại tông sư cùng đan hải ma quân. Hứa ninh tại đan hải đàn kinh một cột phía sau bên trên một điểm. Phải trăng tiêu hao 2 triệu đơn vị năng lượng, tăng lên đan hải đàn kinh. Là không. Lựa chọn phải về sau, hứa ninh võ học bảng đổi mới tính danh, hứa ninh, cảnh giới, đạo cảnh thất trọng, sơn nguyên cảnh, võ học, hư hành thú ảnh, đan hải đàn kinh, 5 tầng, có thể dùng năng lượng, 100 vạn đơn vị. Đối với hiện tại hứa ninh đến nói, đan hải đàn kinh trước mắt đẳng cấp đối với hắn tác dụng đã không lớn. Chỉ có đem đan hải đàn kinh tăng lên tới 7 tầng về sau, nó có khả năng cho hứa ninh mang tới ngoài định mức tài nguyên tiếp tế lượng mới có thể lộ ra hữu hiệu. Tại đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau. Hứa Ninh liền chuẩn bị bắt đầu mới nếm thử. Ngự không phi hành. Sơ nguyên cảnh tông sư, không cần lại thông qua mượn lực phương thức lướt đi hoặc là trệ không, có thể thực hiện chân chính phi hành. Đi ra sân nhỏ, Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình huyền không. Sau đó, hắn liền nhanh như điện chớp, ở trong núi xuyên qua. Mình thao túng phi hành cảm giác, quả nhiên khác biệt. Nhìn xem dưới thân cảnh sắc cảm thụ bên người đám mây, Hứa Ninh tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn hiện tại tốc độ phi hành So với mình trước đó giá thừa đầu kia đạo cảnh trung dài phi hành yêu thú còn nhanh hơn. Lấy cái tốc độ này ngự không phi hành, khả năng không đến một tháng thời gian, ta liền có thể từ nơi này bay thẳng về bên bắc. Hứa ninh trong lòng tính ra một chút. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trên biển mê ngông ngây đen dày đặc, lôi đỉnh tứ ngược. Dù cho lấy hứa ninh hiện tại thực lực, tại trên biển mê ngông phi hành, cũng y nguyên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiếp xuống, liền quen thuộc một chút đan hải ma tông hoàn cảnh. Nếu là nơi này có thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên, vậy liền ở tại ở trên đảo, không phải tựa như cái khác đệ tử đồng dạng, rời đi ở trên đảo, bốn phía dạo chơi. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Hoàng Đô, Hoàng Cung cấm địa. Một mảnh giam cầm không gian bên trong, hát ám tứ tán lan tràn. Chỉ thấy hai thân ảnh, khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Một người trong đó, đầu đầy mái tóc đen dài, khỏe mắt đều có một tia vần đen phát họa Một người khác, thì là tóc bạc trắng khuôn mặt là thiếu niên bộ dáng. Hai người bọn họ liền như thế huyền không mà ngồi, đóng kín hai mắt, giống như cùng toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể. Đột nhiên, nam tử tóc đen thân thể run lên, máu tươi từ mũi miệng của hắn tràn ra. Nguyên bản bình tĩnh hài hòa khí tức, trở nên cực độ hỗn loạn, nam tử tóc đen khí tức, nháy mắt trở nên nguy bại. Hắn mở to mắt, trong mắt hơi mang, cũng là lộ ra ảm đạm. Ừm. Lúc này, thiếu niên tóc bạc cũng là cảm giác được nam tử tóc đen trạng thái. Hắn đồng dạng mở to mắt, do hỏi, lại thất bại. Ừm. Nam tử tóc đen bình tĩnh lên tiếng, mặc dù tựa hồ gặp thương tích, nhưng là tâm tính nhưng không có gợn sóng quá lớn. Còn muốn tiếp tục nếm thử a Thiếu niên tóc bạc hỏi thăm. Phải đợi chờ. Nam tử tóc đen nói ra, tách ra đi chân nguyên bị hao tổn, đối ta thương tích cực lớn. Ta nhất định phải tỉnh dưỡng trí ít thời gian một năm, mới có thể lại lần nữa tách rời chân nguyên. Thiếu niên tóc bạc gật gật đầu, không nên chí Tại vực ngoại thế giới tìm kiếm cảm ngộ dị vực bản nguyên, vốn chính là một kiện rất khó sự tình. Cách rời chân nguyên về sau, tại vực ngoại thế giới một lần nữa ngưng tụ nhân thân, vốn là cực kỳ trật vật quá trình. Lại nếm thử cảm ngộ dị thế giới bản nguyên, kỳ thật chính là tại mới quy tắc hạ, bắt đầu từ số không truy cầu siêu phạm con đường. Người có lẽ tại võ đạo siêu phạm trên đường có đầy đủ tư chất, nhưng là tại cái khác thế giới siêu phạm quy tắc phía dưới, khả năng chỉ là một phạm nhân. Ta biết, nam tử tóc đen gật gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi còn có không có cái khác vượt ngoại thế giới tọa độ. Lần tiếp theo, ta muốn nếm thử để chân nguyên tiến vào mới vượt ngoại thế giới. Ta tại cái này bí sư thế giới, đã thất bại mấy lần, mà xuống một lần, ta cũng không có tất nhiên thành công nắm chắc. Cái khác thế giới tọa độ A. Thiếu niên tóc bạc biểu lộ có chút ngưng trọng. Có ngược lại là có, nhưng là ta không đề nghị ngươi nếm thử. Thiếu niên tóc bạc nói ra. Từng cái vượt ngoại thế giới cùng chúng ta bản thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Trong đó bí sư thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, đối với chúng ta mà nói là có lợi nhất. Bí sư thế giới trôi qua 10 năm, chúng ta bản thế giới mới trôi qua 1 năm. Như vậy, chúng ta mới có thể tại ngắn hơn thời điểm làm ra càng nhiều nếm thử. Ta trong tay còn có mấy cái vực ngoại thế giới tọa độ, chỉ là tốc độ thời gian trôi qua cũng không phải là rất có lợi. Trừ bí sư thế giới bên ngoài. Cái khác vượt ngoại thế giới tọa độ bên trong, tốc độ thời gian trôi qua chậm nhất cũng là một so một. Cái này mang ý nghĩa, vượt ngoại thế giới trôi qua bao lâu, chúng ta bản thế giới đã sắp qua đi bao lâu. Lúc đầu vượt ngoại thế giới siêu phạm quy tắc liền gây bất lợi cho người, tiêu hao thời gian lại là ngang hàng tình hôm dưới, lần lượt thất bại sẽ đại lượng lãng phí ngươi tại bản thế giới thời gian. Thiếu niên tóc bạc đối nam tử tóc đen khuyên. Nhưng ta muốn thử xem. Nam tử tóc đen bất vi sở động, bởi vì tại bí sư thế giới Ta quả thực không nhìn thấy cảm nộ bản nguyên khả năng. Mặc dù có đại lượng cơ hội nếm thử, nhưng lần lượt tách rời chân nguyên lại bị hao tổn, đối chân linh tổn hại cũng là cực lớn. "Được thôi." Thiếu niên tóc bạc không còn thuyết phục, mà là đồng ý nam tử tóc đen ý nghĩ, "Đã rằng này, chờ một năm về sau, ngươi tính dưỡng hoàn tất, ta sẽ đem cái khắc vực ngoại thế giới tọa độ cho ngươi." "Đa tạ ngươi." Nam tử tóc đen nói. "Ta là ngươi thân huynh trưởng, ngươi nói lời này, quả thực khách khí." Thiếu niên tóc bạc cười cười, Một năm này, ngươi muốn trong Hoàng cung tỉnh dưỡng A. Thiếu niên tóc bạc hỏi. Không được, ta được về một chuyến đan hải ma tông. Nam tử tóc đen nói ra, lúc đầu ta kế hoạch tại 10 năm bên trong, tuyển định tốt đan hải ma tông người thừa kế. Nhưng dưới mắt cách rời chân nguyên, thăm dò vực ngoại thế giới, đã để ta không có tinh lực đi bận tâm cái khác. Cho nên, ta vẫn là mau chóng được đem đan hải ma tông sự tình an bài tốt. Ta tận lực tại một năm bên trong, tuyển định đan hải ma tông mới người cầm lái. Ngươi chuẩn bị đem Đan Hải Ma Tông giao đến ai trong tay?" Thiếu niên tóc bạc hỏi. Chưa nghĩ ra. Nam tử tóc đen nói. "Giao cho đoạn chiều Miên đi, hắn vốn là chúng ta người Hoàng tộc, Đan Hải Ma Tông cho hắn, vẫn là đem giữ tại chúng ta Đoàn thị Hoàng tộc trong tay." Thiếu niên tóc bạc đề nghị. Nam tử tóc đen dương mắt nhìn thiếu niên tóc bạc một chút, hắn dừng một chút, "Ta chưa hề đem Đan Hải Ma Tông coi như là Đoàn thị Hoàng tộc một bộ phận. Ngươi người này?" Thiếu niên tóc bạc tựa hồ có chút bất đắc dĩ. "Ta biết" Đan Hải Ma Tông là người hướng đoàn thị hoàng tộc chứng minh mình thành tựu trọng yếu bằng chứng, ngươi từng chưa nó hao phí vô số tâm huyết. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, đoàn thị hoàng tộc bên trong, có ai còn có thể khinh thị ngươi tồn tại. Đan Hải Ma quân uy danh, thậm chí có thể che lại tuyệt đại bộ phận đoàn thị hoàng tộc thành viên uy vọng. Húng chi, lúc ấy khinh thị ngươi người, đều không có sống qua năm tháng ăn mọn, biến mất tại sinh mệnh trường hà bên trong, làm gì còn muốn tiếp tục đem cái này đan Hải Ma Tông tận lực độc lập đâu? Đan Hải Ma Tông nếu không phải đoàn thị người hoàng tộc trường khống, như vậy Triều Đình là không thể nào ngồi nhìn như thế một cái quái vật khổng lồ, bình yên tồn tại phát triển. Nam tử tóc đen nghe vậy, vậy một cái lông mày, ngươi uy hiếp ta, là ngươi quá mẫn cảm. Thiếu niên tóc bạc trả lời một câu. Đan Hải Ma Tông giao đến ai trong tay, ta quyết định. Nam tử tóc đen nói ra, ngươi nếu không cho Đan Hải Ma Tông, vậy ta liền đem Đan Hải Ma Tông rời đến hải ngoại. Thiếu niên tóc bạc gãi đầu một cái, tùy ngươi vậy. Giữa hai người rơi vào trầm mặc trạng thái. Ngươi dự định làm sao tại các người đám kia hạt giống bên trong, tuyển ra đàn hải ma tông người thừa kế. Thật lâu, thiếu niên tóc bạc chủ động hỏi thăm. Chưa nghĩ ra. Nam tử tóc đen đáp. Đã dạng này, vậy liền đem tiêu diệt toàn bộ tán ẩn phái làm đối các người tông môn hạt giống cuối cùng khảo thí đi. Thiếu niên tóc bạc nói. Nam tử tóc đen giữa lông mày nhữ một cái. Ngươi muốn đem đan hải ma tông coi như tiêu diệt toàn bộ tán ẩn phái công cụ. Đúng thì sao Thiếu niên tóc bạc nói: "Đan Hải Ma Tông thành lập mới bắt đầu, ta cũng là cho không ít nâng đỡ, ngươi không phải lúc ấy cũng cho ta hứa hẹn, nói phải trả ta một cái ân tình. Hiện tại, cơ hội tới." Nam tử tóc đen có chút không vui, "Ngươi đây là tại mượn cơ hội suy yếu ta Đan Hải Ma Tông hậu bối tinh anh lực lượng." Thiếu niên tóc bạc không có nói tiếp. "Được, ta đáp ứng ngươi." Nam tử tóc đen cuối cùng vẫn là nhà ra. "Được." Thiếu niên tóc bạc cười một tiếng, liền định như vậy, tán phái quấy nhiễu vạn thắng châu hồi lâu." Ta một mực không có xuất thủ, nhưng là gần đây, ta từ bên ngoài người tin tức truyền đến biết được, tán ẩn phái hành vi làm tầm trọng thêm. Hắn Du Chi ẩn thật coi là, ta đoàn thị là e ngại hắn. Ta có cái nghi vấn. Nam tử tóc đen nói, lúc ấy ngươi cùng Du Chi ẩn kết xuống thù hận, hắn thoát đi hải ngoại. Trong quá trình này, hắn phát triển hải ngoại thế lực, thành lập tán ẩn phái thời điểm, ngươi vì cái gì không có ngăn cản. Nếu là lúc ấy liền đem Du Chi ẩn đánh giết, hiện tại cũng sẽ không có tán ẩn phái phiên phức. Lúc ấy ta coi ý đó, cũng đi hải ngoại đi tìm kiếm hắn, nhưng là không tìm được tung tích của hắn. Thiếu niên tóc bạc nói. Cái này du chi ẩn, ta hoài nghi, có khả năng cũng đến ta cảnh giới. Thiếu niên tóc bạc trong mắt, lộ ra một tia có chút kiên kỵ. Người nói là hắn đã đột phá đạo cảnh cực hạn. Nam tử tóc đen giữa lông mày cao lại. Ừm. Thiếu niên tóc bạc nói, ngay lúc đó du chi ẩn, trong tay đã nắm giữ mấy cái vực ngoại thế giới tọa độ, lấy tâm tính của hắn cùng tư chết. Khả năng đã cảm ngộ dị vực bản nguyên, đột phá đạo cảnh cách ngăn. Cho nên, lần này tiêu diệt toàn bộ Hải Ngoại tán nhân phái, ta cũng sẽ tự mình xuất phát. Ta cũng phải tìm kiếm Du Chi ẩn hạ lạc, tìm tới hắn về sau, ta muốn đem hắn tự tay chém giết, chấm dứt vạn tháng châu hậu hoạn. Thiếu niên tóc bạc trên thân, sắc cơ hiện lên. Lần trước ngươi cũng không tìm được hắn, bây giờ hắn trốn tránh không hiện thân, ngươi có thể xác định có thể tìm tới. Nam tử tóc đen trợn hồ không tin. Không, lần này không giống. Thiếu niên tóc bạc trong mắt, thần sắc có chút phức tạp, lần này, ta muốn tìm hắn, nói không chừng, hắn cũng đang chờ đợi ta. Lâu như vậy, hắn có lẽ cũng muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Nam tử tóc đen mím môi một cái, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thiếu niên tóc bạc ngay vậy, biểu lộ có chút vui mừng, hắn cười lớn một tiếng, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Ra ngoài đi, ngươi không phải muốn về Đan Hải mà Tông A. Lần này ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong, thiếu niên tóc bạc cùng nam tử tóc đen đồng thời biến mất tại hát cám không gian bên trong. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. chương 302, gia biển tiêu diệt, hạt giống tề tụ. Đan hải ma tông. Gần nhất mấy ngày, hứa ninh thanh danh dần dần dương, đan hải ma tông đệ tử, bất kể có phải hay không là hạt giống, phần lớn biết hứa ninh danh hiệu. Một cái cực đánh giá đệ tử xuất hiện, còn là có thể gây nên rất lớn tiếng vọng. Trong thời gian này, cũng có không ít đệ tử mộ danh đến đây bái phỏng. Hứa Ninh căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều tiếp đãi. Mới đến, Hứa Ninh cũng là căn cứ nhiều kết bạn một số người ý nghĩ. Hứa sư đệ. Một ngày này, Cố Tùng Ánh đến. Cố Tùng Ánh bị điều nhiệm vì trong đảo chấp sự, hơn nữa còn đạt được không ít tài nguyên, cái này khiến gần đây Cố Tùng Ánh rất có loại hang hái cảm giác. Bởi vì tâm nghiệm thông suốt, tài nguyên sung túc, một mực không nhìn thấy tấn thăng hy vọng Cố Tùng Ánh, lại có cảnh giới đột phá dấu hiệu. Mặc dù bình cảnh chỉ là bương lòng một kia, Đột phá như cũ khó khăn, nhưng là Cố Tùng Ánh, lại là thấy được trước đó một mực tại tìm kiếm hy vọng. Một khi mình có thể đột phá đến đạo cảnh Thất Trọng Sơ Nguyên cảnh, Cố Tùng Ánh thân phận sẽ lại một lần nữa đạt được tăng lên. Đồng thời, Cố Tùng Ánh cũng rất rõ ràng, mình bây giờ đạt được hết thảy đều là bởi vì Hứa Ninh lúc ấy bán mình nhân tình, cho mình làm dẫn tiến người cơ hội. Cho nên, đối với Hứa Ninh, Cố Tùng Ánh cũng là cực kỳ đệ bụng. Cố Tùng Ánh cả người, trừ làm trên đạo nội bộ chấp sự cân đối các phương còn chủ động xung làm hứa ninh đại quản gia nhân vật. Hứa ninh có cái gì việc vặt vách cần xử lý, đều là từ cố Tùng Ánh tự mình làm thay. Cố Sư Vinh, chuyện gì? Mấy ngày gần đây, hứa ninh một mực ở tại mình biệt huyển bên trong, chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài trải nghiệm một chút ngự không phi hành khoái cảm. Trong tông môn có tin tức chuyển đến. Cố Tùng Ánh nói, tông chủ trở về. Ồ, đan hải ma quân vậy mà trở về. Hứa ninh trước đó biết được, đan hải ma quân đã rời đi tông môn có chút thời gian. Hắn một mực tại bên ngoài dạo chơi, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể trở về. Mà lại, tông chủ vừa về đến, liền hạ đạt chỉ lệnh, muốn đem tất cả bên ngoài hạt giống đệ tử toàn bộ triệu hồi. Cố Tùng ánh bổ sung nói: "Triệu hồi toàn bộ hạt giống đệ tử." Hứa Ninh khỏe mắt khẽ động. Tông chủ vừa trở về, tông môn liền có động tác này, rất có thể tông chủ phải thêm nhanh tuyển chọn tông môn người thừa kế tiến trình." Cố Tùng ánh nói, hơi có chút kích động. Mặc dù việc này cùng hắn mình không quan hệ, nhưng lại cùng Hứa Ninh rất là mất thiết. Làm cực đánh giá đệ tử, Hứa Ninh xác suất lớn tại ngày sau trở thành Đan Hải Ma Tông cao tầng. Bây giờ hạt giống tuyển chọn ra tốc tới gần, tuyệt đối là một tin tức tốt. Bất quá đối với cái này, Cố Tùng ánh cũng có một chút lo lắng. Hứa Ninh mặc dù tiềm lực đánh giá cao, nhưng là đón lấy đến trưởng thành thời gian lại không nhiều, cứ như vậy, cùng những cái kia thành danh đã lâu hạt giống nhóm cạnh tranh, Hứa Ninh là có chút thua thiệt. Dạng này a. Dựa theo lúc đầu mong muốn hạt giống ở giữa cạnh tranh, hẳn là về sau 3 đến 10 năm. Như thế xem ra, khả năng tùy thời liền muốn kéo ra cạnh tranh mở màn. Nếu vẫn đang biến cảnh cảnh giới, Hứa Ninh có lẽ sẽ cảm thấy có chút vội vàng, nhưng bây giờ tấn thăng sơ nguyên cảnh, Hứa Ninh tự nghĩ, Đan Hải Ma tông hạt giống nhỏ, không có mấy cái sẽ so với mình thực lực càng mạnh. Hứa sư đệ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a. Cố Tùng ánh nhân cần nói. Cố sư huynh yên tâm. Hứa Ninh lên tiếng. Mặc dù biết tử vừa mới bắt đầu, Cô Tùng Ánh kết giao mình liền mang theo nhất định mục đích tính, nhưng là hứa ninh cũng không ngại. Chỉ ít cho đến trước mắt, cố Tùng Ánh giúp mình làm việc, cũng là tận tâm tận lực. Mà lúc này, đan hải lâu tầng cao nhất. Hác điểu mặc vũ xuất hiện ở đây, trước người của nó, chính là xóa mái tóc đen dài, khỏe mắt ấn có vần đen đan hải ma quân, cùng đỉnh đầu tóc bạc, dung mạo giống như người thiếu niên đoàn thị hoàng tộc đại tông sư. Cái này hai người, mặc dù hình tượng khác biệt to lớn, nhưng là hàng thật giá thật thân huynh đệ Trong đó, Đại Tông Sư vốn tên là Đoạn Huy Dạ, Đan Hải Ma Quân vốn tên là Đoạn Huy Diệu. Một đêm một rượu hai huynh đệ, là bây giờ đoàn thị hoàng tộc chiến lược mạnh nhất, lớn nhất ác chủ bài. Đại Tông Sư, Tông Chủ, Mạc Vũ đối với hai người thi lễ. Vừa vận ta trở về Tông Môn về sau, triệu tập các vị trưởng lao tham gia tập nghị thời điểm, nghe nói Tông Môn bên trong, lại có một vị cực đánh giá hạt giống sinh ra. Đan Hải Ma Quân Đoạn Huy Diệu phẩy tay háo một cái, ở giữa khoanh chân ngồi trên mặt đất Một bên đại tông sư đoạn huy dạ, cũng là đi theo ngồi xuống. Không sai, người này tên là Hứa Ninh, lấy chỉ là đan biến cảnh thực lực, vậy mà xông qua tầng thứ 9, thậm chí tại tầng thứ 10 bên trong, cũng là giữ vững được hồi lâu, mới lạc bại bị bắn ra. Mặc vũ cũng là lệch cạch một chút ngồi dưới đất, động tác nhìn rất là buồn cười. Lấy đan biến cảnh chi lực, đối kháng thông nguyên cảnh còn có thể chiến thắng, cái này thật là không phải kiện chuyện dễ dàng, người này ngược lại thật sự là là tiềm lực vô hạn Đại tông sư đoạn huy giả cười đánh giá một câu, vượt cấp đối địch người, đều là nội tình tích lũy hùng hậu người. Mà nội tình càng là hùng hậu, tương lai hạn mức cao nhất liền càng cao. Gần ngàn năm ở giữa, có thể càng hai cấp đối địch lại lấy được đắt thắng lợi, bất quá một cái bàn tay số lượng. Bây giờ hướng ninh, cũng không biết mình đã bị vạn thắng châu đệ nhất cường giả chú ý đến. sắp thực khó được. Theo giữa lông mày rãn ra, đoạn huy rượu khỏe mắt vằn đen cũng biến thành chân nhắn. Hoàng Huynh ngay lúc đó ngươi trợ hồ cũng làm được, tại tẩy đàn cảnh, không có nắm giữ bản nguyên ký tình huống dưới, chém giết sơ nguyên cảnh tông sư. Đoạn Huy Diệu nhìn Đoạn Huy Dạ một chút. Như thế xem ra, cái này gọi hứa Ninh hạt giống, hạn cuối là đạo cảnh cửu trọng, hạn mức cao nhất chính là ngươi. Đoạn Huy Dạ nghe vậy, ngừng lại một chút, nghe ngươi lời này, ngươi cố ý bồi dưỡng người này. Đan Hải Ma Tông đệ tử phần lớn là nuôi thả, nào có chuyên bồi dưỡng. Đoạn Huy Diệu nói, nhưng nếu là hắn biểu hiện kinh diễm, vị trí tông chủ giao cho hắn cũng là có thể. Đoạn Huy dạ không có lại tiếp tục nói cái gì. Hắn khẳng định là muốn đem Đan Hải Ma Tông đặt ở đoàn thị người trong tay, nhưng là Đoạn Huy Diệu rõ ràng sẽ không nghe mình. "Tông chủ, ngươi lần này nếm thử đột phá đạo cảnh cực hạn bình cảnh, nhưng có thu hoạch." Mạc Vũ hỏi thăm. "Cũng không thu hoạch." Đoạn Huy Diệu nói, "Tham dò vực ngoại thế giới, dựa theo vực ngoại thế giới quy tắc đi lĩnh ngộ bản nguyên, chính là một kiện rất khó sự tình." Mặc Vũ mặc dù là Đoạn Huy Diệu dưới trướng yêu thú, chỉ là thuộc hạ nhưng là đoạn huy diệu đối mặt Vũ ngược lại là vô cùng tốt trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đoạn huy diệu chân nguyên tách rời chi pháp chính là hắn cùng huynh trưởng đoạn Huy dạ đồng thời căn cứ mặc Vũ huyết mạch năng lực thôi diễn ra chân nguyên tách rời chi pháp bản chất chính là mặc Vũ huyết mạch phân thân năng lực nhìn ngươi thăm dò vực ngoại thế giới như vậy vất vả ta cũng là cảm thấy có chút may mắn lúc này đoạn Huy dạ nói ra ngay lúc đó ta tiến vào cái kia vực ngoại thế giới Chuyên môn siêu phàm con đường vừa mới bắt đầu phát triển, tại loại này hoàn cảnh bên trong, cảm ngộ bản nguyên sẽ càng dễ dàng. Chỉ là đáng tiếc là, bởi vì thời không loạn lưu bạo động, về sau cái kia vực ngoại thế giới tọa độ thất lạc. Đoạn Huy Diệu nghe, cũng là cảm thấy đáng tiếc. Trước không trò chuyện những thứ này, đợi đến hao tổn chân nguyên chữa trị, ta liền một lần nữa ngưng tụ chân nguyên phân thân, tiến về cái khác vực ngoại thế giới thử một lần." Đoạn Huy Diệu nói, tiếp xuống, trước chuyên chú vào tiêu diệt Hải ngoại tán ẩn phái sự tình đi. Ừ. Đoạn huy dạ biểu lộ hơi có chút nghiêm túc, hắn nói ra, ta đã cho hoàng thất truyền tin tức, bọn hắn cũng tại tập kết binh lực. Đến thời điểm, đan hải ma tông hạt giống đệ tử, liền cùng chuẩn bị ra biển tiêu diệt binh lực hợp tác, làm tiêu diệt đội ngũ cao cấp chiến lực. Người cũng là nhờ vào đó, có thể tuyển ra vừa ý hạt giống. Người đã thăm dò tán ẩn phái hải ngoại bản doanh vị trí. Đoạn huy diệu hỏi thăm. Đã thăm dò, tán ẩn phái có thể phái người thẩm thấu đến hoàng tộc bên trong Chúng ta cũng có thể đem mình người xếp vào đi vào. Bọn hắn bản doanh có 3 cái, chúng ta phân 3 nhóm binh lực, phân biệt tiêu diệt toàn bộ. Đồng thời, hai người chúng ta cũng phải ra biển, đi tìm Du Chi ẩn tung tích Căn cứ trước mắt tình báo tin tức, Du Chi ẩn thật lâu không có xuất hiện tại tán ẩn phái 3 cái bản doanh bên trong, một mực rời rạc bên ngoài. Đoạn huy dạ nói, hắc đàn. Đoạn huy rượu nhẹ gật đầu, nhìn về phía mặc vũ. Mặc vũ bị xưng hô như vậy, ánh mắt bên trong tràn ngập kháng cự nhưng cũng không dám có cái gì lời phản giận. Đến lúc đó ngươi phân công ba cái phân thân đi theo xuất phát." Đoạn Huy Diệu nói. "Mạc Vũ phân thân, thực lực cũng không mạnh, nhưng lại có thể phụ trách câu thông tin tức. Nó phân thân cùng bản thể ở giữa, có thể thực hiện tin tức cùng hưởng. Tại xa xôi hải ngoại, câu thông bí bảo cũng không nhất định có thể phát huy hiệu dụng, ngược lại là Mạc Vũ loại này thông qua phân thân truyền lại tin tức năng lực, có thể hoàn mỹ cam đoan câu thông thông thuận tiến hành." "Biết." Mạc Vũ lên tiếng. Thời gian trôi qua một tháng, đan hải ma tông bên ngoài toàn bộ hạt giống đều đã trở về. Tăng thêm hướng ninh, 132 vị hạt giống, dựa theo chỉ thị, toàn bộ tiến về đảo Tâm Phong. Cái gọi là đảo Tâm Phong, chính là tông chủ đan hải ma quân tông chủ Phong. Những này hạt giống đệ tử, chỉnh thể cấp độ đều rất mạnh. Đến đảo Tâm Phong, hướng ninh quan sát bên người hạt giống nhóm. Những này hạt giống, bọn hắn thực lực, yếu nhất đều là đan biến cảnh, nắm giữ bản nguyên kỹ. Hứa Ninh tại quan sát những này hạt giống thời điểm, cũng có không ít hạt giống đánh giá hắn. Mặc dù trước đó có chút hạt giống đã bái phỏng qua Hứa Ninh, nhưng là đại bộ phận đều không cùng Hứa Ninh từng có giao lưu. Nhìn thấy Hứa Ninh trương này khuôn mặt xa lạ, không ít hạt giống cũng đều là đoán được Hứa Ninh chính là vị kia mới cực hạt giống. Người kia chính là Tam hoàng tử Đoạn Triều Miễn a. Hứa Ninh quan sát được, có một người khí trạng cường hãn, người mặc kim bảo, tự mang uy nghiêm. Hắn khí chất trên người, cùng Diệp Vương Đoạn Triều phong rất giống. Nhưng là so sánh dưới, vừa vặn trở thành Diệp Vương Đoạn Triều Phong, khi chẳng cũng không như thế người. Cho nên, Hứa Ninh cũng là nhẹ nhõm kết luận ra thân phận của hắn. Hứa Ninh quan sát Đoạn Triều Miễn, Đoạn Triều Miễn cũng là tại Hứa Ninh đến thời điểm, đánh giá hắn một trận. Bây giờ, Đoạn Triều Miễn đã điều tra ra Hứa Ninh tin tức. Hắn đã biết được, Hứa Ninh là từ Vên Bắc mà đến, từ Diệp Vương Thế Tử Thân Tín bắt đầu, từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Tại quan sát Đoạn Triều Miễn về sau. Hứa Ninh lại đem ánh mắt nhìn về phía một thân xuyên màu vàng nhạt quần áo nữ tử. Kia nữ tử thân hình uyển chuyển, mặt mày động lòng người, đồng dạng cũng là một đạo cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Úc tiểu a. Hứa Ninh cũng là đoán được thân phận của nàng. Đi vào Đan Hải Ma Tông 3 tháng, Hứa Ninh cũng là làm rõ ràng không ít tông môn sự tình cùng tông môn người. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 303, phòng ngự hình đỉnh cấp bí bảo. Tiêu đề là đã nhận ra Hứa Ninh chú ý, Úc Kiều ngoái nhìn nhìn lên. Cùng hứa Ninh đối mặt. Nàng có chút cười một tiếng, cho một cái thân mật ánh mắt. Hứa Ninh thấy thế, cũng là hơi gật đầu, sau đó ánh mắt dịch ra. Đồng dạng là cực đánh giá đệ tử, Hứa Ninh ba người quan hệ trong đó tương đối vi diệu. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đại gia tại trong tông địa vị cung cấp. Nhưng lại là bởi vì địa vị quá mức tiếp cận, ba ở giữa cạnh tranh, cũng là kịch liệt nhất. Trước mắt chỉ có tông môn hạt giống xuất hiện tại nơi này, đan hải ma quân còn không xuất hiện a Hứa Ninh cũng có chút chờ mong, thấy đan hải ma quân hình dáng. Đan hải ma quân, dù sao cũng là được vinh dự, vạn thắng châu tiếp cận nhất đại tông sư tồn tại, đoàn thị hoàng tộc đại tông sư phía dưới người thứ nhất. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh, bắt đầu liên tiếp đến đảo Tâm Phong. Hứa Ninh từ đó, thấy được mình đi vào đan hải ma tông về sau, ban sơ tiếp xúc đến vị kia vệ trưởng lão cùng vật tư đường hai vị trưởng lão Đây đều là đan hải ma tông trưởng lao A. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, Nghe nói đan hải ma tông trưởng lão tiếp cận 30 người, bây giờ xuất hiện tại nơi này, còn chưa đủ 20, xem ra còn có một bộ phận, hẳn là tại đảo bên ngoài, hoặc là đang bận sự tình khác, không có cách nào chạy đến. Những này đan hải ma tông trưởng lão, tuyệt không có người tận lực thu lại khí tức, cho nên hứa ninh cũng là đều phát giác ra được bọn hắn thực lực. Những này trưởng lão, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đạo cảnh bắt trọng trở lên. Thậm chí có mấy người, khí tức càng cường thế hơn là cho người một loại càng thêm sâu không lường được cảm giác. Cái này cơ bản liền có thể kết luận, mấy vị kia trưởng lão là cao hơn cảnh giới, đạo cảnh cựu trọng tồn tại. Cái này khiến hứa ninh lại lần nữa cảm thắn Đan Hải Ma Tông nội tình. Tại Vạn Thắng Châu, chỉ có đoàn thị hoàng tộc, tính đến phân tán các châu đoàn thị vương hầu, cộng lại nhân tài thế lực, mới có thể che lại Đan Hải Ma Tông. Mặc dù tới một mức độ nào đó mà nói, Đan Hải Ma Tông cũng coi là nửa cái đoàn thị hoàng tộc thế lực. Tông môn trưởng lão đến, Tông chủ đan hải ma quân, hẳn là cũng nhanh hiện thân đi. Hứa ninh nhiên lặng đảo mắt một vòng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mọi người trước người trên đài cao, đột nhiên một đoàn hắc vụ chống rông xuất hiện. Sau đó, hắc vụ tắn đi, một người mặc áo đen, hình thể thon dài, khỏe mắt mang theo vần đen tóc dài nam tử, xuất hiện tại mọi người trước người. Hắn chỉ là đứng tại nơi đó, liền cho người ta một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đan hải ma quân. Hứa Ninh đây là lần thứ nhất gặp được vị này Vạn Thắng Châu nhân vật chuyển kỳ. Tại huyên bắc thời điểm, Hứa Ninh liền từng tại trong truyền thửa, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Đi vào Vạn Thắng Châu về sau, liền cũng là một mực tại nghe nói đan hải ma quân uy danh. Làm hoang thất tử đệ, bởi vì tư chất phổ thông, hắn liền mở ra lối riêng, chủ động mở ma đạo tấn thăng con đường, cuối cùng tại trải qua muôn vàn khó khăn, vượt mọi trông gai về sau, đặt tới đạo cảnh cực hạn cảnh giới cùng lúc đó Hắn còn sáng lập vạn tháng châu đệ nhất đại tông môn, môn hạ tinh anh vô số, bị vạn người kính trọng. Bây giờ tận mắt nhìn đến đan hải ma quân, hứa ninh cũng là trong lòng nổi lên một trận gọn sóng. Gặp qua tông chủ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là các vị các trưởng lão, vẫn là hơn 100 vị hạt dòng nhóm, toàn bộ đều là đối đan hải ma quân không người thi lễ. Phần lớn người trong mắt, đều mang chân thực sùng kính. Thậm chí còn có một chút đệ tử, nhìn về phía đan hải ma quân ánh mắt bên trong, mang theo vẻ của nhiệt. Tựa hồ chỉ cần đan hải ma quân một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể vì đó chủ động chịu chết. Hôm nay triệu tập đại bộ phận trưởng lão cùng tất cả hạt giống, mục đích chính là tuyển chọn tương lai đan hải ma tông cao tầng không người. Trong đó bao quát tương lai tông môn trưởng lão thậm chí tông chủ. Đoạn huy diệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời này mới ra, dưới đáy cơ hồ tất cả hạt giống trên mặt, đều là run lên. Dù cho là trước đó nhẹ như mây gió đoạn triều miễn, lúc này cũng là cố giả bộ Trấn Định Mặc dù tất cả mọi người ở đây, trước khi đến, đều đại khái đoán được lần này đi vào đảo tâm phong mục đích, nhưng là chân chính nghe được Đan hải ma quân chính diện nói ra sau chuyện này, trong lòng đều không thể bình tĩnh. Đan hải ma tông, cái này thế nhưng là vạn tháng châu thứ nhất tông môn. Trở thành cái này tông môn người cầm lái, dù chỉ là trở thành trưởng lão, đối với bọn hắn đến nói, cũng là chỗ tốt to lớn. Một khi làm được, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn thật đứng ở vạn tháng châu tối đỉnh phong. Các người đều hẳn là biết, Bây giờ Vạn Thắng Châu các nơi, cũng không phải là rất an bình. Nguyên nhân chính là, có một hải ngoại tông môn, tên là Tán Đẩn Phái, tại hướng Vạn Thắng Châu không ngừng thầm thấu, như toàn đem Vạn Thắng Châu thế cục đào loạn. Đoạn huy diệu nói ra, mà chúng ta lần này tuyển chọn khảo hạch nội dung, chính là phối hợp triều đình binh lực, ra biển tiêu diệt cái này Tán Đẩn Phái. Tiêu diệt hải ngoại tông môn Tán Đẩn Phái. Sở hữu người vốn là không thế nào bình tĩnh nội tâm, lại là nhận một trận xung kích. tất cả mọi người ở T Đều là biết tán ẩn phái tồn tại Cái này tông môn, lai lịch bí ẩn Đồng thời trong tông có đại lượng cao thủ Bọn hắn tại vạn tháng châu không ngừng chế tạo phiên phức Là bây giờ triều đình muốn tiêu diệt hàng đầu mục tiêu Mà bây giờ, lần khảo hạch này nội dung Vậy mà là bọn hắn những này hạt giống Để tử tiến đến hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ Phối hợp triều đình tiêu diệt tán ẩn phái Hứa ninh cũng là con mắt nhắm lại Hứa ninh lúc trước, thế nhưng là cùng tán ẩn phái người Chân chính giao thủ qua Lúc ấy cùng Hứa Ninh giao thủ liễu dục, hắn thi triển đi ra đặc thủ thủ đoạn, Hứa Ninh vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là bởi vậy, Hứa Ninh đối tán ẩn phái cái thế lực này có chút kiêng kỵ. Lần khảo hạch này tuyển chọn cũng không phải là cơm chế, nếu như không nguyện ý, có thể lập tức rời khỏi. Đoạn Huy diệu ánh mắt từ mọi người trên thân liếc nhìn. Trong đó gặp được khuôn mặt xa lạ, hắn sẽ hơi dừng lại chốc lát. Nhất là ánh mắt lướt qua Hứa Ninh thời điểm, dừng lại thời gian càng dài một chút. Đoạn Huy diệu nói xong, Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ người nào lựa chọn rời khỏi. Mặc dù lần này khảo hạch nội dung nhìn rất là hung hiểm, nhưng là sở hữu người cũng đều rõ ràng, một khi cái này thời điểm rời khỏi, như vậy mất đi cũng không chỉ là trở thành tông môn cao tầng cơ hội, mà là hạt giống thân phận, thậm chí là đan hải ma tông đệ tử thân phận. Tốt, không người rời khỏi. Đoạn huy diệu sắc mặt bình tĩnh, đã dặn này, sau 10 ngày, liền khởi hành ra biển. Vệ trưởng lão, đoạn huy diệu hơi nghiêng đầu. Tông chủ. Bị đoạn huy diệu điểm danh, trước đó đứng ở một bên, tướng mạo như là lao nông vệ trưởng lao đứng dậy. Người cùng triều đình thống xoáy hiệp thương, xác nhận vị nào hạt giống phân phối đến đó chỉ triều đình chiến thuyền phía trên. Đoạn huy diệu nói. Vâng, tông chủ. Vệ trưởng lão cung kính lĩnh mệnh. Đoạn huy diệu gật gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua mọi người. Chuyến này hung hiểm, hy vọng các vị đều có thể còn sống trở về. Đoạn huy diệu thanh âm, tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn Soạn. Sau đó, không có bất kỳ dừng lại gì, đoạn huy diệu thân ảnh, lại lần nữa hóa thành một đoàn hát vụ, liền biến mất không gặp. Tông chủ, hy vọng các vị ghi nhớ tại tâm. Lúc này, vệ trưởng lão đi lên phía trước, các vị, khoảng cách khởi hành ra biển còn có thời gian 10 ngày, đều trở về chuẩn bị đi. Vệ trưởng lão phân phát mọi người. đó lấy, hơn 10 vị trưởng lão rời đi trước, trực tiếp ngự không bay đi. Mà hơn 100 vị hạt giống, cũng không có người làm như thế. Tất cả mọi người là nhét chung một chỗ, đàng hoàng tử trên cầu thang đi xuống. Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là sen lẫn trong đám người bên trong, dưới chân núi đi thời điểm, hai của hắn về sau, chuyển tới một giọng nữ. Hứa Ninh bước chân hơi dừng lại, đợi sau lưng người gặp phải về sau, hơi ghé mắt. Chính là Úc Tiểu. Ta là Úc Kiều Úc Tiểu trong tươi cười, mang theo một cô mê người mị hoặc. Úc Sứ Tỉ. Hứa Ninh ra hiệu một chút. Lúc đầu ngươi liền có thể tại đan biến cảnh sông qua đan hải lâu tầng thứ 9, bây giờ ngươi lại là tấn thăng sơ nguyên cảnh, hơn 100 vị hạt giống bên trong, không có mấy người có thể cùng ngươi nghị chống lại. Tư chất của ngươi, sắc thực cao minh. Úc tiểu nói. Úc Sư Tỷ Khoa Trương. Hứa Ninh có chút cẩn thận. Úc Kiều, nhìn như là khích lệ, nhưng là hứa Ninh luôn cảm thấy có chút ngâng giết chi ý. Úc Kiều nghe xong, cười khanh khách lên tiếng. Hy vọng chuyến này tiêu diệt tán ẩn phái nhiệm vụ Chúng ta có thể phân phối gần một chút. Úc tiểu nói xong, cũng không đợi hứa ninh đáp lại, liền tăng tốc bước chân rời đi, chỉ cấp hứa ninh lưu lại một cái bóng lưng. Nữ nhân này. Hứa ninh đối úc tiểu giác quan bình thường, cũng không tính cùng nữ nhân này có quá nhiều liên lụy. Lần này ra biển trước đó, ta được lại đi một lần vật tư đường, nhìn xem có hay không mới đỉnh cấp bí bảo đến. Nếu là có thể lại được đến một kiện phi công kích hình bí bảo, đối với ta như vậy chiến lược mà nói, còn sẽ có một cái tiểu cấp bậc tăng thêm. Hứa Ninh trong lòng tính toán, bởi vì lúc trước cùng tán ẩn phái giao thủ kinh lịch, Hứa Ninh tại sắp đối mặt cái này không xác định cực lớn hải ngoại tông môn thời điểm, tận lực bảo trì một cái càng độ cao hơn độ bên trên cẩn thận. Sau 10 ngày, vạn thắng châu phía đông đường ven biển, một loạt chiến thuyền sắp hàng chỉnh tề tại bên bờ. Lúc này, đầu tiên là có người mặc giáp trụ binh sĩ, lên thuyền chỉ. Mà tại cách đó không xa, đan hải ma tông 132 vị hạng giống, cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến những binh lính này toàn bộ trèo lên về sau, bọn hắn liền theo sát phía sau. Chuẩn bị ra biển. Hứa Ninh đứng tại đám người bên trong, ánh mắt trông về phía xa. Cái này 10 ngày bên trong, Hứa Ninh lại đi một chuyến vật tư đường. Lần này, vật tư đường quả thật lại thêm hai kiện đỉnh cấp bí bảo, trong đó có một kiện, liền không phải là công kích hình phòng ngự hình đỉnh cấp bí bảo. Theo vật tư đường hai vị trưởng Lao nói, cái này hai kiện đỉnh cấp bí bảo là tông chủ đan hải ma quân lần này trở về về sau đưa vào vật tư đường. Hứa Ninh thấy thế, cũng là đem kia phòng ngự hình đỉnh cấp bí bảo cho chúng, bỏ vào trong túi. Đây là Hứa Ninh đạt được cực đánh giá về sau ban thưởng. Cái này phòng ngự hình đỉnh cấp bí bảo, tên là Huyễn Tâm Khải. Cái này Huyễn Tâm Khải, mặc dù tên là áo giáp, nhưng hình thái cũng không phải là một kiện áo giáp, mà là một cái hộ hoảng. Tại chính thức đối chiến thời điểm, thôi động cái này hộ hoảng, Hứa Ninh trên thân liền có thể ngưng tụ ra một kiện trong suốt áo giác. Cái này áo giáp có thể ở một mức độ rất lớn bù trừ lẫn nhau rơi địch nhân công đánh giết tổn thương lực. Dù là đối phương là đạo cảnh cựu trọng đỉnh cấp tông sư, cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy năng. Có cái này Nguyễn Tâm Khải, Hứa Ninh đối với lần này ra biển tính an toàn bảo hộ, cũng là có càng dày đặc lực lượng. Chuẩn bị lên thuyền. Lúc này, bờ biển đám binh sĩ đã lên thuyền hoàn tất, đến phiên Đan Hải Ma Tông hạt dòng nhóm. Hứa Ninh cũng là tìm tới mục tiêu của mình thuyền, chạy tới. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 304 Tán luận phái trụ sở. Hứa Ninh. Ngay tại Hứa Ninh muốn lên thuyền thời điểm, chuyển tới một giọng nữ. Hứa Ninh ngay xong, liền biết là Úc Kiều. Úc sư tỷ. Hứa Ninh đứng vững bước chân, chào hỏi một tiếng. Mặc dù lần này chúng ta không có bị phân đến trên một con thuyền, nhưng là đội tàu muốn khu hướng mục đích là giống nhau. Chờ chân chính đến cùng tán ẩn phái khai chiến thời điểm, chúng ta có thể tương hô liên thủ. Úc Kiều nói. Ừm. Hứa Ninh qua loa một chút. Tại gia biển trước đó, Tất cả đệ tử đều đã biết được, tán ẩn phái Hải Ngoại bản doanh có ba khu. Triều đình binh lực cũng sẽ chia làm 3 nhóm, tiến về ba cái khác biệt mục đích. Tại cung ốc tiểu ngắn ngủi sau khi trao đổi, Hứa Ninh liền leo lên chiến thuyền. Trên thuyền triều đình binh sĩ đều không đơn giản. Vừa vặn lên thuyền, Hứa Ninh liền có thể cảm giác được một cơ chỉnh thể nồng đậm chiến ý. Cái này phụ trách tiêu diệt tán ẩn phái binh sĩ, tất cả đều là thân kinh bác chiến. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, hắn phát hiện, một chiếc trên chiến thuyền Binh sĩ vượt qua 100 người. Trong đó mỗi một người đều là đạo cảnh Tông Sư. Đạo cảnh Tông Sư vốn là đáng sợ, mà lại những này đạo cảnh binh lực còn có mình tác chiến trận hình cùng hợp kích chi thuật. Bọn hắn nhiều người phối hợp lại cũng có thể thực hiện vượt cấp đánh giết. Có thể nói, những binh lực này đều trong triều đỉnh tuyệt đối tính anh. Hứa Ninh tại quan sát những binh lính này thời điểm, các binh sĩ cũng đều tại quan sát Hứa Ninh. Bọn hắn đều biết, lần này ra biển tiêu diệt, có tán ẩn phái hạch tâm đệ tử tòa chấn Những này hoạch tâm đệ tử, đại đa số là đạo cảnh cao dai tông sư, sẽ tại mấu chốt lúc tác chiến khác, phát huy cường lực công thành tác dụng, là sức chiến đấu của bọn họ hạn mức cao nhất cam đoan. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Đi đến bong tàu bên trên, hứa ninh liền nhìn thấy một thân xuyên trọng giáp đại hán tiến lên đón. Sơ nguyên cảnh tông sư, hứa ninh cảm giác được hắn chân thực thực lực. Xem xét người này trang phục, hứa ninh liền biết, người này là bản chức chiến thuyền người chỉ huy về sau chiến đấu chỉ huy thậm chí là hứa ninh hành động, đều đem giao cho người này đến bố trí. Dù sao hành động lần này là Đan Hải Ma Tông hạt giống làm phụ trợ hợp tác lực lượng, lấy phát huy đội quân mũi nhọn tác dụng. Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là liền ôn quyền. Nguyên lai là hứa huynh đệ. Trong giáp đại hán phóng khoáng cười một tiếng, ta là Đông Cương, phụ trách trên thuyền này sự vụ lớn nhỏ, về sau hành động còn xin hứa huynh đệ nhiều hơn phối hợp. Đông Cương thái độ rất khách khí. Hắn cũng đều rõ ràng, những này Đan Hải Ma Tông hạt giống Mỗi cái đều không phải nhân vật đơn giản. Tứ nhìn thấy Hứa Ninh lần đầu tiên, Đông Cương đã cảm thấy Hứa Ninh sâu không lường được. "Đông huynh khách khí, tùy thời chờ ngươi phân công." Hứa Ninh cũng là ôm quyền đáp lại. Nhưng vào lúc này, lại có một người lên thuyền. Người tới là một người mặc không có tay háo ngắn tinh trang nam tử, hắn làn da là màu đồng cổ, lộ ở bên ngoài trên cánh tay bắp thịt quần cuộn, tự mang một cô giả dặn hung hãn khí trạng. Tại Hạ Phong Kỳ, gặp qua hai vị. Cái này tên là Phong Kỳ nam tử. Cũng là đan hải ma tông hạt giống. Mỗi chiếc trên chiến thuyền, đều có hai tên đan hải ma tông hạt giống tùy hành. Chiếc này trên chiến thuyền phân phối, chính là hứa ninh cùng Phong Kỳ. Phong Kỳ giới thiệu xong mình về sau, hứa ninh cùng Đông Cương, cũng là lại giới thiệu thân phận của mình. Hứa sư đệ danh hiệu, gần nhất thế nhưng là vang dội vô cùng. Hứa ninh giới thiệu xong mình về sau, Phong Kỳ vừa cười vừa nói. Hứa ninh danh hiệu, gần nhất tại đan hải ma tông bên trong chuyến gia, Phong Kỳ đối với hắn cũng là sớm có nghe thấy Trước đó tại đảo Tâm Phong, hạt giống tụ tập thời điểm, Phong Kỳ liền từng xa xa gặp qua Hứa Ninh. Chẳng qua là lúc đó hai người cũng vô tướng giao, cho nên Phong Kỳ tuyệt không cùng Hứa Ninh từng có giao lưu. Phong Sư Huynh nói quá lời. Hứa Ninh hời hợt đáp lại một câu. Cái này khiến bên cạnh Đông Cương con mắt khẽ động. Cái này gọi Hứa Ninh, tựa hồ tại đan hải ma tông hạt giống bên trong, cũng là nhân vật lợi hại. Đông Cương trong lòng nói thầm một tiếng. Trước đó hắn nhìn thấy Hứa Ninh thời điểm Đã cảm thấy hứa ninh không đơn giản, phong kỳ lời nói này, cũng là bằng chứng hắn ý nghĩ. Hai vị trước tiên ở bong tàu bên trên tạm thời chờ, chúng ta đạt được thống nhất mệnh lệnh về sau, liền sẽ tập thể xuất phát. Đông cương đối hai người nói. Tại leo lên chiến thuyền không lâu, ước chừng qua hai khắc đồng hồ, hết thể liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo một tiếng chỉ lệnh, hơn 60 chiếc chiến thuyền đồng thời chạy động, bọn chúng chia làm ba đợt, mênh ngông quần quận hướng Viễn Hải chạy tới. Ước chừng đi thuyền trên trăm cây số về sau Ba đợt tàu chuyến đội ngũ bắt đầu riêng phần mình chạy hướng tách ra đi thuyền cái này ba nhóm tàu chuyến bọn chúng riêng phần mình có khác biệt điểm cuối cùng hứa Ninh chỗ chiến thuyền đội tàu lái về phía phương hướng là Đông Nam nhóm này đội tàu tổng cộng có chiến thuyền hơn 20 cái hứa Ninh chỗ chính là phổ thông chiến thuyền trừ ngoài ra còn có một dẫn đầu chiến thuyền có một trung tâm chiến thuyền dẫn đầu chiến thuyền phụ trách dẫn đường đi thuyền mà trung tâm chiến thuyền thì là bị phổ thông chiến thuyền vây vào giữa tia trung tâm trên chiến thuyền Có đội tàu Hạch Tâm chỉ huy, tối cao tọa chấn người chính là một khi đình đại tướng, nghe nói hắn thực lực chính là đạo cảnh cửu trọng. Ưu kiều được phân phối chiến thuyền, chính là kia trung tâm chiến thuyền. Đồng thời, kia Hạch Tâm trên chiến thuyền còn có Mạc Vũ phân thân chỗ, phụ trách xử lý vạn thắng châu bản thổ cùng ra biển đội tàu ở giữa câu thông. Lần này ra biển tiêu diệt tán ẩn phái, thời gian cũng không ngắn. Hứa Ninh chỗ trên chiến thuyền, Đông Cương đối Phong Kỳ cùng Hứa Ninh nói ra, coi như hết thảy thuận lợi, chúng ta chạy tới mục đích. Cũng phải 4 tháng trở lên thời gian. 4 tháng trở lên thời gian, kia khoảng cách xác thực không gần. Hứa Ninh cảm thụ được chiến thuyền tốc độ tiến lên, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù đội tàu chiến thuyền có hơn 20 cái, rất là khổng lồ, nhưng là tốc độ tiến lên lại là cực nhanh. Cho dù là ở trên biển, tốc độ cũng có thể so với đạo cảnh sơ dài phi hành yêu thú tốc độ cực hạn. Thời gian 4 tháng. Phong Kỳ suy nghĩ một chút, hỏi, Đông Minh có một chuyện ta có chỗ không hiểu? Thỉnh giảng. Đồng Cương ra hiệu Phong Kỳ cứ hỏi. Nghe nói chúng ta có thể được biết tán ẩn phái bản doanh chỗ, là bởi vì có nhãn tuyến tại tán ẩn phái bên trong. Phong Kỳ hỏi thăm, nhưng đồng dạng, tán ẩn phái cũng có bộ phận thế lực thẩm thấu đến Vạn tháng Châu. Chúng ta như vậy thanh thế thật lớn tiến về tán ẩn phái trụ sở, chẳng phải sớm bại lộ hành tung. Đã bại lộ hành tung, đi hướng mục đích về sau, bọn hắn không phải cũng có thể tùy thời chuyển di địa phương, để chúng ta nhào cái không. Phong Kỳ không hiểu, cũng là hứa Ninh trước đó nghi hoặc. Dù cho phong kỳ không hỏi, hứa ninh cũng là nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân. Đông Cương nghe vậy, kiên nhẫn giải thích nói, vấn đề này, hoàn toàn không cần lo lắng. Tán ẩn phải lựa chọn bản doanh trụ sở, chính là tại hải ngoại tỉ mị tuyển ra tới, địa lý điều kiện cùng võ đạo hoàn cảnh đều là cực dai, nghe nói nơi đó linh khí mức độ đậm đặc, có thể cùng vạn thắng châu so sánh. Tại loại tình huống này, cho dù bọn họ đạt được chúng ta muốn tiến đến tiến đánh tin tức, cũng không có khả năng đại quy mô chuyển di. Bởi vì một khi chuyển di Bọn hắn liền phải bị ép đi hướng linh khí mỏng manh địa phương, đây đối với tại bọn hắn đến nói, căn bản khó mà tiếp nhận. Chứ ngoài ra, còn có một nguyên nhân. Chính là cái này tán ẩn phái bản doanh trụ sở, quy mô cực kỳ khổng lồ. Bọn hắn bốn phía tại hải ngoại vơ vét nhân khẩu, cơm chế di chuyển, đã tạo thành nhân khẩu chỗ tụ họp Tổng hợp các loại nhân tố, bọn hắn dù là nghĩ di chuyển, cũng sẽ đứng trước rất phức tạp cục diện. Mà lại, nói đến nơi này, Đông Cương dừng lại, trong tơi cười mang theo tự tin Dù cho di chuyển, chúng ta xếp vào tại tán ẩn phái nội bộ người, cũng sẽ đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta cũng có thể tùy thời sửa đổi lộ tuyến, đối bọn hắn tiến hành truy kích. Lần này ra biển, chúng ta mang theo lượng lớn vật tư, có thể cam đoàn tại linh khí mỏng manh chi địa, cũng có thể phát huy ra 10 thành thực lực. Mà tán ẩn phái mặc dù có không ít cao thủ, nhưng là luận tài nguyên dự trữ lượng, thế nhưng là căn bản không có cách nào cùng chúng ta so sánh. Thì ra là thế. Hứa ninh gió nhẹ kỳ lướt nhau, yên lặng gật đầu Bọn hắn trước đó lo lắng, hoàn toàn là dư thừa đối với cái này, triều đình đều đã cân nhắc đến. Sau đó, Hứa Ninh gió nhẹ kỳ, lại cùng Đông Cương sướng trò chuyện một phen, đối với lần này ra biển hành động chi tiết, có càng nhiều hiểu rõ. Cứ như vậy, đội tàu tiếp tục đi thuyền. Thời gian đúng dung trôi qua hơn 3 tháng. Cái này 3 tháng ở giữa, Hứa Ninh cũng là một mực ở tại trên thuyền, dùng luyện chế đan dược đến đuổi nhàm chán hành trình. Mà Đông Cương gió nhẹ kỳ, thì là đem thời gian đều dùng để tu hành. Hai người bọn họ cùng hứa Ninh đồng dạng đều là đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh cảnh giới mặc dù so sánh giới bọn hắn thực lực khẳng định xa xa không bằng hứa Ninh một ngày này Đông Cương đạt được trung tâm chiến thuyền tin tức chuyển đến thế là liền đem hứa Ninh gió nhẹ kỳ gọi tới tập hợp một chỗ hai vị huynh đệ tại tán ẩn phái nhãn tuyến chuyển đến tin tức Đông Cương nói ra chính như chúng ta trước đó đoán như vậy tán ẩn phái tuyệt không chuyển di trụ sở chỉ là rời đi một chút tiềm lực không tệ đệ tử Hạch tâm nhân viên cũng không có bao nhiêu rời đi. Dạng này ha. Hứa ninh gió nhẹ kỳ đồng thời gật gật đầu. Cái này mang ý nghĩa, đón lấy đến bọn hắn muốn làm chính là trận công kiên. Bất quá khi biết chúng ta sắp tới gần, đối bọn hắn tiến hành tiến đánh, tán ẩn phái người, cũng là đều chuẩn bị kỹ càng cùng bố trí. Nói cách khác, đến thời điểm chúng ta phải đối mặt, là đã làm tốt trạng thái chiến đấu tán ẩn phái. Cho nên lần hành động này, tất nhiên sẽ không rất nhẹ nhàng. Đông Cương Tuyệt không giấu giếm hành động nguy hiểm mà là cáo chi hai người, để hai người có cái tâm lý mong muốn. Trừ cái đó ra, bọn hắn khả năng cũng sẽ ở nửa đường phục kích chúng ta, trung tâm chiến thuyền bên kia nhường cho bọn ta tùy thời cẩn thận, bảo trì độ cao cảnh giác. Đông Cương lại là nhắc nhở một câu. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, cũng thực muốn kiến thức một chút tán ẩn phái đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phong Kỳ nói, trong mắt hiện ra chân thực chiến ý. Mặc dù tán ẩn phái uy danh bên ngoài hồi lâu, nhưng là Phong Kỳ cũng không có giống hứa ninh đồng dạng. Trước đó từng có cùng tán ẩn phái người giao thủ kinh lịch, không cách nào trực quan cảm thụ tán ẩn phái lợi hại. Đông Cương nghe nói, cười lớn một tiếng, kia đến thời điểm, liền ý vào hai vị. Kia là tự nhiên. Phong kỳ đáp. Hứa Ninh cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá, Đông Cương mặc dù nói như vậy, nhưng là hứa Ninh cũng sẽ không thật cảm thấy, mình gió nhẹ kỳ mới là Đông Cương trong mắt chiến lược chủ yếu. Cái này 3 tháng ở giữa, từ Đông Cương ở giữa giao lưu bên trong, hứa Ninh cũng là hiểu rõ đến một chút tin tức. Lần này ra biển triều đình đội tàu, trừ một nhóm cường đại binh lực, bọn hắn tựa hồ còn có khác gác chủ bài thủ đoạn. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết được, kia thủ đoạn đến cùng là cái gì. Thể loại hát thủ sau màn, chương 305, phục kích, trên biển Minh ngông, một hình bầu dục hòn đảo. Nơi đây chẳng những là trời trong ngực, mà lại linh khí vô cùng nồng đậm. Loại này địa phương, tại hải ngoại là rất khó tìm kiếm. Đây chính là hứa ninh chỗ đội tàu mục đích, tán ẩn phái bản doanh trụ sở một trong. Hòn đảo phía trên, cây cối mọc thành bụi, kiến trúc san sát. trừ ngoài ra, nhân khẩu cũng là 10 phần dày đặc. Những nhân khẩu này, đều là tán ẩn phái bồi dưỡng tông môn đệ tử dự trữ lực lượng. Tại trên đảo này ở trung tâm, có một chỗ cao lớn kiến trúc. Lúc này, kiến trúc đại điện bên trong, một mảnh trống giống, chỉ có 3 bóng người, ngồi tại phía trên. Khả năng qua không được mấy ngày, vạn thắng châu người liền muốn tới. Ngồi phía bên trái chính là một cái phổ thông trung niên nhân bộ dáng nam tử. Hắn người mặc một thân thanh bào, thanh bảo phía trên, có ngân quang tràn đầy Đến liền tới, dù sao chúng ta đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Ngồi bên phải bên cạnh, là một vị áo trắng nữ tử, nàng mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng trong mắt đều là tang thương chi ý. Nam tử áo bào xanh thấy áo trắng nữ tử như vậy tự tin, khẽ cho mày. So với áo trắng nữ tử, nam tử áo bào xanh rõ ràng không có lạc quan như vậy. Liêu đại nhân, chúng ta ngay tại nơi này chờ địch nhân tập kích ta. Ta nhìn ngược lại không bằng điều động một số người tay, trực tiếp đối bọn hắn nửa đường tập kích. Ta nguyện ý tự mình dẫn đội, tuyệt đối có thể cho bọn hắn chế tạo to lớn phiền phức. Áo trắng nữ tử hết sức chủ động, nàng nhìn về phía ngồi ở giữa nam tử mặc áo đen kia, trong mắt mang theo một kia bức thiết. Long tin đang khen, thế nhưng là đối diện tuyệt không phải ăn chay. Tùy tiện xuất kích, sẽ chỉ lâm vào càng thêm cục diện bị động. Vị kia người mặc áo đen liếu đại nhân còn chưa lên tiếng, nam tử áo bảo xanh liền mở miệng phản bác Hắn cùng áo trắng nữ tử quan điểm, rõ ràng tương phản. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại như thế sợ hãi rụt rè ta nhìn ngươi ngược lại không bằng đi theo trong phái đệ tử, cùng một chỗ chuyển rời đến hải ngoại cái khác địa phương, dạng này cũng sẽ không bởi vì quá khiếp đảm mà ném đi mặt mũi. Áo trắng nữ tử nghe nói, đáp lại trong giọng nói, mang theo nồng đậm trào phúng. Ngươi, Nam tử áo bào xanh sắc mặt khó coi, cũng là lập tức phản bác, ngươi cái này căn bản không phải muốn chặn đánh địch nhân. Ta nhìn ngươi chính là thuần túy muốn đi báo thủ. Lúc ấy ngươi tại Vạn Thăng Châu, tự kiềm chế thực lực cường đại, liền xem nhân mạng vì có rác, trên tay dính đầy đại lượng máu tươi, bởi vậy bị triều đỉnh đỉnh cấp cao thủ đuổi giết. Ngươi hoảng hốt chạy bừa bị ép thoát đi Vạn Thăng Châu, lúc này mới gia nhập chúng ta tán ẩn phái. Về sau, ngươi liền một mực khuyến khích Liêu Đại Nhân, như toàn để Liêu Đại Nhân làm nhiều chút phá hư Vạn Thăng Châu yên ổn bố trí. Ngươi cái này tâm tư, cũng không phải vì tán phái tốt Mà thuần túy là vì cho hạ giận. Lần này ngươi nếu thật muốn tùy tiện tiến lên, như vậy mình đi chính là, chớ liên lụy tông môn những người khác. Nam tử áo bảo xanh một điểm không cho áo trắng nữ tử nể mặt. Cái này khiến áo trắng nữ tử sắc mặt xanh xám. Nàng đứng dậy, lại muốn phản bác. Lại tại lúc này, trước đó một mực trầm mặc liễu đại nhân mở miệng. Tốt. Liễu đại nhân thanh âm chấm thấp, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tại tranh luận những thứ đồ nổ năng này, quả thực không có chút ý nghĩa nào Liêu Đại Nhân nói xong câu đó, mặt khác hai người cũng đều là cấm âm thanh. Mặc dù riêng phần mình trong tim vẫn mang theo bất mãn, nhưng là rõ ràng đều thu liễm không ít, không có trước đó hùng hổ dọa người tư thái. Áo trắng nữ tử cũng là ngồi trở lại chỗ ngồi, không nói một lời. Lần này địch nhân đến thế rào rạng, chúng ta cần làm, một là muốn kiên định bảo vệ đồng thời chiếm cư ở nơi đây linh khí nồng đậm chi địa, hay là phải tận lực giảm bất tán ẩn phái đệ tử thương vong. Chúng ta vốn là xây dựng ở hải ngoại, sinh tồn tu hành hoàn cảnh gian khổ Mỗi một lần nhân viên bị thương, đối với chúng ta mà nói đều là sự đá kích không nhỏ. kia Liếu Đại Nhân nói ra, mặc dù, trong phái tiềm lực đệ tử, đã bị chúng ta đưa vào không gian bí bảo mang rời khỏi nơi đây, nhưng là những người còn lại, y nguyên muốn hết sức bảo vệ an nguy của bọn hắn, tận lực không đi làm không có ý nghĩa mạo hiểm sự tình. Liếu Đại Nhân nói xong, nam tử áo bào xanh trên mặt, lộ ra một tia vẻ đắc ý. Cái này khiến áo trắng nữ tử có chút không thoải mái. Bất quá! Liên để đối phương dễ dàng như vậy đánh tới, cũng không thể làm, chúng ta cũng phải để bọn hắn ý thức được, đối với chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao tham trọng. Liêu Đại Nhân lời nói xoay chuyển. Liêu Đại Nhân, ta nguyện ý dẫn người phục kích bọn hắn. Áo trắng nữ tử lại lần nữa tỏ thái độ. Ngươi không thể đi, ngươi là làm chức trong phái trọng yếu chủ lực, một khi ngươi xảy ra vấn đề, đối với chúng ta như vậy ảnh hưởng cũng quá lớn. Liêu Đại Nhân trực tiếp cự tuyệt áo trắng nữ tử đề nghị. Vậy chúng ta như thế nào làm đâu? Áo trắng nữ tử hỏi. Liêu đại nhân ngay vậy, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trong phái gần đây không phải vừa vận bồi dưỡng ra đến một nhóm biến dị yêu thú a Phái ra mấy tên ngự thú đại sư, để nhóm này biến dị yêu thú đi phục kích bọn hắn, nhìn xem hiệu quả. Nếu là phục kích hiệu quả tốt, như vậy tại về so đối kháng bên trong, chúng ta cũng có thể đại lực bắt đầu dùng nhóm này biến dị yêu thú. Nam tử áo bào xanh cùng áo trắng nữ tử, trong mắt đồng thời sáng lên rất rõ ràng, đối với cái này ý nghĩ, hai người bọn họ đều là ủng hộ. Đối với nhóm này biến dị yêu thú thực lực, bọn hắn cũng là cực kỳ chờ mong. Bởi vì, cái này biến dị yêu thú bồi dưỡng thủ đoạn, chính là bọn hắn tông chủ, Du Chi ẩn tự mình truyền thụ. Chỉ là đáng tiếc là, tông chủ Du Chi ẩn từ mấy năm trước hiện thân một lần về sau, liền một mực không có tin tức. Vàng không, Du Chi ẩn tọa chấn ở đây, vạn thắng châu người, căn bản không có khả năng dám đến xâm chiếm. Thời gian lại qua mấy ngày, Dựa theo tình báo cung cấp tin tức, khoảng cách tán ẩn phái trụ sở, nhiều nhất còn có 5 ngày hành trình. Bông tàu bên trên, hướng ninh, phong kỳ cùng đông cương, ánh mắt trông về phía xa. Lúc này, đội tàu chính ở vào mây đen lôi đỉnh phía dưới, mưa to như chút nước, mặt biển sóng cả mánh liệt. Càng đi tán ẩn phái trụ sở tiến lên, linh khí cũng liền càng thêm nồng đậm. Phong kỳ cảm thụ một phen. Có thể tại hải ngoại tìm tới loại này trụ sở, tán ẩn phái tất nhiên cũng là phí đi không ít tâm tư Hứa Ninh phụ hòa nói. Loảng soảng. Đột nhiên, mấy người dưới thân chiến thuyền, nổ vang truyền đến, sau đó liền mãnh liệt chấn động. Tình huống như thế nào? Phong kỳ vội vàng ổn định thân hình. Hẳn là đáy biển yêu thú tập kích. Hứa Ninh nói. Đáy biển yêu thú, không đi săn giết bọn chúng, cướp đoạt bọn chúng trên người vật liệu thì thôi. Vậy mà còn dám chủ động trêu chọc chúng ta, ta cái này đi giải quyết nó. Phong kỳ dứt lời, liền trực tiếp nhảy xuống trong biển. Chờ một chút Hứa ninh cũng là không kịp ngăn cản hắn có thể cảm giác được dưới thuyền đầu kia yêu thú hẳn là mới vào đạo cảnh cao dai ta đi hỗ trợ Đông cương nói dưới nước dù sao cũng là đáy biển yêu thú lĩnh vực phong huynh đệ một người muốn tiêu diệt hắn vẫn là có chút khó khăn dứt lời Đông cương cũng là lập tức nhảy vào trong nước dâm dâm rầm dưới thuyền trong biển chuyển đến chiến đấu nổ vang âm thanh thả chậm đi thuyền tốc độ hứ Ninh đối tại công ra lệnh chiến thuyền đi thuyền tốc độ quá nhanh Nếu như chiến đấu chậm trễ quá lâu thời gian, liền sẽ canh chừng kỳ cùng đông cương kéo qua xa. Thể loại hấp thủ sau màn. chương 306, cầm nã, từ tiềm.